Solomon đồng dạng người mặc quân phục, yên tĩnh đứng tại sân khấu một góc, lẳng lặng nhìn xem người kia trong đám không ngừng phát ra mệnh lệnh hỏa nương tử, Dương Liệt cho mệnh lệnh liền là bảo vệ người này, cái này một ngày tới đã có 3 cái chỉ là muốn tới gần chấm mút nam nhân, bị Solomon đưa vào bệnh viện khu nội trú. Nhanh nhanh nhanh. Hỏa nương tử dùng sức vỗ tay cao giọng hô hào, cái kia trần chửi bên ngoài hai cái cánh tay thương mắc cũng không có khôi phục, còn có 10 phút đồng hồ. Nhanh một chút. Đám người mặc chạy lấy Hỏa Nương Tử Khẩn Trương nhìn chăm chú lên trên cổ tay đồng hồ bấm dây, nhóm đầu tiên khói lửa tại thời khắc này nhanh chóng lên khung, dẫn bạo ra sàn lạn ngời ngời hỏa hoa. Nhã Phi Nhã Tâm người mặc bó sát người lóe sáng áo ra, trước người treo cái kia khiên động mọi người linh hồn điện đàn guitar, chậm rãi đi lên sân khấu. To lớn trùng sáng, từ trên xuống dưới đánh rớt, bao phủ Hỏa Nương Tử cùng Nhã Phi Nhã Tâm ba người, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Liên quan tới Phi Tâm trong khoảng thời gian này tao ngộ, nghĩ đến mọi người vậy cũng bao nhiêu nghe nói một chút ta. Hỏa Nương tử cầm mặt đứng tại phi tâm vị trí trung tâm trầm rãi quét mắt tọa thai bên trên người xem tiến tính biểu diễn hội thính phòng vậy lập tức nhắc lên từng đợt tiếng bàn luận xôn xao cái này một ngày tới ngoại trừ phần tử khủng bố bị thổ tinh quân đội treo ngược lên bên ngoài liền là phi tâm giản nhạc trên phố nghe đồn nhắn lại có đôi khi so vi rút truyền bá tốc độ nhanh hơn giờ khác này nghe được hỏa Nương tử đột nhiên nhắc lên vấn đề này đều tại Hiếu K kỷ có phải hay không vị này trong truyền thuyết nhất hội quan hệ xã hội người đại diện Hôm nay muốn đứng ra bác bỏ tin đồn đâu đồ. Không sai. 3 tháng qua chúng ta đúng là bị phần tử khủng bố bắt góc. Một cái khẳng định trả lời, phản phất tạc đạn nặng ký, hung hăng đập vào trong đám người, gây nên vô số người ồn ảo. Phần tử khủng bố dự định, chính là tại hôm nay. Biểu diễn hội tiến hành đến cao chiều nhất thời điểm, giết chết cái này hai nữ hải. 3 tháng qua, các nàng nhận phần tử khủng bố huy hiếp, nếu như dám có bất kỳ dị động, liền giết chết ta. Cho nên bọn họ một mực cần lấy Các nàng tin tưởng trên đời này nhất định sẽ có người xuất hiện cứu các nàng. Trung sáng, trong ngáy mắt đánh vào sân khấu một khối trên đất trống, tần phấn một thân quân phục lúc hình chiếu xuất hiện ở trúng sáng bên trong. Đây chính là cứu chúng ta anh hùng, thổ tinh quân bộ người phụ trách tần phấn chúng tá Đám người bên trong lại là một trận xôi trào, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ cái này cứu người anh hùng. Hòa nương tử tại mọi người lần nữa an tĩnh lại ngửa đầu nhìn xem cái kia vô số đèn flash cùng nhìn xa cảnh cùng que Huỳnh quang, ta biết, các vị đang ngồi ở đây hẳn là có không ít người đều đang tự hỏi một vấn đề a Chính là chúng ta ba người nữ nhân này tiến vào đám kia mẫn diệt nhân tính cặn bã trong tay, còn có thể an toàn mã. Mấy trăm ngàn người thính phòng lặng ngắt như tờ, vấn đề này cơ hồ tại bất luận cái gì người trong đầu xẹt qua không chỉ một lần làm ra suy đoán. Hai nha đầu này, các nàng dũng cảm là toàn dân thần tượng, nếu như bị người xâm phạm tình dục Nhất định hội trước tiên bị quan tâm các nàng mê ca nhạc các bằng hữu nhìn ra, tin tưởng mọi người không liệu sẽ nhận điểm này a Trên khán đài lặng ngắt như tờ, cũng đã có người bắt đầu gật đầu, trên đời này bất luận kẻ nào đều có mình nàng khiếu, có ít người tại xem người chi thuật phương diện có đặc thù bản lĩnh, một mực là sự nữ hai nữ nhân nếu như phá thân thể, tất nhiên sẽ có người trước tiên phát hiện, đến lúc đó vấn đề này liền hội xuất hiện tại mạng lưới các ngọng ách, thậm chí gây nên liên bang cảnh sát chú ý. Đến lúc đó phần tử khủng bố muốn đang diễn hát hội bên trên giết người mưu kế cũng liền xảy thai. Các nàng đến bây giờ còn là hoàn bích, chắc hẳn điểm này không có người hội có gì nghĩ à. Hòa nương tử đột nhiên nâng cao thanh âm, ngửa đầu nói ra, về phần ta. Không sai, ta bị cái kia chút cặn bã luôn không chỉ một lần. Và anh, mấy trăm ngàn người buộc phát ra trước đó chưa từng có qua một chút bối rối, các loại biểu lộ thanh âm tại trên khán đài xuất hiện không ngừng. Số lỗ môn rửa vào sân khấu một căn ống sát tinh tế đánh giá hỏa nương tử, cái kia một đôi bình thường yên tĩnh như tử thần, chiến đấu như tên điên con mắt toát ra dị dạng quan mang, hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, khỏe môi ôm lấy ý cười, có cá tính, dám đảm đương, cô gái tốt, ta thích. Solo môn đối nhìn về phía mình mấy tên nhân viên công tác, lộ ra lạnh lạnh tiểu dung, nữ nhân này, nhất định phải làm lao bà của ta. Chi rồi? Hỏa nương tử thân trên trang phục nghề nghiệp, bị nàng hai tay rút lui mở, nút thắt rơi mất một, Lộ ra cái kia bao trùm lấy hơn phân nửa trong thân thể áo, nàng ngạo nghệ đứng tại trên võ đài, cái này chút thương, liền là cái kia chút cặn bã trên người ta lưu lại. Nhìn thấy cái này chút thương, các ngươi nghĩ đến là cái gì? Ta nói cho các người biết, ta nghĩ đến là cái gì? Ta quyết không lùi bước, ta không muốn nói cỡ nào hiên ngang lắm liệt, nhưng đây cũng là ta nội tâm ý nghĩ. Ta không hy vọng lại có bất kỳ một tên nữ tính gặp được hướng ta như vậy tao nộ. Vì cái mục tiêu này, đối mặt phần tử khủng bố ta quyết không lùi bước. Chúng ta phi tâm nữ tử dàn nhạc tất cả mọi người, tuyệt không lùi bước. Tuyệt không. Tiếng bộ tay chẳng biết lúc nào, cũng không biết từ đâu chậm rãi vang lên, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ sân thể dục, mọi người nhìn xem hỏa nương tử cái kia có lồi có lòm thân thể không có bất luận cái gì không tốt suy nghĩ, có chăm chú là phẫn nộ, đối phần tử khủng bố phẫn nộ. Sân khấu, chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc đồng phục cảnh sát anh tuấn nam nhân, nghiên kỷ của hắn nhìn sóa so hỏa nương tử còn muốn trẻ tuổi một chút, hắn lặng lặng đứng tại hỏa nương tử bên cạnh. Thẳng tắp thân thể tựa như một tòa hùng phong, bất luận kẻ nào nhìn thấy một sát cái kia, trái tim đều hội run dậy một cái. Ngươi, từ giờ trở đi là nữ nhân ta. Solomon cái kia có điểm cố chấp thanh âm xuyên thấu qua hỏa nương tử trong tay mịt rổ phồn chuyển ra ngoài, trên ngón tay của hắn cái kia một viên thuộc về Solomon ra chủ chức nhẫn bị hắn hái xuống, trực tiếp nắm lên hỏa nương tử bàn tay, ngón tay giữa vòng đeo ở nàng trên ngón vô danh. Từ giờ trở đi, ngươi là ta Solomon lão bả. Hôn lễ! Chúng ta ngày sau bổ sung. To lớn sân thể dục đi qua xôi trào về sau lần nữa lâm vào im ắng. Mọi người kinh ngạc nhìn qua cái này đột nhiên đi đến đài. Đột nhiên tuyên bố tin tức này nam nhân. Là lẫn lộn. Là giả vờ giả vịt. Vẫn là thật. Khác biệt suy nghĩ, tại khác biệt người trong đầu toát ra. Ai cũng không nghĩ ra, hôm nay biểu diễn hội ngay từ đầu. Vậy mà hội lại như thế này sự tình. To lớn hình chiếu, phóng đại lấy sô lô cái kia trường khuôn mặt anh Tuấn. Thật dài tóc vàng thuận hắn gương mặt trượt xuống cho người ta một loại nói không nên lời mỹ hình, võ đạo tông sư độc hữu khí chất, càng là làm hắn trở thành vạn người không được một suất khí nhân tuyển, chính là cái kia chút truyền hình điện ảnh minh tinh ở trước mặt hắn, vậy hội ảm đạm phai mờ. Hoa Nương tử ngựa đầu nhìn xem khuôn mặt này anh tuấn người trẻ tuổi, cái này lúc trước ngày liền đi theo bên cạnh mình người trẻ tuổi, ánh mắt hắn bên trong chưa từng có chạy ra một chút thương hại cùng đồng tình, từ đầu đến cuối đều là bội phục thưởng thức, giờ phút này ánh mắt lại không còn là bội phục thưởng thức, mà là một loại tinh khiết tình cảm. Trực tiếp mà dứt khoát, lộ ra không thể nghi ngờ quan mang. Ngươi biết, mình đang làm cái gì sao? Cầu hôn, tìm lão bà. Ngươi biết ta là ai? Hoàng đương tử, lão bà của ta, về sau sẽ cho ta Solomon sinh con duy nhất nữ nhân. Cổ quái đối thoại, xuyên thấu qua mỉp rổ phổn loa phóng thanh truyền lượt toàn bộ sân thể dục. Mọi người đều trận tròn mắt, kinh ngạc nhìn qua trên đài hai người, thậm chí quên đi hôm nay nhân vật chính hẳn là phi tâm 2 tỷ muội Tiết thiên nhẹ nhàng vỗ tay, trong miệng nho nhỏ than thở Không hổ là Solomon. Người muốn mấy đứa bé. Không nghĩ tới, nhưng tuyệt đối không chỉ một cái. Câu hôn, không phải nên quỷ một gối xuống sao. Frank. Trên võ đài một miếng sàn nhà nát, Solomon ngước nhìn hỏa nướng tử, gà cho ta. Từ hôm nay trở đi bất luận cái gì dám đối người vô lễ, dù là vẹn vẹn chỉ là có dạng này suy nghĩ người, bất luận hắn là cái gì lực lượng, vậy mặc kệ hắn có cái dạng gì bối cảnh, ta đều hội đem hắn nhóm giết sạch. Người là nữ nhân ta. Mời để cho ta tới bảo hộ ngươi. Mấy trăm ngàn người xem cũng có thể cảm giác được Solomon nói giết người lúc giết lạnh Cái kia trần chuỗi sát y đầy đủ làm cho người nửa đêm làm ác ngộng đều bừng tỉnh lại đây. Cái kia cuối cùng bảo hộ lời nói lại là trên thế giới ôn nhu nhất che chở. Có thể lệnh bất kỳ một cái nào nữ hài cảm nhận được cái kia phần che chở. Bởi vì phần này che chở mà cảm động rơi lệ. Hòa nương tử kinh ngạc nhìn qua Solomon, bị một đám phần tử khủng bố cho vũ nhục, mặc dù bề ngoài có thể vô cùng kiên cường. Thế nhưng là nội tâm chắc chắn sẽ có một chỗ cực kỳ mềm mại vị trí, mình có thể không ngẩn ngại chút nào, nhưng đã từ lâu tuyển sẽ có người cưới mình suy nghĩ. Làm ta Solomon nữ nhân, ngươi chỉ có thể làm ta Solomon nữ nhân. Ai nếu là muốn cưới ngươi, ta liền giết hắn, thẳng đến không người nào dám cưới ngươi mới thôi, ngươi chỉ có thể gà cho ta. Không có kỵ gì, gần như uy hiếp, mở miệng ngập miệng giết người, giống uy hiếp quá nhiều cầu hôn tuyên ôn, lịch sử loài người bên trên độc nhất vô nhị cầu hôn phương thức. Dung động hỏa nương tử, rung động trên sân tất cả mọi người. Không chỗ thông qua mạng lưới nữ Hải hâm mộ nhìn qua trên võ đài hỏa nương tử, hận không thể trên võ đài người là mình. Tốt, ta gả. Hỏa nương tử lời còn chưa dứt, đã bị sô lô gánh tại trên bờ vai, hắn nhìn qua cái kia từng đài ca mê ra cao giọng kêu gạo giống nói, nữ nhân ta. Thanh âm truyền lượt toàn trường, truyền lượt toàn cầu, truyền lượt cả nhân loại xã hội. chương 559, Kinh khủng chi vương. Nữ nhân ta. Bá đạo tiếng gầm gư truyền lượt toàn bộ hội trường sát cái kia, Solomon Võ không thuật hiện lộ rõ ràng võ đạo tông sư thực lực, hấp dẫn tất cả mọi người ngửa đầu quan sát ánh mắt, âm nhạc. Kịch liệt điện đàn guitar, tại một tích tắc này cái kia ẩm vang tấu vang. Lộng lẫy ánh đèn lần nữa bao phủ toàn bộ sân khấu, nhã phi cái kia linh động 10 ngón dùng trước ngực điện đàn guitar phát ra biểu diễn hội gào thét, nhã tâm trong tay bạt theo sát phía sau vậy phát ra một vòng mới gào thét. Ban chướng âm nhạc, trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ sân thể dục chiếm lĩnh tất cả mọi người linh hồn. Đã mất đi linh hồn âm nhạc tại 3 tháng về sau, lại một lần giáng lâm đến hai tên nữ hải trong cơ thể. Tới gần ta, thử một chút gõ tỉnh cái kia lạnh nhạt tâm. Dùng lửa dạng nhiệt tình, ở trong lòng giấy lên một ngọn lửa. Đem hát ám thế giới thắp sáng. Cả đời này dùng lửa nóng tâm, gào thét ra tâm linh gầm thét. Thân nhân a, ngươi ở trên trời nhìn xem, ta sẽ sống rất tốt. Thân nhân a, ngươi ở trên trời nhìn xem, kinh khủng đem bị hủy diệt. Chúng ta hội lao đi trên mặt nước mắt, dùng hạnh phúc chiếu sáng nhân sinh. Cả đời này đều đem dùng lửa nóng tâm đi sinh hoạt. Coi như sinh mệnh hội đốt hết vậy không quan trọng. Chúng ta nhân sinh sẽ không bị nước mắt đánh nát. Tân phấn nhìn xem trên võ đài hai nữ hải huy xái lấy các nàng thanh xuân, đó là bị đẻ nén 3 tháng về sau linh hồn đại bạo phát, đây là một bài trong đêm sáng tác, thậm chí không kịp cùng dàn nhạc rèn luyện mấy lần mới từ khúc, lại không hội mảy may ảnh hưởng các nàng diễn tấu ca hát, tất cả mọi người đều tại toàn tình đầu nhập lấy. To lớn hình chiếu màn hình nhấp nhô phát hình vậy đến từ dương liệt quân bộ cung cấp tập kích khủng bố hình ảnh vô tội thị dân đột nhiên gặp được tập kích khủng bố lúc chẳng cảnh mất đi thân nhân lúc thương tâm tuyệt vọng phối hợp với phi tâm nữ tử dàn nhạc hỷ vìệ tổ dốc trong nháy mắt đem cực nhiệt bầu không khí lần nữa vén đến bạo nóng tình trạng một khúc hoàn tất hai nữ hài lao sạch lấy cái trán mồ hôi túi người chào thật sâu bầu trời hình chiếu hình vẽ liên tục lắc lư người mặc thẳng quân phục anh Tuấn bên trong đẹp con lai chớp động lên cái kia có thể so với tinh thần con ngươi vẫn nhìn toàn trường. Đầu tiên, Tạ tạo Phi tâm nữ tử dàn nhạc có thể cho ta ở chỗ này phát biểu cơ hội, Tạ tạo Phi tâm nữ tử dàn nhạc đem cái này toàn liên bang mạng lưới trực tiếp cơ hội cho ta phát biểu cơ hội. Dương Liệt xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, hôm nay Phi tâm nữ tử dàn nhạc biểu diễn sẽ cùng bình thường rất khác biệt, cơ hội mỗi một cái thời khắc đều tràn ngập ngoài ý muốn, nhưng cái này ngoài ý muốn lại hết lần này tới lần khác để cho người ta rất là tâm động. Ta, Dương Liệt đến từ thổ tinh quân bộ. Dương Liệt con mắt vẫn nhìn bốn phía, tin tưởng mọi người không ít người nghe nói qua, thổ tinh có một chỗ vị trí treo một nhóm phần tử khủng bố. Vì thế có nhân quyền tổ chức hướng chúng ta đưa ra kháng nghị cùng công kích, còn có người nói chúng ta không có tín ngưỡng, chúng ta đây là đang vũ nhục tông giáo, ta muốn nói là. Dương Liệt một tiếng thanh thúy ho khan con mắt lộ ra quân nhân quả quyết cùng kiên quyết, chúng ta không có vũ nhục tông giáo, chúng ta tôn dung bất luận cái gì tông giáo. Tương phản. Chúng ta không thể chịu đựng bất luận cái gì khinh nh nhờn tông giáo đánh lấy Tông giáo cờ xí tổ chức đối bình dân sinh hoạt tiến hành phá hư phân tử khủng bố không phải muốn tiến hành cái gọi là thánh chiến sao. như vậy các người đối thủ không nên là bình dân chỉ điệu Hữu thanh, nói năng có khí phách gọi hàng thông qua mạng lưới truyền lượt liên bang mỗi một cái góc dương liệt Thanh em không ngừng nói ra hiện tại ta liền đem thổ tình quân bộ vị trí công bố liên bang các quân doanh tin tưởng phần tử khủng bố nhóm cũng hẳn là đều rõ rằng a như vậy Đem các ngươi hỏa lực. Nhân thể tạc đạn hướng chúng ta quân nhân khai hỏa. Các ngươi cũng là nhận qua huấn luyện chiến sĩ, các ngươi đối thủ hẳn là chúng ta, mà không phải dân chúng vô tội. Tông giáo, thanh chiến, không phải là các ngươi dùng đến tập kích bình dân lấy cớ. Đánh lấy tông giáo cờ sĩ, đi tập kích bình dân thương tới vô tội, cái này coi như tông giáo sao. Nhiều nhất bất quá là tà giáo. Toàn bộ sân thể dục lặng ngắt như tờ, liền ngay cả trên internet những người kia quyền tổ chức người phát ngôn cùng thổ tinh quân đội người ủng hộ. Vậy tạm thời đỉnh chỉ kịch liệt biện luận giao phong, Dương Liệt lời nói một lượt lượt lặp lại tại mạng lưới các ngõ ngách phát hình. Phi tâm nữ tử dàn nhạc lần nữa dắt tay đi lên sân khấu, cái kia có thể diễn tấu ra linh hồn nhạc khí còn tại các nàng trước người treo, đèn thịu quang cùng màn ảnh lần nữa về tới hai tên nữ hài trên thân. Nhã Tâm hai tay ôm mịp rổ phổn hướng bốn phía túi đầu, đứng dậy chậm nhìn bốn phía chậm rãi nói, "Các vị, các người tốt, cảm tạm mọi người đối hai chúng ta tiểu nữ hài ủng hộ, nơi này cảm ơn mọi người." Phía dưới Chúng ta muốn mời một tên đặc biệt khách quý, tới cùng chúng ta cùng một chỗ biểu diễn bài hát này. Và anh, mấy trăm ngàn sân thể dục sôi trào khắp trốn, tại trên internet quan sát biểu diễn hội mọi người vậy đều nhau nhau hét lên kinh ngạc âm thanh, phi tâm nữ tử dàn nhạc từ xuất đạo đến nay, chưa từng có mời qua bất luận cái gì khách quý, vậy từ không đi làm bất luận cái gì nghệ nhân khách quý. Dùng hai cái tiểu nữ hài lời nói tới nói, chúng ta không phải truy cầu nghệ thuật nghệ nhân, cũng không phải truy cầu tiền tài cùng thanh danh nghệ nhân. Chúng ta chăm chú chỉ là dùng âm nhạc làm làm vũ khí, hướng phần tử khủng bố tuyên chiến chiến sĩ. Hoàn toàn khác biệt ngành nghề, tự nhiên không cần đi làm người khác khách quý, vậy không hội mời người khác tới làm khách quý. Hai nữ hải, tại hỏa nương tử trợ giúp giới, phấn đấu tại một cái vô số minh tinh mâu thuẫn các nàng trong vòng luận quần, gian nan từng bước một gặp may đến hôm nay. Hai cái này cho tới bây giờ đều là tuyên bố, tuyệt đối không hội mời bất luận cái gì minh tinh làm khách quý người, hôm nay làm sao hội đột nhiên cải biến thái độ Cái này quá kỳ quái, dù là trước kia có Minh Tinh muốn đánh lấy chống khủng bố danh nghĩa tổ chức biểu diễn hội, mời các nàng tham gia, đều bị các nàng xin miễn. Không thành tâm biểu diễn hội, chỉ là muốn kiếm tiền biểu diễn hội, chúng ta xin miễn. Câu nói này ngữ, đã từng lệnh hai cái tiểu nữ hài tại ngành giải trí sinh tồn dị thường gian nan, đồng thời vậy làm các nàng vang danh thiên hạ danh ngôn. Chúng ta mời khách quý không phải bất luận cái gì diễn nghệ Minh Tinh. Nhã Phi bưng lấy mịt rổ phồn chậm rãi đi vào nhã tâm bên cạnh. Hai người liếc nhau lẫn nhau nhìn đối phương con mắt ý cười, người này, là chúng ta trong đời trọng yếu nhất người thứ nhất. Nếu có một ngày chúng ta lập gia đình, nhất định hội đồng loạt gà cho hắn. Toàn bộ liên bang tất cả mọi người con mắt, giờ khác này cơ hội đều chăm chú vào hai nữ hài trên thân. Tại cái này chế độ một vợ một chồng đã thực hành không biết bao nhiêu năm xã hội, dạng này tuyên ngôn thực sự quá kinh bạo, mọi người vậy đều nghĩ đến, là ai có dạng này đại mị lực. Có thể cưới được bên trong một cái, cũng không biết muốn tu mấy đời phúc khí. Lại bị hai cái đồng thời yêu say đắm Dạng này nam nhân Dạng này nam nhân Hẳn là kéo ra ngoài đánh chết Vô số nam tử trẻ tuổi Đều tức giận chờ đợi hai nữ hài trong miệng người Đăng nhập, để đọc Chuyện một vệ sáng tử trên xuống dưới Rơi xuống sân khấu một góc Rơi vào thân mặc một thân phổ thông đồng phục cảnh sát Lại ẩn ẩn lộ ra bất Phàm tần phấn trên thân Mọi người ánh mắt Vậy trong nháy mắt tập trung tại tần phấn trên thân Đều muốn nhìn một chút nam nhân này Đến cùng bộ gì Vậy mà có thể làm cho hai nữ hải nói ra lời nói như thế. Tần phấn đờ đẫn nhìn xem hai nữ hải, cái này vòng mình vậy mà sớm không biết, 89 phần 10 là các nàng lâm thời cộng vào A. Tần ca ca. Cho tới bây giờ đều là hỉ vì mẹ tổ dốc hai nữ hải, một tiếng ngọt ngào kêu gọi mọi người phát hiện, cái này hai nữ hải một mặt khác. Tần phấn từng bước một đi vào sân khấu, nhìn xem hai nữ hải thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sở lấy các nàng đầu. Mời mọi người không cần nhằm vào tần ca ca. Nhã tâm quay đầu nhìn xem màn ảnh, chúng ta ưa thích tần ca ca, là bởi vì hắn dũng cảm, hắn chính trực, hắn không là người xấu, hắn là chúng ta gặp qua tốt nhất quân nhân. Chúng ta ưa thích tất cả tham gia quân ngũ, vì nhân dân mà chiến quân nhân. Nhã phi hoạt bát hướng tần phân nháy mắt, trên gương mặt phi hồng chính là trang điểm cũng vô pháp ngăn cản, nàng đóng lại mịt rộ phồn nhỏ giọng nói ra, tần ca ca, chúng ta thích người về sau nhất định muốn gã cho người Thật là lợi hại tiểu nha đầu. Cái này lực sắt thương hình vô dực xuyên thấu qua mạng lưới nhìn xem hai nữ hải phát biểu lắc đầu liên tục. May mắn ta hiện tại vị trí này không cho phép ta quá mức kích động. Lần này ngôn luận qua đi quân đội báo danh nhập ngũ có lẽ hội sáng tạo lịch sử mới cao a Uy, xin hỏi quân bộ tham quân điện thoại là bao nhiêu? Uy, nói cho ta biết quân bộ tham quân điện thoại, ta muốn tham quân. Ta muốn tham quân. Điện thoại thẩm tra đài, trong nháy mắt liền bị vô số điện thoại cho bao phủ hoàn toàn, ngày thường liền rất tiếp tuyến viên Càng là luống cuống tay chân không ngừng, nhau nhau suy đoán hôm nay đây là thế nào. Hôm nay đánh vào điện thoại hỏi thăm toàn bộ là hỏi thăm tham quân điện thoại. Đến cuối cùng, cái này chút tiếp tuyến viên cầm điện thoại lên, không chờ đối phương nói chuyện. Trước tiên báo ra liền là quân đội tham quân báo danh điện thoại, mà đối phương vậy hội rất phối hợp cúp điện thoại, khiến người khác đem điện thoại đánh vào. Phi tâm 2 tỷ mỗi lần nữa đem mịp rổ phổn triệu hồi đến trạng thái bình thường, một trái một phải đứng tại tần phấn bên cạnh, đối đang ngồi người xem nói ra Phía dưới cái này một ca khúc, xem như chúng ta thành danh khúc, biết hát bằng hưu cùng chúng ta cùng một chỗ gào thế ta. Phi tâm 2 tỷ mội đồng loạt đem mịt rổ phổn đưa cho tần phấn, tần ca ca, ngươi vậy cùng chúng ta cùng một chỗ hát ta. Ca hát. Tần phấn sững sờ nhìn trong tay cái kia bị 2 tỷ mội nhét vào mịt rổ phổn, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, cái này so đột nhiên trên khán đài nhảy ra như lai hướng mình khiêu chiến, còn muốn lệnh người bất ngờ. Âm nhạc khúc nhạc dạo đã bắt đầu. Tần Phấn trong thai nghe chuyển đến hỏa nương tử thanh âm, "Hát đi, muốn làm sao hát liền làm sao hát." Âm nhạc khúc nhạc dạo tiến nhập cao trào bộ điểm, toàn bộ sân thể dục vậy theo âm nhạc tiến nhập cao trào, queo hình quang cùng một chỗ cùng luậter, hai nữ hài trong cổ họng bắn ra cái kia bạo tác tính chất gào thét, toàn bộ hội trưởng tất cả mọi người cũng theo đó lâm vào gào thét. Đây là phi tâm nữ tử dàn nhạc thành danh khúc, liên bang bên trong cơ hồ không có người không biết hát bài hát này, Tần Phấn tự nhiên vậy không lợi hại. Mấy trăm ngàn người đồng thời gào thét. Bọn hắn thanh âm quay chúng quanh tại phi tâm 2 tỷ mỗi âm dây bốn phía, tất cả âm nhạc tụ tập ở cùng nhau, bọn chúng tựa như là thực thể nước biển, đem tần phấn vây quanh ở trong đó, xuyên qua lỗ thai hắn tuân hướng thân thể mỗi một cái góc. Tần phấn tế bảo thân thể toát ra, giờ khác này hắn quên đi đi cảm thụ âm nhạc đối võ đạo mang đến cái gì, chỉ là bắt trong tay cái kia mạt từ nhẹ giọng hừ nhẹ, biến thành một chút xíu lên tiếng ca hát, đem mình tinh thần một chút xíu phóng thích ra, hội tụ tại cái này mấy trăm ngàn lên tiếng ca hát trong linh hồn phát hóa thân một giọt thanh thủy dung hội tại trong biển rộng giờ khắc này Tần phấn cảm giác tựa như có thể cảm giác được ở đây mỗi người cảm xúc bọn hắn hỉ nộ ai ố bọn hắn vui vẻ cùng không vui Đây là một loại vượt mức bình thường cảm giác cũng giống là một loại vượt mức bình thường lực lượng Tần phấn thậm chí có thể cảm giác được ở đây bất luận kẻ nào cảm động cái này chút cảm động tựa như lại cùng võ đạo dung hợp kỳ diệu khó mà nói rõ. rõtần phấn hai tay đột nhiên mở ra một thanh đem hai tên nữ hài hướng sau lưng ngăn trở Cơ hồ cùng thời khắc đó, sân thể dục phía trên vang lên một tiếng tràn ngập mùi khói thuốc súng đạo thương vang. Cái kia là tới tử lính đánh thuê Vũ Văn Thiên thương kích. Cái nghề nghiệp này thợ săn đã đem phi tâm nữ tử giàn nhạc biểu diễn hội trở thành bài săn, Tần Phấn cũng biết nàng nhất định hội xuất hiện, cố ý chống ra một cái ngắm bán đải, đó là thích hợp nhất nữ nhân này ngắm bán đải. Nàng cũng không có lệnh Tần Phấn thất vọng, tại quân đội tay bắn tỉa còn không có phát hiện mục tiêu lúc, nàng đạn đã đem một tên lẫn vào người bảy phần tử khủng bố đầu cho trong nháy mắt đánh dụng. Hai đạo cự đại đao khí từ thính phòng phá không đánh tới, hoàn toàn thực chất phách không đao khí sau là một cái nam nhân, hai cánh tay mang theo như rồng gào thét khí tức đột nhiên quét sạch giết tới trên lôi đài, hai cánh tay hắn lẫn nhau điệp ra 10 ngón cấu chặt, giống như một thanh khổng lồ cái búa chiến truy đập xuống giữa đầu. 19 tinh cấp, cương khí. Tân Phấn nhìn cũng không nhìn cái kia hai đạo khóa chặt phi tâm tỷ muội đao khí, hai đạo sáng như tuyết đao quang đã sau lưng hắn cách đó không xa bộc phát, Bở Dục cùng Tiết Thiên hai người chiến trước tiên xuất hiện tại hắn tả hữu. Không lưu tình chút nào cùng cái kia đánh tới dao khí đánh vào nhau, thân thể che chở sau lưng Phi Tâm Tỷ muội. Đỗ bằng, mộ dạ đến sau lưng ôm lấy Phi Tâm Tỷ muội eo, đem hai người mang theo cấp tốc triệt thoái phía sau. Tân phấn túi lưng bắp vai, toàn thân đột nhiên lắc lư, xương cốt phát ra lốt bộp vạn khối bài mạt trợng tiếng va chạm, thân thể từng cái quan đung đưa vòng tròn, phía sau một trắng một đen hai tấm to lớn sinh hóa thú năng lượng cánh chim thần ma thể bỗng nhiên mở ra, hai chân bất đinh bất bắt đứng đấy, mười ngón bát, hai đầu gối hơi chầm xuống. Hai khuyệu tay phối hai gối đem cả người hướng lên ngâng lên một chút, một thức tả đông đỉnh ngũ nhạc quyền pháp bên trong ngũ nhạc hướng lên trời truy. Tựa như trong thân thể thật có 5 tòa núi lớn trống giống đột một từ mặt đất mọc lên, 18 tinh cấp cương chi khí toàn bộ phun trào. 4 quyền tiếp xúc, hai đầu tóc đồng thời nổ lên, siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục bị khí lưu thổi phồng lên bắt đầu, tựa như muốn bị căng nước nhìn như thế. Tần phấn dưới chân cái kia đi qua chuyên gia luận chứng, kiên cố dị thường rắn chắc sân khấu phát ra một tiếng Vô số tấm ván gỗ trong nháy mắt sụp đổ, cự đại võ đài trong nháy mắt ầm vang đổ sụp. Hai đại cường giả đụng vào nhau, tách ra khí lưu mắt trần có thể thấy, lấy một vòng tròn hình thức hướng bốn phía cấp tốc huyết tán mà đi, những khí lưu này mặc dù không thể giết người, đã thương người lại không phải hoàn toàn trô không đến, tới gần trước võ đài sắp xếp người xem bị khí lưu trùng kích ngã trái ngã phải, không ít người ngực ngọt ngọt chính là thổ huyết. Đau khí cùng chiến đao lúc này mới phát sinh va chạm, bờ dọc ngụm máu tươi biểu bay mạnh mẽ va chạm chiến khí bốn phía bắn ra, thổi cái trán tóc dài bay lên không ngừng, há mồm phun ra một ngụm đỏ tươi mới đem dao kia khí toàn bộ đánh tan, hai mắt nhìn chầm chằm, cái kia đánh tới quái trong lòng người càng là giận mình, kinh khủng ông chu mặt lạn. Liên bang nổi danh nhất kinh khủng chi vương. Át Lạn con mắt, chỉ cần thăm một lần liền sẽ không quên, dù là vẹn vẹn chỉ là quan sát qua hắn ảnh chụp cũng là như thế. Bọn giặc không cách nào quên lần thứ nhất nhìn thấy Át Lạn ảnh chụp lúc tình huống, dù là cách ảnh chụp đi xem hắn Đều cảm giác hắn là một đầu tới từ hồng hoang điên cuồng giã thú. Không sai. Liên là kinh khủng chi vương Ảt lãn. Cái này đương kim liên bang thứ nhất tổ chức khủng bố đầu lĩnh, đã thật lâu không chân chính hiện thân, liên bang hoa hồng bảng vị trí số một quái vật đáng sợ. Dĩ làn khủng bố như vậy tướng quân chỗ phạm ác hình, tại Ảt lãn trước mặt giống như nhi đồng. Bờ dọc làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay lại ở chỗ này gặp được kinh khủng chi vương. Không nghĩ tới tại dĩ Lạn về sau, vậy mà hội xuất hiện xu Vốn cho rằng chỉ là dị lạn bên ngoài hai tên kinh khủng tướng quân xuất hiện, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được kinh khủng chi vương tự mình Giang Lâm. Trong khi hắn phần tử khủng bố trong miệng còn tại Tuyên Dương Thánh chiến, dùng thánh chiến tới làm lấy cớ đi kinh khủng chi thực, làm lấy khi kỳ nữ lập đền thờ sự tình, A Lạn đã sớm phao khước lấy cớ này, hắn giống như liền là lấy phát động tập kích khủng bố làm vui, phảng phất chỉ có tập kích khủng bố phát sinh, hắn mới có thể cảm giác được mình còn sống ý nghĩa, hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không nói mình là chiến. Cái này kinh khủng chi vương, trên địa cầu có rất nhiều nơi đều có hắn lưu lại kinh khủng vết tích, có lẽ chỉ có kỳ lần trực tiếp phạm vi thế lực dưới, mới là hắn không có bước vào hoàn cảnh. 19 tinh cấp, cương. Cái này cùng liên bang ghi chép 18 tinh cấp, người cương có không đào ngũ cách. Mặc dù chỉ là một cái tinh cấp, thế nhưng là cái này một cái tinh cấp đại biểu cho cái gì? Chỉ có cường giả chân chính mới biết được. Cương đại biểu cho cái gì, chỉ có thực sự tiếp xúc qua cương người mới biết. Cái này lại đại biểu cho cái gì? Một Sát đôi kia xem, bờ rục tại Atlant trong ánh mắt, nhìn thấy ngoại trừ tử vong còn là tử vong, tựa như hắn liền là tử thần hàng thế như thế, tử vong hung diễm thiêu đốt lên hắn con người. Bờ rục cổ tay chuyển một cái, Khai Thiên đao thuật trực tiếp hóa thành một đạo hơn 10 trượng to lớn lóe sáng đao mang, đối Atlant trực tiếp chém xuống. Sự biến hóa này quá nhanh, bên trên trong nháy mắt đám người còn đắm chìm trong âm nhạc hải dương, một giây sau kinh khủng chi vương đã giáng lâm, mọi người thậm chí không kịp hét lên kinh ngạc. Tần phấn cùng ạt khẩn thiết va chạm, đã phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, toàn bộ sân khấu trong nháy mắt sụp đổ, cái kia chút giản nhạc diễn tấu thành viên, cũng bị đố bằng bọn người trước tiên cứu trên không trùng, để tránh bị xung kích mặt đất trực tiếp thật thương. chương 560, vang danh thiên hạ, to lớn khai thiên đao thuật, tại dưới bầu trời đem tách ra lộng lây đến trói mắt thất vọng đau khổ quan mang, mọi người còn đến không kịp vì cái kia kinh người đao khí sợ hãi thản phục, ạt lạn lui trở về không trung thân ảnh trống một quyền đem cái kia ngưng kết đao khí hoàn toàn đánh nát, nhìn xuống lơ lửng tại phế tích trên võ đài ba tên người trẻ tuổi. Ad làn không có lập tức tiến công, yên tĩnh lơ lửng ở trên không, nhìn xuống tần phấn ba người. Cho đến giờ phút này, mọi người mới từ hình chiếu trong màn hình thấy được tập kích người khuôn mặt, màu vàng kim lông mày thon dài nhập tấn, biểu hiện ra một loại không phải tầm thường siêu nhiên, bạo liệt vỡ vụn thân trên võ sĩ phụ, lộ ra hắn cái kia cường tráng thon dài giàu có bạo tạc lực dáng người mang theo hạc dập sắt thái gương mặt là một bộ dị vực phong tình xuất khí, bàn tay hắn đặc biệt lớn, so với tình huống bình thường lớn không ít, nắm thật chặt cùng một chỗ nắm đấm càng lộ ra to. Lớn. Mọi người nhìn qua hình chiếu bên trong Ad lạn phát ra một tiếng kinh hô, không ai từng nghĩ tới đột nhiên phát động tập kích người, lại là bộ dáng này, nhìn niên kỵ bất quá là trung niên nhân bộ dáng, đôi mắt kia cho dù là xuyên thấu qua hình chiếu quan sát, cũng làm cho người như rơi cửu u địa ngục. Atlant, đầu người một tỉ Tân phấn nhữ mày nhìn lên bầu trời bên trong lơ lừng ạt từ tôn nói, liên bang nên một lần nữa cho ngươi định treo giải thưởng hoa hồng, chục tỷ trăm tỷ đều không đủ. Ảt lạn trên mặt lộ ra hưởng thụ tự hào thân sắc, bất luận cái gì võ đạo đại sư đầu người còn chưa hết 1 tỷ, một tên 19 tinh cấp cương cấp võ đạo tông sư, giá trị căn bản không phải tiền tài có thể tính toán. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biểu hiện ra có ta dự kiến. Ảt lạn thanh âm so trong tưởng tượng còn khó nghe. Miệng há mở tốt giống như hai tấm cơ bằng kim loại tại lẫn nhau quất kéo ma sát như thế chói thai. Lần này tới đến thổ tinh, ta vốn là phải tiếp nhận một cái gì lạn cho sinh nhật của ta thọ lễ, không nghĩ tới bị ngươi phá hư sạch sẽ. Sinh nhật. Tần phấn ngưỡng mày. Không sai. Ad là ngửa đầu, đã gì lạn không có cách nào tặng quà, ta cũng không thể lãng phí hắn một mảnh hiếu tâm, cái này thọ lễ ta tự mình tới cầm. Đương nhiên, tại cầm thọ lễ trước đó, ta muốn trước cho thủ hạ ta đòi lại một chút lợi tức làn dơ lên một cái giòn chỉ bầu trời hình chiếu trên màn hình xuất hiện chính thức đối với At là ghi chép tư liệu cái kêu máy móc độc chữ thanh âm chuyển vào toàn trường mấy trăm ngàn người trong hai At là thế giới số một kinh khủng ông trùm nguy hiểm đẳng cấp trung cực nguy hiểm hiểmích cấp, đã từng lợi dụng rơi xuống máy bay phương thức đem cuồng loạn vi rút ném mạnh một cái thôn trấn nguồn nước bên trong khiến toàn bộ thôn chấn biến thành một đám gặp người liền, liền giết không lý trí chút nào sát nhân cuồng từng cọcp từng cọc từng kiện tập kích khủng bố Đám người nghe qua chưa từng nghe qua sự kiện, theo chính thức tư liệu đọc chậm, mọi người dần dần cảm thấy kinh khủng, đặc biệt là cái kia chút dùng vệ tinh ngâu quay chụp đến, những hạt lạn đó thực hành tập kích khủng bố lúc trăng cảnh. Hàn lưu, thuận đám người sống lưng trực tiếp truyền vào đại não mọi người bắt đầu thành tỉnh lại đây, bắt đầu muốn rời khỏi cái này sân thể dụ. Viên tinh cầu này không có có thần thú võ giả, hắn cơ hồ có thể nói là muốn làm gì thì làm, có lẽ địa phủ cùng thiên môn cường giả có thể ngăn cản hắn nhưng ở cái này hai thế lực lớn kịch liệt va chẳng lúc, ai lại sẽ thêm dựng đứng cường địch đâu Lại nói cho các vị một tin tức. Ad Lan hưởng thụ nhìn xem mọi người khủng hoảng biểu lộ, các ngươi không cần sốt ruột rời đi, ta tại cái này sân thể dục chôn xuống đầy đủ thuốc nổ, có mấy trăm ngàn người cho gì lạn trôn cùng, cũng coi là một cái xa hoa tang lễ. Dít lên một tiếng, ngay sau đó vô số âm thanh sợ hai tiếng thét trói thai vang vọng bầu trời, vừa mới còn chấn định mọi người cũng không còn cách nào chấn định xuống đi. Người này thế nhưng là kinh khủng chi vương ạt làn A Hắn nói chuyện nhất định không phải nói giỡn, ở chỗ này tới lắp đặt thuốc nổ, cái kia chính là thật lắp đặt thuốc nổ, ở lại đây chỉ có một con đường chết. Bối rối tiếng kêu, mọi người nhau nhau rời đi mình châu ngồi, tranh nhau đưa đẩy lấy hướng mỗi một lối ra chạy tới, trong nháy mắt liền đem đó cũng không lối đi rộng rãi cho chen lân cái chật như nêm cối. Mọi người lẫn nhau thét trói thai văng lên, dãy rùa lấy, thôi táng, đều muốn mau rời khỏi cái này tử vong chi địa trang diện trong chốc lát biến đến vô cùng hỗn loạn. Atlant lơ lửng tại thiên không, Hai lòng nhìn xem sân thể dục bên trong người, chậm rãi giang hai cánh tay, thật là tràn ngập mỹ cảm chàng cảnh A, đây là trên thế giới nhất truyện chuyển thanh âm. Atlant mười ngón tại chống rống loạn đánh, tựa như tại đánh lấy đàn dương cầm bình thường, trên mặt đều là hưởng thụ, "Ra đi, thủ hạ ta, cho ta ngăn trở tần phấn bên cạnh cái này hai người trẻ tuổi. Hôm nay, ta vậy mượn toàn liên bang tiếp sóng, nói cho cái kia gan dám như thế tiêu gạo quân bộ nhân viên." Đem gì lạ treo ngược lên thị chúng là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Hỗn loạn đám người, hai đạo cương khí phóng lên tận trời, Át Lạn bên cạnh đứng đấy hai tên tuổi già võ giả, phàm là nhìn qua liên bang hoa hồng bà người, đều không khó nhận ra hai người này là ai. Át Lạn ngồi xuống ba đại khủng bố tướng quân hai người khác. Tóc trắng, thể béo trong tay một thanh sáng như tuyết loan đao người già, trên mặt có một đầu thật dài mặt sẹo, lộ ra phá lệ dữ tợn, điều này hiển nhiên là lão nhân không muốn chữa trị xong trên mặt vết sẹo mà thôi. 18 tinh cấp người cương đỉnh phong võ giả lại thế nào hội không có sinh hóa thú. Lại thế nào sẽ không có cách nào chữa trị trên mặt vết sẹo Tân Phấn nhận ra người này, Lý Cảm Giác Huyền, Nguyên Quán Trung Châu Người, đầu người giá trị 230 triệu, giá cả so dị làn còn thấp hơn một chút. Đây cũng không phải là là bởi vì hắn tập kích khủng bố so gì làn ít, mà là như thế này thực lực người, có thể truy nã người khác quá ít. Liên bang định giá bất quá là một loại cho thấy truy nã thái độ mà đã xong. Màu đỏ dâu riêng, Người Âu Châu ngoại hình, trong tay dẫn theo một thanh thời trùng cổ châu Âu kỵ sĩ trường kiếm, một thân thời trùng cổ kỵ sĩ khôi giáp bộ tại trên thân người già, cùng là 18 tinh cấp người cường khí, ngạo nghễ nhìn xem tần phấn bên tay trái khai thiên bờ dốc. Gỗ lông nhiều, nguyên quán Đức châu người, đầu người 310 triệu. Lơ lửng giữa không trùng trung Solomon đáp xuống bờ dốc bên cạnh, đưa tay vũ bờ dốc bả vai, chiếu cố lao bà của ta, hôm nay ta kết hôn, cẩn chút màu đỏ tới trang trí chúc mừng. Một đầu chu thương tử trên trời giáng xuống. Thằng tập cắm ở Solomon bên cạnh, không cần ngẩn đầu cũng biết đó là mổ dạ đến quăng gia trường thương, cường giả ở giữa chiến đấu có vũ khí, thường thường so không có vũ khí người càng thêm chiếm được tiện nghi. Trước mắt tạm cư tần phấn tiểu đội đệ tam cường giả Solomon, không chút nào làm bất luận cái gì khách khí nhất lên trường thương nắm trong tay, dưới chân giẫm một cái bay thẳng trên không trung, trường thương trực tiếp khóa chặt gỗ lồng nhiều. Tần phấn chậm rãi lên không nhìn trước mắt ba người, hôm nay kinh khủng tập đoàn tinh nhuệ nhất người toàn bộ điều động, từ sau ngày hôm nay Kinh khủng tập đoàn nguyên khí đại thương, rốt cuộc bất luận cái gì lực uy hiếp lực lượng, tin tưởng không bao lâu kinh khủng uy hiếp liền hội tạm thời triệt để đình chỉ. Adlan nhìn xem tân phấn, người rất tự tin A người trẻ tuổi, tự tin cùng tự đại chỉ kém một chữ, hôm nay qua đi thổ tình quân đội thực lực đem hội rớt xuống ngàn trượng, chủ nghĩa khủng bố đem hội tịch quyển thiên hạ. Cái kia? Muốn hỏi qua ta đao? Tiết thiên cư hợp đao nghiêng dựng trên vai, con mắt nhìn chầm chầm Adlan, không chút nào đi xem hẳn là thân làm đối thủ lý cảm giác huyền. Đã ngươi muốn lợi dụng hôm nay toàn liên bang tiếp sóng, cho ngươi chủ nghĩa khủng bố đánh một lần miễn phí quảng cáo, chúng ta cũng không để ý tại thiên hạ nhân dân trước mặt rừng danh, làm đến chân chính vang danh thiên hạ. Ảt tinh tế đánh giá tiết thiên, lông mày hơi nhữ lấy, con mắt lộ ra rất không thích ánh mắt, người trẻ tuổi này cho người ta cảm giác thật rất chán ghét, lười biếng phía rơi cất giấu làm cho người kiêng kỵ phong mang, thật giống như... thật giống như cái kia còn đang ngủ say người như thế. a Như Lai! Like. Gạt Lạn đầu lông mày đột nhiên nhảy lên, nghiêng nghiêng nhìn hướng bên trái góc 45 độ phương xa, nghĩ không ra ở chỗ này, có thể nhìn thấy năm đó Đông Á quân bộ tam kiệt thứ nhất ngươi A Lý Như Lai, ngươi tới thật nhanh a, là muốn kiếm tiện nghi sao? Thật có lỗi, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kiếm tiện nghi, ta giết hắn nhóm không cần quá nhiều lực lượng. Thiên môn Như Lai. Chen chúc mọi người, nghe được Gạt Lạn lời nói vậy nhau nhau ngẩn đầu hướng phương xa nhìn lại, cao cao bầu trời một người người mặc quân đội ngụy trang quân phục, hắn dáng người phá lệ khôn ngo. Hai em mở ba cái đầu cho người ta một loại núi thịt cảm giác, hai đầu lông mày tìm không đến bất luận cái gì một tia sắc khí, hai đầu lông mày hiện ra nhạt màu và nhạt, chỉ là cặp mắt kia thủy trung nhắm không có mở ra, một đầu tóc ngắn trên không trùng tỉnh gió lay động hạ ngâu lắc lư. Đông Á quân bộ tam kiệt thứ nhất, Thiên môn Như Lai. Tần phấn nhìn qua sân thể dục bên ngoài trên không lơ lửa người, đây chính là trong truyền thuyết Thiên môn Như Lai. Hắn tại sao lại bị đặt lặn xưng là Đông Á quân bộ tam kiệt? Đây chính là giết thương vương tiểu nhân. Như Lai An tưởng nhắm hai mắt, đối tần phấn phóng tới sát ý không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, hắn bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, ạt lạn, người đầu người ta cùng liên bang câu thông qua rồi, hiện tại giá trị 100 ư. Cảm ơn người đối với chúng ta thiên môn kiến thiết làm ra cống hiến. 10 tỷ Tiết thiên cặp mắt mang phóng đại, cư hợp đao cùng vỏ đao một tiếng thanh thúy tiếng ma sát vang lên về sau, bột phát ra sang tròi ánh sáng, ạt lạn, người đầu người, là ta. Võ đạo đại sư trở lên các cường giả có rất ít người thiếu tiền, nhưng nếu như là 10 tỷ số lượng, cho dù là cường giả tuyệt thế tới nói, vậy vẫn còn có chút lực hấp dẫn. 10 tỷ Ad Lan sờ lên cổ lộ ra tiếu dung, liên bang còn thật nhỏ mọn ai chút tiền như vậy, ta viên này đầu lâu không bán. Như Lai like nhắm hai mắt tiếp tục cười, cái này, không tới phiên ngươi làm chủ. Hôm nay vì vây giết ngươi, thiên môn địa phủ ở giữa không có bất luận cái gì chiến đấu, đợi hội tần quản vương, ngọc đế cùng địa tàng đều sẽ tới. Đến lúc đó, Atlan đó là loại không thèm để ý con mắt, rốt cục không còn bảo trì đều là hủy diệt ánh mắt, kinh ngạc cùng lo lắng tại đáy mắt qua trong giây lát thoáng hiện lại biến mất, đối mặt một cái như lai muốn thoát thân đạo tẩu vẫn là hữu cơ hội, nhưng là lại thêm một cái tần quảng vương liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đụng tới ngọc đế hoặc là điệu tàng bất kỳ một cái nào, vậy căn bản không có thoát thân cơ hội. Thổ tinh trước mắt mạnh nhất bốn đại cao thủ cùng một chỗ vây quét. Atlan biết mình coi như thật có thể lâm trận lúc thiên nhân hợp nhất Thực lực đột nhiên tăng vọt vậy vẫn là không có mấy may đào tẩu cơ hội, bất luận là Như Lai cũng tốt vẫn là Tần Quán Vương, Điệu Tạng, Ngọc Đế cũng tốt, ngoại giới nghe đồn bọn họ đều là có tinh tú chiến tướng thực lực, trong đó Điệu Tạng cùng Ngọc Đế danh xưng có đỉnh cấp tinh tú chiến tướng thực lực, vậy bởi vì hắn nhóm bản thân thực lực đủ mạnh, mới có thể làm kìm tinh bạch hổ sau khi chết, cái kia chút tranh đoạt thần thú. Tinh tú các chiến tướng không có giết tới thổ tinh tới tranh đoạt thổ tinh thần thú võ giả. Yên tâm, ngươi không có đánh chết Tần Phấn trước đó. Ta là sẽ không xuất thủ." Như Lai hai tay ôm ở trước ngực lạnh cười lạnh, "Đỗ Ngân vẫn là như thế ngây thơ à, cái gì xả vương? Không bằng đổi hào ngây thơ vương được rồi, vậy mà coi là quân đội chết như vậy chốt chế phía dưới, có thể sinh ra thần thú võ giả. Đây chính là ngươi tuyển tới thổ tinh cùng chúng ta tranh đoạt thần thú nhân sao? Đáng tiếc, hôm nay có lẽ liền phải bỏ mạng." Lão Thần Tiết Thiên quay đầu nhìn xem Như Lai, cười tủm tỉm nói ra, "Không bằng chúng ta hôm nay trước mặc kệ cái này cái gì kinh khủng chi vương." Trước thanh như lai chặt, ngươi xem coi thế nào. Ngươi không phải vẫn muốn giết hắn, cho thương vương đại thúc báo thủ sao. Ad làn đột nhiên thét dài, so với mấy trăm ngàn người đều sợ hãi tựa như còn muốn vang dội kịch liệt. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lắc một cái, quanh mình không khí tựa như đều tụ tập đến trong cơ thể hắn, lập tức sau lưng không khí giống như áp xúc phun ra hỏa tiễn nâng lên khí, mạnh liệt đem hắn đẩy đi ra. Tập kích. Ad làn rất rõ ràng, nếu như mình đầu giá trị 10 tỷ lời nói, Như vậy Ngọc Đế bọn người không hội để ý xuất thủ làm một lần mua bán, như Lai xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ chuyện này rất có thể là chân thực sự tình. Hét dài một tiếng, vượt trên đám người thét lên, chính đang ra sức hướng thông đạo để ép mọi người, tại một tiếng này chấn động đặt chân ngọn nguồn liên tục trưởng, liên miên người chân cẳng như nhũng ra trực tiếp ngồi xuống mặt đất, cái kê ẩn chứa lực lượng kinh khủng thét dài, tựa như có thể đầm xuyên nhân loại linh hồn như thế. Vội vàng duy trì trật tự đám cảnh sát, trong nháy mắt này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Tân phân tại ạt làng thét dài khởi hành đồng thời, không có phát động đoạt công, quanh mình nhân viên ngược lại càng không thể đối hắn tâm cảnh bên trên có bất kỳ đẻ ép biến hóa, ánh mắt hắn bên trong một sát cái kia chỉ còn xuống vị này kinh khủng chi vương. Tham thì thâm, coi như như lai like xuất hiện cũng không thể điểm nó tâm trí, bất luận cái gì phân tâm đều hội dẫn đến chiến bại. 19 tinh cấp cương, xa so với ngày đó na cha cường đại quá nhiều, đây chính là danh xưng liên bang thứ nhất kinh khủng đầu lĩnh, đánh chết trước mắt ba người này. Như vậy toàn bộ liên bang kinh khủng hoạt động đều phải bị trọng đại đại kích. Sân thể dục đại tiểu khoảng cách, tại Atlant dạng này kinh khủng chi vương trong mắt, cũng không tồn tại không hề khác gì nhau. Động thủ sát cái kia, năm ngón tay khép lại tựa như chiến đao như thế, đối diện phách lên tần phần cái trán. Cương khí đầy lưng, kinh rốt toàn thân, bắt cực phát lực, nên môn ba không để ý. Tần phấn có chút ngoài ý muốn, cái này Atlant dạng này đại cao thủ vậy mà không có tự sáng tạo võ kỹ, xuất thủ thậm chí ngay cả tục hai lần đều là bắt cực quyền mà lần này nên môn ba không để ý càng là lô hỏa thuần thanh đến xuất thần nhập hóa tình trạng, từng khúc bạo kình, điểm điểm biến hóa, đem không để ý trước sau, không nhìn trái phải, không để ý trên dưới, chỉ lo đối thủ sinh tử nên môn ba không để ý phát huy đến cực hạn. Trốn tránh, hoặc là đón đỡ. Trốn tránh, ạt lạn liền triệt để phá vây mà ra, đi lần này muốn lại bắt hắn liền khó khăn. Vô cùng đơn giản xả thân kỹ, dùng đến ạt lạn dạng này cao thủ trong tay, liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Cái này tụ tập cường đại cường kình bàn tay nếu như bức lui tần phấn, hắn không ngại đem tất cả cương kình thả ra ngoài, để mặt đất cái kia chút người xem cảm thụ một chút, cái gì gọi là cương khí cao thủ thực lực, làm hắn nhóm biết cái gì gọi là không thống khổ chút nào tử vong. Tần phấn đối mặt một kích này, cánh tay trái quyền chặt lại, hướng ra phía ngoài thang mở, la Hán quyền theo trường kình, chấn kích hạt lạng nên môn ba không để ý. Một kích này theo trưởng kình vốn là phối hợp với sầu chiến miên, bất luận phải chăng có thể chấn khai đối phương công kích Dù là không cách nào trấn khai suy yếu đối phương mấy điểm kình đạo về sau, một thức sầu triển miễn chế trụ đối phương lại chuyển hóa bắt phân cân thắc cốt ký xảo, mới là hoàn mỹ. Cho dù không phải thần quyền đạo võ giả, vậy đại đô tại lựa chọn ngăn cản đồng thời, sử dụng bắt phân cân thắc cốt công kích đối thủ cổ tay. Thân phấn một kích theo trưởng kình không có trấn khai ạt lạn, mình lại giống như là tơ liếu như thế, tại chấn kích đồng thời thân thể chừa hướng một bên, dấu ở bên hông tay phải một cái chọn tới độ tẩm sát, trực tiếp đem không khí đâm ra một cái chân không lỗ thủng. Đâm về ạt lạn cổ họ. Lập thông thiên pháo biến chủng cách dùng, giống như pháo giống như thường. Tần phấn không cứng rắn cung, đối bính là vì lưu lại lực lượng đối phó như lai. Dù là giờ khắp này tất cả tinh thần đều tại ạt lạn cái này tinh cấp thực lực ngự trị ở bên trên chính mình đối thủ, võ giả bản năng vẫn là để hắn lựa chọn đấu pháp bên trên thủ thắng phương thức. Ảt lạn đối tần phấn hiểu rất rõ, người trẻ tuổi này xuất đạo đến nay chiến đấu tư liệu vậy thu thập qua không ít, biết người trẻ tuổi kia chiến đấu khí thế bảng bạc cuộn Như quần quận Ngân Hà từ cửu thiên rơi xuống, hắn nã sơn chi chiến càng là lấy lực lượng một người, tại đối phương kết nối đại thế chủ trên trận, xinh xinh đánh nát Hàn Châu biểu tượng cùng lãnh tụ tinh thần, loại kia không đâu địch nổi phương thức chiến đấu, gần như cho tới bây giờ sẽ không lựa chọn chống tránh. Ảt làn không nghĩ tới tần phấn sẽ sử dụng cổ quái như vậy đấu pháp, chính là cánh tay theo trưởng kính phát ra sát cái kia, còn tưởng rằng hắn sẽ sử dụng bắt phân cân thác quốc kỹ, lại không nghĩ rằng hắn suy nghĩ khác người, đánh cược sẽ không bị chấn thương khả năng Nguồn lực trực tiếp phát động lập thông thiên tháo, gan lớn, thận trọng, tính toán chính xác. Hào manh liệt khí lưu từ đôi đến đầu, Atlan lập tức cảm giác được khí tức không điều, phía dưới cái kia cự đại không gian trong nháy mắt phản xuất sinh ra lô đen, đó là một vùng tăm tối. Lập tức biết, người trẻ tuổi kia vậy mà dùng dạng này phương pháp cướp được chiến trường tiên cơ, nếu như mình tiếp tục ngoại phong chân khí chém giết bình dân, như vậy mình trên cổ đầu người cũng chính là thần phấn. Điện quang hỏa thạch sát cái kia, Atlan quyết định thật nhanh thân hình Cương Mạnh bắt cực giá đỡ đột nhiên nhất chuyển, eo như độc xà một thức hình dáng, đem đột tiến thân hình hóa thành lui nhanh, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng về sau, rơi xuống, dưới, sử dụng không trung đặc thù hoàn cảnh, tránh đi tần phấn quyền thuật, để cái kia lập thông thiên pháo biến thành pháo cao xạ đánh con muỗi. Tần phấn trong lòng run lên, cái này không chung chiến pháp cùng mặt đất quả nhiên khác biệt, nếu là ở đại chính là muốn trốn cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau, không chung lại có thể sau này hướng xuống phương đi đi, đem lập thông thiên pháo truy kích chiến thuật toàn bộ hóa giải. Tiên cơ, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Tần Phấn 5 ngón tay khép lại nắm tay, đang muốn thi triển Phong Thần Bảng lợi dụng lao xuống ưu thế đánh kích truy đánh. Phía dưới bầu trời đột nhiên tối đen, Atlant không có ở lui lại hạ lẩn trốn đi, ngược lại như phá vỡ điệu tâm ngủ say 1 triệu nằm bá vương long như thế đột nhiên bước lên thoát ra. Trong chốc nhóm này, thân thể như gián áp xúc thân thể, liền là chờ đến Tần Phấn Thông Thiên Pháo Cường đi chuyển hóa cái khác thế công sát cái kia, lần nữa phát động công kích. Thân thể bắn ra đồng thời Tay trái ngang qua đầu não làm tiếp đòn nghiêm trọng chi thế, tay phải một thức hổ trảo, ngón trỏ ngón giữa ba ba nổ vang, chuẩn xác chụp vào tần phấn hai mắt. Một chiêu này tức cương mãnh lại ngon độc, hình dắn thân pháp hổ hình quyền mượn nhờ không chúng có thể tứ phía hoạt động đặc thù hoàn cảnh, dương hiện uy tín lâu năm võ đạo tông sư đối hoàn cảnh lợi dụng năng lực. 19 tinh cấp vứt bỏ hết thể không nói, vẹn vẹn điểm ấy tại trong không chiến đều có di động linh hoạt ưu thế, tần phấn long tượng bản nhược công man lực đã mất đi đại địa chi chống đỡ không cách nào chuyển hóa làm động lực, một cái tinh cấp khác biệt tại thiên không trong chiến đấu xuất hiện một tiêu biến hóa. Xưa nay không thất bại tốc độ Tân Phấn, hôm nay lần thứ nhất tại phương diện tốc độ ở vào Hạ Phong. Tân Phấn chỉ cảm thấy không khí hù hù chấn động, con mắt cảm thấy cái kia sát khí chói mắt, tả hữu chân đột nhiên cùng nhau hướng phía dưới cũng chấn, xuất ra long pháo chấn địa lực lượng, chỉ là lần này mục tiêu không còn là mặt đất, mà là ạt lạn thân thể. Ảt lạn khó khăn cầm lại tiên cơ Lại sao sẽ để cho tần phấn lấy về, một thức hình rồng thân pháp khốn long thăng thiên, chuyển qua tần phấn hai chân đạp, mượn xoay tròn thăng thiên chi lực, hai cánh tay quanh mình không, khí phát ra ong long quái khiếu, tựa như cổ đại kỵ binh trong tay cái kia 40 cân chiến đao, giết chóc huyết tinh sắc bén thẳng tiến không lùi, phá giới đao pháp gần như bản năng vùng vậy chém giết nhào về phía tần phấn. Phá giới đao pháp tên là phá giới, tự nhiên là đại khai sắc giới, như là nên môn ba không để ý như thế, toàn bộ đều là thế công, rất chuẩn uy mạnh thẳng tiến không lùi. Ảt lản thân pháp như tàng lòng, liên tục đoạt công, một hơi như trưởng giang đại hà lao nhanh không thôi công kích không ngừng, hai cánh tay hoặc chạm, hoặc bổ, hoặc trọn, hoặc ám sát, chiêu chiêu chí mạng, bầu trời sát cái kia xuất hiện trên trăm đầu mắt trần có thể thấy chân không đường hầm, từng tiếng trói thai giống như người trước khi chết thét lên trưởng phong xé rách bầu trời, giữ tận khí thế vượt trên rối bởi sân thể rụ. Tiết thiên ôm dính đầy máu tươi trên nào nhìn cũng không nhìn cái kia bị chém thành hai nửa chết mất lý cảm giác huyền. Mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn xem ạt lạn, dạng này ra hỏa nếu là lại tăng thêm lý cảm giác huyền, tần phấn căn bản không có còn sống cơ hội, cho dù bây giờ như vậy vậy uy nguyên ở vào hạ phòng, cái này ạt lạn trách không được không sáng tạo võ kỹ hắn đem cái này chút có sắn võ kỹ toàn bộ phát huy đến cực hạn không phải là không một cỗ lực lượng khổng lồ Phá giới đao pháp trong tay hắn, nhanh như buôn lôi, tật giống như thiểm điện, trừng hành tạo thiên quân chi huy. Tân phấn bị một vòng này tấn công mạnh trạm liên tiếp lui về phía sau Tiên cơ nửa điểm không dư thừa không chút nào không tuyển chọn hạ lạn phương thức cho đối phương tránh ra sinh lộ thời khác sống còn đầu vóc hắn hoàn toàn khôi phục bình tĩnh thang hoa đến một loại không minh cảnh giới đột nhiên tần phấn trong cơ thể mô phỏng kim cương ép nguyên đạt đến cực hạ cơ bắp từ bên hông bắt đầu run run, run trong nháy mắt toàn bộ phía sau lưng tiện tay cánh tay cơ bắp cao tốc chấn động tỏa ra hạo ánh sáng trắng Ngọc thủ cánh tay theo thân thể chập trùng, tựa như chân chính đứng ở đại địa bên trên bình thường phong thần bảng tri lược như sông lớn chiược quanh ra Ngăn ạt làn hai cánh tay điên cùng chém, thẳng oanh hắn toàn bộ bộ ngực. Phong thần bảng, không phải giải quyết dứt khoát tuyệt kỹ. Nó có thể tại bất luận cái gì thời gian dùng, nó chỉ là chiến đấu thủ đoạn một loại. Ảt làn tính toán rất tốt, phá giới đao pháp không cho tần phấn nửa điểm phản kích cơ hội, cơm ép buộc hắn hạ lặn tránh ra một con đường, làm cho đối phương cho là mình muốn chạy trốn. Thừa dịp này thời cơ đem song đao kết hợp dùng ra chỉ có người chết mới thấy qua tự mình sáng chế tuyệt kỹ, tu Đó là cần toàn bộ thân thể cao tốc chuyển động đặc thù chẳng kích Phàm là gặp qua chiêu này người Toàn bộ đều là đã chết mất Tân phấn Người trẻ tuổi này có thể cản đến giờ phút này Adlan đã quyết định vô luận như thế nào Đều muốn giết chết tân phấn Không nhưng cái này cùng chủ nghĩa khủng bố Đối nghịch người trẻ tuổi lại tiếp tục trưởng thành tiếp Như là trở thành thần thú Cái kia còn có chủ nghĩa khủng bố sinh tồn địa phương sao Hôm nay coi như chém giết hắn Muốn bị như lai tìm tới cơ hội trọng thương mình Vậy muốn giết tân phấn Đã sớm tích xúc chuẩn bị tuyệt kỹ, nhưng không có đợi đến tất sát cơ hội xuất hiện, người tuổi trẻ kia vậy mà trong lúc kịch chiến vậy đồng dạng gửi lại nhiều như vậy lực lượng. Hắn là thế nào để giành tới? Ta hẳn không có cho nàng hồi khí cơ hội mới đúng à? Phong thần bảng lực lượng hoàn toàn bộc phát, ạt làng không kịp cân nhắc cái khác, hai tay miễn cưỡng hòa vào nhau chẳng kích, thân thể mượn va chạm chi lực bay ngược mà ra, trong lòng phát ra thở dài một tiếng, lần này giết không được hắn, chỉ sợ hôm nay rất khó giết hắn thượng Phong đã mất. Nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được. Quái sự a Người trẻ tuổi kia cương khí ngưng kết trình độ vậy mà không kém cỏi 19 tinh, hắn làm sao làm được? Cao nhất tinh cấp lực lượng chỉ có thể đem cái kia cương khí đánh sơ sát, thế nhưng là khi kích thứ 2 đi qua thời điểm, hắn cương khí lại lần nữa ngưng tụ, tốc độ nhanh chóng vậy đến không thể tưởng tượng trình độ. Thiên cơ rốt cục đoạt lại. Muốn đi? Tần phấn thân thể nhoáng một cái, sau lưng cương khí buộc phát vậy như lửa tiễn đẩy bắn. Trôi qua không khí chỗ lưu lại một đầu to lớn hình người không khí đường hầm. Tiết Thiên tay phải năm ngón tay dùng sức, lặng lẽ siết chặt trôi đao, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời ạt lạn. Bầu trời kịch chiến quyền cước va chạm, đã sớm hóa thành từng mảnh từng mảnh cuồn lôi thanh, chấn động toàn bộ sân thể dục, mọi người không nhìn thấy cao thủ kia kịch chiến bóng người, lại bị cuồn lôi thanh chấn động đến ngực đau đớn không chịu nổi, không ít người dứt khoát há miệng phun máu. Nhã Phi, Nhã Tâm chẳng biết lúc nào đã rơi về tới mặt đất. Hai người bọn họ nha đầu nhìn xem cái kia không nhìn thấy bóng người bầu trời, đột nhiên ba động mình dây đàn. Chanh, chanh, chanh. May mắn còn sống sót công suất lớn âm hưởng thiết bị vậy điều chỉnh đến lớn nhất trạng thái. Hai nữ hải trong tay không có điện đàn ghi ta cùng bạt phát phiến, liền lấy tay đi đánh. Ai nghe, tại các nàng bên môi đem cái kia kiểu tiểu thân thể lực buộc phát lượng đưa ra, đỉnh lấy kịch chiến bốn phía cái kia như cương đao như thế khí lưu, ra sức phát ra mình gào thét. Là ai? Giết chết ta thân nhân. Là ai, dùng thân thể tạc đạn hủy diệt lấy mọi người hạnh phúc. Anh hùng A, người ở đâu A? Âm nhạc, sẽ rách bầu trời kịch chiến va chạm sâm chớp mưa bào âm thanh, chuyển vào sân thể dục trong thai mỗi người, vậy chuyển vào tần phấn trong hai Bối rôi thét lên đảo tẩu mọi người, nhao nhao dừng bước, quay đầu nhìn qua đứng tại phế tích bên trên, đối mặt tử vong uy hiếp hào không e ngại rộng mở giọng hát hai tỉ muội Trốn tránh, trốn tránh, trốn tránh, chúng ta muốn trốn tránh đến khi nào nhượng bộ Nhượng bộ, nhượng bộ chỉ có thể cổ vũ kinh khủng khí diễm. Chiến đấu đi, gào thét đi, những anh hùng. Mỗi người các ngươi đều là anh hùng. Hai nữ hải phát ra muốn xé rách dây thanh gào thét, các nàng không đi chú ý cái gì ca hát ký xảo, các nàng không thèm quan tâm âm điệu cao thấp, hết thể chỉ là dựa theo bản năng, tại cảm xúc dẫn đạo phát xuống ra bản thân gào thét. Mọi người lặng lặng nhìn qua hai cái dáng người tiểu tiểu nữ hải, rối loạn triệt để đình chỉ. Mọi người nhìn xem hai cái gào thét nữ hải, trong lúc nhất thời quên đi sợ hãi quyên đi cặp chân kia hạ tạc đạn. Phế tích bên trên nữ hải không có bất kỳ cái gì ánh sáng hiệu phối hợp, không có bất kỳ cái gì khói lửa phối hợp, vậy không có bất kỳ cái gì bạn nhảy, thậm chí ngay cả dàn nhạc nhạc khí đều không thể gõ gót, các nàng tiếng ca lại cho người ta chưa hề có rung động, tỏa ra xuất đạo đến nay đẹp nhất thời khác. Mọi người, phụ họa nữ hải thanh âm bắt đầu cạn ngâm khẽ hát, mọi người bắt đầu dần dần bung ra tiếng hầu, theo nữ hải cùng một chỗ gầm thét, gào thét, quên hết mọi thứ tiêu gạo. Quan sát mạng lưới tiếp sóng mọi người, Quên đi khẩn trường quên đi lo lắng giỏi về bắt tin tức các phóng viên quên đi đi ghi chép cái này động lòng người chẳng diện tỉnh táo hình vô dược nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi mắt kính cung theo hai nữ Hải Thanh âm cùng một chỗ lên tiếng gầm thét hạ là căn bản là không có cách lui tránh rời đi hai cánh tay hắn lần lượt đón lấy tần phấn phong thần bảng đây đã là 27 đánh hắn liền không mệt mỏi sao càng là cường đại tuyệt kỷ tiêu hao cương khí càng nhiều càng nhanh hắn cũng đã sắp tiếp cận cực hạn a 28 29. 30. Ảt trong lòng đếm lấy tần phấn phong thần bảng, trong mắt cũng chỉ có tần phấn một người này, cái kia cùng bạo lực lượng thời khắc nhắc nhở lấy hắn, chỉ có tiếp tục chịu đựng đi, tại đối phương lực lượng toàn bộ biến mất thời điểm, mới có thể phản kích chém giết hắn. Thanh âm gì? Như thế trói thai. Như thế để cho người phiền lòng ý loạn. Ảt lạn lông mày gấp vặt lấy. Tần phấn cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào, cảm giác mình linh hồn đang thiêu đốt, mỗi một ti cương khí đều từ trong tế bào quất lấy ra. Tiến hành mỗi một lần đều hẳn là một lần cuối cùng phong thần bảng huyễn kích. Đó là Như Lai đầu lông mày bỗng đích, nhích, Atlant càng là kinh ngạc nhìn xem đánh tới tần phấn, bầu trời không khí đều đang lưu động, bọn chúng tựa như là thiên hạ tất cả dòng sông, chính đang nhanh chóng tụ tập đến tần phấn trên thân. Lấy tần phấn làm tâm điểm, chính hình thành một cái mắt trần có thể thấy to lớn khí lưu vòng xoáy, thiên địa khí hơi thở đang tại tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Thiên nhân hợp nhất. Trong chiến đấu tự nhiên hợp nhất hắn đến cùng đạt được cái gì cảm nộ. Adlan mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đánh tới tân phấn, phát hiện người trẻ tuổi kia miệng vậy mà dương, một cái quen thuộc ký tự chuyển vào trong hai, đó là một cái âm nhạc âm, đó là phi tâm nữ tử dàn nhạc thành danh khúc. Hắn trong chiến đấu ca hát, hắn tự nhiên hợp nhất đến từ âm nhạc, đến từ phía rơi cái kia một đám, giống như sâu kiến như thế mọi người phát ra âm thanh. Cái kia chuốt sâu kiến xúc động hắn. Cái này, không có khả năng. Tần Phấn bắp thịt toàn thân chập trùng không ngừng, tiết hổ chỗ phát ra chấn thiên gào thét, phi hành trên đường liên tục ba lần ra tốc, phá vỡ không khí như loạn đao như thế bốn phía bay vụt. Tần Phấn đi vào Atlant trước mặt, phong thần bảng sen lẫn không còn là tịnh mịch, mà là cảm động. Nộ không khí ầm ầm nghĩ lung tung, tựa như vũ trụ chiến hạm đang tại ngàn pháo bắn một lượt. Atlant sắc mặt liên tục biến hóa, giờ khác này Tần Phấn hoàn toàn là siêu trình độ biểu hiện, cái kia thiên nhân hợp nhất đối Tần Phấn tới nhắc tới cũng quá kịp thời đi. Liên tiếp 3 lần phong thần bảng nổ ra, ạt toàn thân cương khí sôi trào, vòng eo nhoáng một cái lại là hình rắn hạ lạn, tần phấn thân thể như bóng với hình, hai cánh tay như dây thường như thế cuốn tới, sầu chiền miên cuốn lấy cánh tay hán, hai chân đạp đạp về ạt lạn ngược sát khí thế kia lần nữa tăng vọng, dung hợp sầu chiền miên La hán quyền cất bước leo núi. ạt lạn trong nháy mắt cảm giác được tay mình cổ tay, khủy tay, cơ bác quan, bả vai đều bị kéo kịch liệt đau nhức, cánh tay trái mãnh liệt vọt tới là chí chân khí Cánh tay phải thì là phần thiền chân khí, một người tại sao có thể có hai loại khác biệt chân khí? Không đúng. Bọn chúng chuyển vận đồng nguyên. Cái này. Suy suy. Ken két. Ảt làn hai vai huyết dịch bạo bắn ra, hai cánh tay bị xinh xinh cứng rắn giật xuống đến, ngực hộ thể thần công hoàn toàn không cách nào ngăn cản tần phân cái kia man lực thêm cương khí, xương cốt vang lên đồng thời, toàn bộ thân thể toàn bộ nổ tung, trái tim ngay cả chạy trốn địa phương đều không có, trong mắt bắt đầu tán loạn, chiến lực trong nháy mắt hoàn toàn không có. Nguyên Soái 18 tinh gỗ lồng nhiều một tiếng buồn gào phân thần Số lộ môn toàn thân bị thương 45 chỗ Trường thương trong tay quán xuyên thân thể này Bị thương 37 chỗ đối thủ sỏ não chương 561 Như Lai ra tay Trên không chung, tần phấn nhìn xem ạt toàn thân Một tia sinh khí đều không tồn tại Cả người như là một khối chỗ thủng túi Từ không chung rơi xuống Hắn chậm dài chuyển động bả vai hướng ngực thở phào nhẹ nhõm Lao đi cái trán mồ hôi Ngửa đầu nhìn về phía nơi xa Như Lai Siêu cấp nả nổ chiến đấu phục tính thấm hút cùng thoát nước tính đều rất tốt, tần phấn trên thân mồ hôi đã sớm biến mất, tại gió thổi phía dưới càng trở nên khổ mát. Cùng kinh khủng chi vương ạt lạn chiến đấu, tiêu hao rất rất nhiều tinh thần cùng cương khí, sinh hóa thú có thể chữa trị thân thể thương thế, thiên nhân hợp nhất có thể bổ sung đại lượng tiêu hao lực lượng, lại không cách nào lệnh tinh thần lập tức trở về đến chiến đấu trạng thái đỉnh cao nhất. Lần chiến đấu này không tính là dài ràng rặc, song phương đại chiêu xuất hiện nhiều lần không ngừng lại đều lấy ra mình toàn bộ thực lực trong thời gian ngắn nhất bộc phát. Nhưng đối với loại này, mấy giây đều có thể điểm ra sinh tử thắng bại chiến đấu tới nói, nhưng lại lộ ra phá lệ dài dàng giặc, đặc biệt là tại võ đạo cấp bậc đại sư trở lên trong mắt, cuộc chiến đấu này đã có thể dùng dài dàng giằng để hình dung, vậy mà có thể phi tâm nữ tử dàn nhạc đem một ca khúc khúc hát rơi hơn phân nửa thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, tần phấn tại đường danh sinh tử đã không biết đi bao nhiêu lần, dùng để nói là hắn xuất đạo đến nay nguy hiểm nhất cùng gian khổ chiến đấu. Không, có chút nào quá đáng. Kinh khủng chi vương tâm trí kiên định, bá đạo đang tràng chế tạo mấy trăm ngàn người khủng hoảng, đem cái này chút khủng hoảng cảm xúc dung nhập vào hắn võ đạo bên trong, lập tức đem trong nháy mắt tạo thành vi kinh khủng đại ma vương khí tức. Loại này vừa lên tới liền xảo diệu lợi dụng mấy trăm ngàn người khủng hoảng cảm xúc, đem khí thế tăng lên tới không chút nào kém cỏi hơn tần phấn, thậm chí càng bao trùm tại tần phấn phía trên loại trình độ kia, là tần phấn chưa bao giờ thấy qua đối thủ. Âm nhạc lực lượng có thể xúc động lực lượng linh hồn. Nhìn xem sân thể dục mấy trăm ngàn người gào thét, tần phẫn cảm giác được giữa thiên địa một cố đặc thù lực lượng, đốt lên huyết dịch của mình, thiêu đốt linh hồn, to lớn khí thế đột nhiên phản phất có sinh mệnh. Cái kia là sinh mệnh gào thét, cũng là bởi vì loại này gào thét, Phong Thần bảng, ngang nhiên đánh ra về sau, thành công thay đổi bất lợi cục diện, đồng thời đem kinh khủng chi vương cái kia tụ tập mấy trăm ngàn người kinh khủng cảm xúc cho sinh sinh đánh tan, một đường đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng Thần bảng Tân Phấn tại cảm động bên trong tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đánh ra xuất đạo đến nay quần quần quyền thế, võ đạo thực lực lần nữa tiến lên trước một bước. Bên đường người bình thường đánh khung, cũng không có thể thua trận khí thế, chỉ cần khí thế một thua, cái này khung liền không có đến đánh. Võ đạo cao thủ ở giữa khí thế càng là trọng yếu, khí thế cùng tâm ý tương thông, mà tâm ý lại cùng quyền cước tương thông. Tân Phấn bắt đầu minh bạch, cái này chút ngày thường nhìn cũng không cường đại người bình thường, khi hắn nhóm quyết định về sau. Trong lúc này quyết tâm lực lượng y nguyên làm lòng người động, cũng chính là có những người bình thường này, mới có hôm nay liên bang phùn vinh, mới có hôm nay nhân loại gần vũ trụ thời đại. Loại lực lượng này, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Tân phấn trước kêu càng nhiều hay là tại hồ chú ý đại sức mạnh tự nhiên, thẳng đến vừa mới một trận chiến thời điểm, tại mọi người phát ra từ linh hồn gào thét lúc, tại cùng đám người cùng một chỗ đám chìm trong xôi trào âm nhạc trong thế giới, cảm thụ được đám người hỉ nộ ai ố, mới biết được trên đời này ngoại trừ đại sức mạnh tự nhiên bên ngoài Còn có mặt khác một cố đồng dạng vô địch lực lượng, đó chính là lòng người. Không hổ là nhân tài mới nổi, không hổ là danh sưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân A. Như Lai lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt lại thẳng tóc nhìn chầm chầm tấn phấn, nhìn không được mở miệng nhẹ giọng tán thưởng, như thế phong thái, như thế khí thế, ngoại trừ thổ tinh bên trên người tuổi trẻ kia bên ngoài, ta còn là lần đầu tiên trên người người khác nhìn thấy đâu. Như Lai nhịn không được liên tục chật chật, một trận chiến này kết quả có thể nói là ra ngoài ý định. Kinh khủng chi vương ả tung hoành liên bang nhiều năm như vậy không ngã, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo, vừa mới một khi đăng tràng thành công lợi dụng tạc đạn gây nên mấy trăm ngàn người khủng hoảng cảm xúc, cùng hắn kinh khủng võ đạo dung hợp lẫn nhau, khiến cho hắn trong nháy mắt bất luận là khí thế, vẫn là tinh cấp trên thực lực, đều thành công vượt trên tần phấn, thậm chí có thể nói là đã chiếm cứ chinh thành mặt thắng. Như thế một đời cường giả, lại bị sinh sinh đánh chết thổ tinh, mà lại là bị một tên tuổi trẻ võ giả cho đánh dụng. một cái truyền kỳ ngã xuống Thường thường là bởi vì một cái khác càng thêm truyền kỳ cường giả xuất hiện. Tần phấn sẽ là cái này truyền kỳ sao? Như Lai nhìn xem thủ thắng tần phấn, cái này đã mấy lần tuyên dương muốn tìm mình chiến đấu nam tử trẻ tuổi, tung người một cái nhảy vào sân thể dục bên trong. Đây là... Như Lai kinh ngạc. Tần phấn thân ảnh đã dung nhập trong đám người, tốc độ của hắn cực nhanh, song quyền những nơi đi qua sân thể dục công trình lập tức phá vỡ một cái đậu lớn. tác đạc. Như Lai lần nữa ngạc nhiên Cái này tần phấn trước kia là phần tử khủng bố. Vẫn là cái này chút tạc đạn dứt khoát liền là hắn trôn. Hoặc là hắn tại tổ chức khủng bố có nội tuyến. Không phải làm sao có thể như thế chuẩn xác biết tạc đạn vị trí. Hủy đi đánh. Như lai like trên mặt lộ ra lần thứ ba ngạc nhiên thần sắc, tần phấn cái kia so chuyên gia phá bom còn chuyên gia, cấp tốc đến như là tật phong xét đánh như thế tốc độ thủ pháp, nghiệm nhiên là một tên đi qua huấn luyện quân sự nhất quân nhân kết xuất. Một người trẻ tuổi cho dù là chuyên tâm võ đạo một hạng năng lực, có thể có hôm nay thực lực đều làm người không thể không tán thưởng. Như Lai like nhìn xem tần phấn cái kia cường đại đến làm cho người ngạt thở hủy đi đánh năng lực, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tần phấn một quyền xuống dưới, sân thể dục phía dưới liền sẽ lộ ra tạc đạn vị trí. Không lộ như thế sân thể dục, nếu như muốn đem phía dưới toàn bộ lắp đặt tạc đạn là căn bản không có khả năng. Liền xem như kinh khủng chi vương ạt lạn, vậy vẹn vẹn chỉ có thể là tại khác biệt điểm lắp đặt tạc đạn, cuối cùng lợi dụng tạc đạn đồng thời bạo tạc Đem chọn cái sân thể dục toàn bộ nổ nát. Cứ như vậy, sân thể dục tạc đạn lắp đặt vị trí, như vậy nhất định phải tính toán, tại vị trí nào lắp đặt ngược lại biến thành một chủng loại giống như không thay đổi công thức. Đặc biệt là, muốn ở nơi nào lắp đặt tạc đạn, có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, chẳng những nổ nát sân thể dục, đồng thời vẹn vẹn chỉ là bạo phá liền có thể nổ chết nhiều người nhất, đây chính là một loại học vấn. Thế nhưng, vậy chính chính là bởi vì loại này học vấn, mới khiến cho tạc đạn có lắp đặt định là quy luật Tần Phấn có cường đại như thế hủy đi đánh năng lực, tự nhiên vậy đồng dạng biết nên như thế nào lắp đặt tạc đạn. Suy bụng ta ra bụng người, Tần Phấn chỉ cần đem mình đặt ở kinh khủng chi vương vị trí, thay vào mình là kinh khủng chi vương nên như thế nào lắp đặt tạc đạn, tự nhiên là biết cái kia chút tạc đạn vị trí. 800 khoả thể tích cũng không tính đại lưu đạn mini, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chất đầy Tần Phấn siêu cấp nạ nổ chiến đấu phụ, còn có Tiết Thiên siêu cấp nạ nổ chiến đấu phụ, cùng đầy người máu tươi Solomon siêu cấp nạ nổ chiến đấu phụ. Tất cả tạc đạn cao cao phi trên không trung, Tiết Thiên trong tay đao lóe lên, cho tới bây giờ đều là dùng để chém người thiên đao bất tận đoạn sơn hà, đem đẩy trời tạc đạn toàn bộ chạm bạo tạc, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều là màu đỏ. Mọi người gào thét đình chỉ, phi tâm nữ tử giàn nhạc tiếng ca vậy tạm thời đình chỉ, mọi người cùng nhau ngửa đầu nhìn lên bầu trời cái kia rực rỡ nhất lộng lây khói lửa, chưa từng có cái gì khói lửa có thể giống hôm nay như vậy kinh tâm động phách. Mọi người tối đầu lẫn nhau nhìn xem bên cạnh người tuần tự lộ ra xuất phát từ nội tâm vui vẻ tiêu dung. Hôm nay kinh lịch, là cả đời này cũng sẽ không quên. Vừa mới còn huyên náo vô cùng sân thể dục, trong nháy mắt lâm vào côn trùng kêu vang đều có thể nghe được yên tĩnh nơi trốn. Đây là phi tâm nữ tử dàn nhạc xây dựng biểu diễn hội đến nay, an tĩnh nhất một cái thời gian. Mọi người đều nhìn lên bầu trời bên trong tân vấn cái này trong nháy mắt dỡ bỏ tất cả tạc đạn người trẻ tuổi, lúc này đang theo dõi sân thể dục trên không một người. Thủ Tinh hơn mấy hồ tất cả mọi người đều biết một cái đặc thù người tên Như Lai. Thiên môn tập đoàn Ngọc Đế thủ hạ số một cường giả, danh xưng có không kém cỏi Ngọc Đế thực lực siêu cấp tưởng giả. Ta nói Tiết Thiên trong tay chiến đao vung lên, lóng lánh siêu việt tinh quang ngùi đao khóa chặt nơi xa Như Lai, vị này Thiên môn Như Lai, tới phiên ngươi. Tần phấn thật muốn đánh Thiên môn. Mấy trăm ngàn người xem lần nữa giật mình, so sánh tên tuổi vang dội kinh khủng chi vương, thủ tinh thượng nhân nhóm càng thêm tôn sùng hoặc là nói e ngại, vẫn là Như Lai. Thậm chí có thể nói, Như Lai tồn tại lệnh thổ tinh bách tính cảm thấy tự hào, chính là bởi vì có thiên môn địa phủ tồn tại, kim tinh bên trên cái kia ba tên tự lập làm vương tinh túc chiến tướng, mới không cách nào tiến vào thổ tinh tới tranh đoạn. Người muốn đánh với ta. Như Lai khép hở lấy hai mắt, giống như tại, nhìn, thần phấn cùng Tiết Thiên, vẫn là các ngươi muốn cùng tiến lên. Đương nhiên là đơn đấu. Tiết Thiên đưa tay sở lấy cho mũi, ngươi một cái chọn chúng ta một đám, hoặc là chúng ta một đám chọn ngươi một cái. Trên mặt đất người xem còn có trên internet vô số đám người, nghe tiết thiên như thế lời nói, cùng nhau bị hắn cho nghẹn giới tử, cái này nhìn khí thế 10 phần cao thủ trẻ tuổi, nói chuyện bắt đầu còn thật là ra mặt đủ dày, không có chút nào một điểm võ giả phong phạm cao thủ A Như lai like nhàn nhạt một cười liên tiếp gật đầu, cũng tốt, so sánh tần phấn quyền, ta đối với ngươi đao vậy đồng dạng có hứng thú. Các ngươi, trên bầu trời đột nhiên bắn ra một cái màn ảnh khổng lồ, tần phấn trên mặt nhảy xảy ra ngoài ý muốn thần thái. Cái này xuất hiện tại hình chiếu màn hình người thật là khiến người có chút ngoài ý muốn. Như Lai, thật lâu không thấy. Thanh âm lạnh như băng, giống như vĩnh viễn không có tình cảm như thế, thẳng quân phục mặc tại trên thân cho người ta một loại, người này trời sinh liền là tham gia quân ngũ liệu. Đố ngân. Như Lai thong rong trên mặt lần đầu xẹt qua ngoài ý muốn thần sắc, chúc mừng, người đã thắng Tà Đông Đình. Bất quá, người không thắng được ta. Tà Đông Đình chấp động lên cái kia rét lạnh như rắn con mắt, hai tay đỉnh ở dưới vị trí từ nói Ngươi, vẫn là như thế tự tin. Đó là đương nhiên. Như lai hai tay chấp sau lưng, đối mặt với hình chiếu trong màn hình cái kia một cái lô mũi đều cùng người khác cao tả đông đỉnh từ tôn nói. Các người, đi sai lầm con đường, tự nhiên không cách nào đi đến điểm cuối cùng. Người thoát ly quân đội, không phải như thế không có có trở thành thần thú võ giả sao. Đỗ ngân băng lánh trong lời nói mang theo nói không nên lời chào phúng bị nói, không cách nào từ một mực, lại như thế nào có thể đi đến điểm cuối cùng. Như Lai nụ cười nhàn nhạt bên trong lộ ra tự tin, càng đồng dạng lộ ra trào phúng, quân nhân thiên chức là Phục Tùng, một cái lấy Phục Tùng là thiên chức địa phương, sao có thể xuất hiện áp đảo thế gian cao hơn hết thần thú võ giả. Tại sai lầm trên đường đi hướng đi, mới không cách nào tìm tới điểm cuối cùng. Đỗ Ngân, khổ hại vô nhai, quay đầu là bờ Đỗ Ngân hai tay từ cầm bên trên cầm xuống, con mắt tả hữu rõ xét Như Lai lãnh đạm nói ra, ngươi được người xưng là Như Lai, còn thật sự coi chính mình là Như Lai tần phấn lơ lửng ở một bên nhìn xem hai người đánh võ mộm, không khỏi nhiều hơn đánh giá đô ngân, cái này xả vương cho tới bây giờ đều là tỉnh táo không nói nhiều, mỗi lần nói chuyện luôn luôn nói chúng tim đen đi thẳng vào vấn đề, còn chưa bao giờ từng thấy hắn cùng người tiến hành miệng lưới chi tranh, liền là năm đó cùng tả đông đỉnh vậy không có bất kỳ cái gì miệng lưới chi tranh. Người xuất hiện như lai like cao mày, không phải là muốn cùng ta thảo luận Phật Pháp A. Đô ngân cái kia băng mắt lạnh, trong nháy mắt ánh mắt phản phất bị hàn băng làm cho đông lại như thế Liên lạc thông qua nghệ và quan sát tiếp sóng người, đều có thể cảm giác được xà vương đôi mắt kia rết lạnh. Ngươi, thiếu ta một cái mạng. Như Lai like không chút do dự đem đầu một điểm, đối. Phải trả ngươi. Đúng. Đố ngân thân thể dựa vào ghế xoay chỗ tựa lưng, rời đi nơi này. Hôm nay, tránh chiến tần phấn. a Như Lai like trên mặt lộ ra hôm nay lần thứ 2 ngoài ý muốn, động vật máu lạnh, vậy mà có thể như vậy dùng xong ngươi ta ở giữa nợ cũ. Xem ra. Ngươi tâm vẫn là không có chết, chưa từ bỏ ý định. Thần thú võ giả tất nhiên xuất hiện tại Đô Gia. Đô Ngân khỏe mắt quét lấy Tân Phấn, về phần hắn, là mặt khác nào đó người tinh thần kéo dài, mặc dù bọn hắn đã từng là sinh tử địch nhân. Lao tả. Như Lai kinh ngạc nhìn xem Tân Phấn, trên tư liệu nói người trẻ tuổi kia liền là đánh chết Tà Đông Đình hung thủ, làm sao còn sẽ là Tà Đông Đỉnh Như Lai trong nháy mắt trên mặt xuất hiện sáng tỏ thần sắc. Tà Đông Đỉnh cả đời đều bởi vì quân bộ xuất hiện thần thú võ giả mà cố gắng, khi tạm thời không có cơ hội thời điểm, hắn sẽ cố gắng cùng quân bộ kiếm lấy tài nguyên, vì tương lai xuất thần thú võ giả làm chuẩn bị. Tần phấn cùng Tà Đông Đỉnh chi chiến, ngoại trừ tồn tại ân đoán bên ngoài, trình độ nào đó theo Tà Đông Đỉnh cũng là tần phấn vi phạm với hắn sáng tạo quân bộ thần thú mục đánh dấu, mới sẽ ra tay. Khi chiến tử trong ngáy mắt, Tà Đông Đỉnh hội suy nghĩ gì? Như lai khép hở mỹ mắt liên tục nhảy lên Hai tay mười ngón có chút nắm tay, trong miệng từ Tôn nói, có lẽ, Lao tả rất vui vẻ à. Trước khi chết thấy được nhân sinh nguyện vọng lớn nhất hy vọng. Tân phấn. Như Lai hai mắt đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt, ở đây mấy trăm ngàn người ngực đồng thời như gặp phải bữa tạ đánh, sắc mặt đồng loạt đột nhiên phát ra biến hóa, Như Lai trên thân sát cái kia dâng lên khí thế bằng bạc, tựa như một tôn chân chính đại Phật từ trên trời giáng xuống, tỏa ra vô biên vật lực. Mở to mắt Như Lai, cùng nhắm mắt lại Như Lai, hoàn toàn là hai khái niệm. Trong chốc lát chính xác sân thể dục, phản phất muốn tại Như Lai mở mắt về sau khí thế áp bách dưới đổ sụ bình thường. Một trường này là lao tả lưu cho người. Như Lai vừa nói xong, trong tay khẽ đảo lăng không hướng tần phấn ép đi, sân thể dục mọi người tại Như Lai cơm trưởng sát cái kia nhau nhau thổ huyết, khổng lồ trưởng ngôi giận thế tựa như trong truyền thuyết chân chính Như Lai thi triển ngũ chỉ sơn như thế hướng tần phấn ép đi. Vạn Phật Triều Tông Đồng dạng Vạn Phật Triều Tông từ Như Lai dùng ra, Xa so với tần phấn trên địa cầu thi triển lúc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đầy trời trưởng khí trong nháy mắt tại tần phấn trước mặt ép ra một cái mắt Trần có thể thấy to lớn trưởng khí. Nói đánh là đánh, tần phấn tại nhìn thấy như Lai bắt đầu từ thời khắc đó, liền chưa từng có dập tắt qua động thủ suy nghĩ, dù là tại như Lai mở mắt trong nháy mắt buộc phát ra thực lực cường đại, vậy không có chút nào muốn lui lại ý nghĩ, cánh tay phải dơ lên cao cao một quyền đập trúng phách không trưởng quyền tâm. chương 562, Hoành động Liên bang Doanh thiên phích lịch sống chớp mưa bảo âm thanh tại sân thể dục bên trên bầu trời văng lên, mấy trăm ngàn người thai đường gần như đồng thời chạy ra từng kia từng kia máu tươi, cái kia chút ngồi trước máy vi tính mang theo thai nghe quan chiến người xem, trước tiên đưa tay đi lấy xuống bọc tại trên lỗ thai thai nghe, hai tay che lỗ thai muốn ngăn trở vừa mới trùng kích vào lọt vào thai đoá tiếng va đậu. Đứng tại sân thể dục mọi người một bên bịt lấy lỗ thai, vừa cảm thụ dưới chân cả tòa sân thể dục bởi vì va chạm mà sinh ra chấn động, liên tục lung lay thân thể muốn phải cố gắng làm đến không cần ngã sắp xuống. Trên bầu trời cương khí vang khắp nơi, mắt Trần có thể thấy to lớn phách không trưởng vạn Phật chiêu tông, để ép tần phấn bay ngược ra ba mươi mấy mét khoảng cách về sau, ầm vang vỡ vụt. Thần phấn lơ lửng ở trên không, nhìn qua ở xa đã sớm biến mất Như Lai, nhẹ nhàng hoạt động nắm tay phải nằm ngón tay, lông mi thật sâu vận cùng một chỗ nhìn xem Như Lai biến mất vị trí thần nghĩ, đây chính là thiên cương thực lực sao? Võ đạo tiến nhập người cương về sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều giống như giữa thiên địa khoảng cách. Như Lai. Tần phấn mặt sắc mặt ngưng trọng làm cái hít sâu, một trận chiến này xuống tới đối với thổ tinh thực lực có càng thêm khắc sâu giải nếu như Như Lai cương khí cảnh giới tiến nhập thiên cương cảnh giới, như vậy địa tảng, ngọc đế, hẳn là cũng đều tại thiên cương trạng thái, cùng Như Lai nổi danh tần quảng vương hẳn là cũng kém không nhiều có thiên cương cảnh giới thực lực. Như Lai, so dự tính thực lực còn cường đại hơn. Lao tần. Tiết thiên bay đến tần phấn bên cạnh ôm ấp cư hợp đao cười nói, ngươi nói. Tinh thú chiến tướng thực lực vậy mà liền có thể là thiên cương, cái kia trong truyền thuyết thần thú lại là cái gì cảnh giới thực lực đâu. Thần thú, Tân phấn nhẹ nhàng lắp đầu, có lẽ lần sau hẳn là hỏi thăm từng theo kỳ lân giao thủ đại sư, tống văn đông thực lực đến cùng là cảnh giới gì, cũng ít nhiều có thể dự đoán một cái cái khác thần thú thực lực võ giả. Tân phấn, ngươi giết ta hàng lòng, ngày sau ta định giết ngươi vì hàng lòng báo thủ. Bầu trời nơi xa, bay tới như lai rời đi về sau lưu thoại, âm hữu lực Thanh Tứ Phương Tần Phấn Ngưng Thần không nói, vừa mới vạn Phật Triều Tông hiển nhiên không dùng toàn lực, Thiên Cương cùng Cương ở giữa tranh lệnh, sắp thực như Cương đồng nhân Cương trên lệnh a. Như Lai rời đi, Tần Phấn còn tại. Xuyên thấu qua mạng lưới quan sát biểu diễn hội mọi người, nhau nhau kinh ngạc nhìn xem tiếp sóng bên trong Tần Phấn. Võ đạo cấp bậc đại sư võ giả, rất ít hội tại trước mặt công chúng hiện ra, càng ít càng thêm ít tại trước mặt công chúng tiến hành chiến đấu, càng nhiều võ đạo đại sư nghe đồn đều là mọi người suy đoán. Tại trong truyền thuyết Võ đạo chúng đại sư đều là 40 tuổi trở lên, thậm chí trước ngực giữ lại hoa dâu trắng hình tượng. Cơ hồ liên bang tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có võ đạo đại sư vậy mà tuổi trẻ đến như thế hoàn cảnh, càng không nghĩ đến võ đạo đại sư ở giữa chiến đấu lại là nhìn bằng mắt thường không đến, chỉ có thể nghe được cái kia quần cuộn thanh âm mà thôi. Người trẻ tuổi này gọi là Tân Phấn. Liên bang lại có còn trẻ như vậy võ đạo đại sư. Mọi người ngơ ngác nhìn xem tiếp sóng bên trong hạ xuống Tân Phấn. Nhã phi nhã tâm đứng tại phế tích như thế trên võ đài, trên mặt hơi cười nhìn lấy tân phấn. Âm nhạc, tại thời khắc này vang lên lần nữa, rối loạn mọi người không lại trở lại cái gì chỗ ngồi, dứt khoát đứng tại chỗ theo hai nữ hải thanh âm lần nữa cuồng hoan bắt đầu. Không có hoa lệ sân khấu, cũng không có các loại hiệu suất cao âm hưởng, hai nữ hài hỉ vì mẹ tổ dốc trong lúc nhất thời về tới âm nhạc nhất nguyên sinh thái trạng thái, nương theo lấy trước đó đại chiến khí tước, tấu lên nhiều năm qua tiêu chuẩn cao nhất một trận biểu diễn hội 4 giờ biểu diễn hội kết thúc, phi tâm nhất hệ nhân viên toàn diện bị nhận được quân bộ thế lực phạm vi nhỏ. Kinh khủng chi vương chiến tử, đối với cùng nhiệt phần tử khủng bố tới nói, không phải là cái gì đã kích, ngược lại là bọn hắn thuốc kích thích, vì bảo hộ hai nữ hài an toàn, quân bộ tương đối là an toàn nhất địa phương. Phần tử khủng bố muốn đi vào quân bộ, như vậy bọn hắn đầu tiên muốn đối mặt liền là tần phấn tiểu đội một hệ liệt võ đạo chúng đại sư. Đây đối với vừa mới tử trận có thể là tất cả cao cấp cường giả tổ chức khủng bố tới nói tuyệt đối là một kiện không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Biểu diễn hội kết thúc, liên bang mạng lưới tiến nhập trước đó chưa từng có sôi trào giai đoạn, vô số video trang web tiếp sóng lấy tần phấn quyết chiến kinh khủng chi vương chẳng cảnh, mặc dù không cách nào nhìn thấy bóng người quần cước, nhưng đối doanh thanh em đủ để cho người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Thiên không chiến đấu vong diễn đàn, càng là sáng tạo ra mở vở đến nay, tràn vào đám người nhiều nhất một ngày. Vô số người thảo luận tần phấn, kinh khủng chi vương cái này truyền thuyết ngã xuống. Biến thành tần phấn cái này chuyển kỳ dâng lên trọng yếu nhất đá đặt chân. Có chút tin tức linh thông mọi người, thậm chí đào ra ngày đó hán nạ sơn chi chiến tư liệu, đem tần phấn đánh chết bụi thành tuấn cùng cực chân hạo thiên tư liệu vậy đều tìm được. Trong lúc nhất thời tần phấn thanh danh liên tục kéo lên lấy, cùng thời khắc đó tiết thiên cùng sô hai người vậy hấp dẫn một số đông người viên chú ý, ba tên đồng dạng tuổi trẻ, không, là một đám đồng dạng tuổi trẻ. Còn có mấy tên tại trong video không có xuất thủ chiến đấu lại đều có được năng lực phi hành tuổi trẻ võ giả một cái kiểu mới đoàn thể. Tần phấn mạnh như vậy. Ha ha, ta thật là giáo đồ có phương pháp A. Đời này coi như không cách nào trở thành thần thú võ giả, đoán chừng ta còn thực sự có thể lăn lộn cái thần thú sư phụ đương đương. Thánh võ đường, phờ dẹ dầu ngồi trên mặt đất rửa vào lấy vách tưởng nhìn xem hình chiếu bên trong người khác không nhìn thấy chiến đấu, cười tủng tỉm dùng bả vai đụng chạm lấy đế thích thiên bả vai, người nói, hiện tại chúng ta cùng tần phấn chiến, ai có thể thắng Đế thích thiên thiêu động khỏe mắt quét mắt phờ rẹ rộ, đột nhiên đứng dậy hướng phía cửa đi tới, bước xuống mấy chữ đã đi ra khỏi phòng, ta muốn đi thổ tinh. Thổ tinh! Ta nói, đế thích thiên ngươi đừng quên, chúng ta thánh võ đường địa vị là siêu nhiên, không thể thăm ra. Ta biết, cho nên chỉ là đi xem một chút, liền hội trở về. Vậy ta cũng đi. Thổ tinh quân bộ xuất hiện chưa bao giờ có bận rộn, không ít thổ tinh tuổi trẻ cư dân, đang tại đem từng cái điện thoại đánh vào, hỏi đến tham quân điều kiện cùng phương pháp. Tân Phấn về đến phòng đội vàng gọt vào 8 vừa mới trở lại phòng ngủ, liền nhận được một tin tức. Solomon, biến mất. Hoặc là nói, Solomon rời đi quân bộ, không có bất kỳ người nào có thể tìm được hắn đi hướng. Hát, tờ tờ tờ, biến mất. Tân Phấn nhìn xem hình chiếu màn hình góc trên bên phải, có một cái tin nhắn đang nhấp nháy, tiện tay ấn mở, lại là Solomon phát tới nhắn lại. Ta ra ngoài giải sầu một đoạn thời gian, người trước bận hiệu. Có chuyện, gọi điện thoại cho ta. Không có sự tình loạn loạnấy rối ta hội chém người Tần phấn đóng lại tin nhắn hơi tưởng tượng liền biết người này đoán chừng là đi tổ chức khủng bố giải sâu đi ngay bình thường rất ít sẽ có võ đạo đại sư đi chú ý phần tử khủng bố sự tình bởi vì phần tử khủng bố đầu góc Mặc dù không bình thường lại cũng rất ít sẽ trực tiếp trêu chọc võ đạo đại sư loại này lực lượng kinh khủng tồn tại mà võ đạo đại sư vậy có người nhà quan hệ bình thường vậy sẽ không đi trêu chọc tổ chức khủng bố song phương đều trải qua bình an vô sự thời gian Nhưng Solomon khác biệt, phân tử khủng bố có phải hay không hội trả thù Solomon gia tộc? Quan hắn điều sự, phân tử khủng bố muốn lại trêu trọc hòa nương tử. Độ khó kia cũng không phải bình thường lớn, đầu tiên muốn làm là đột kích tiến vào thổ tinh quân bộ mới có thể làm đến. Tổ chức khủng bố, khả năng thật muốn yên lặng một đoạn thời gian. Tân Phấn nói một mình nằm lại đến trên giường, rôi tay cầm lên dương liệt phân phó người bày ra ở giường đầu, cái kia quan tại thiên không chiến đấu vòng Mu giáp. Nhìn trong tay cái này không biết bao nhiêu thời gian không có chạm qua mũ Giáp, tần phấn cười rất là ấm áp, đã từng chủ yếu thu nhập thứ nhất nơi phát ra, thật là cực kỳ lâu không online. Mũ Giáp kết nối, cái kia quen thuộc ghi tên hình tượng lần nữa xuất hiện, tần phấn nhanh chóng thu nhập cái kia đã lâu tài khoản. Hoan nghênh ngươi, 36 giờ. Thanh âm quen thuộc, quen thuộc chẳng cảnh, tần phấn xuất hiện ở một đầu miễn cưỡng quen thuộc trên đường phố, rất là ngoài ý muốn nhìn trước mắt đi tới đi lui người. Thiên không chiến đấu võng, có đủ loại công năng. Trong đó một loại là đem mình biệt danh hoàn toàn mở ra, thả ở trên đỉnh đầu để cho người ta nhìn thấy. Thế nhưng là cái này cái phương thức có rất ít người sẽ đi sử dụng, mọi người càng ứa thích đem biệt danh giấu đi. Hôm nay, con đường này cùng thường ngày có rất khác nhiều, cái kia chút di động mọi người đều lựa chọn lấy mở ra thức biệt danh. Với lại cái này chút biệt danh nói đến còn đều có chút cùng loại. Thật. Tân phấn, tân phấn. Ta thần tượng, lấy chồng liền gà. Tân phấn, tân phấn. Chân nam nhân. Vua địch thiên hạ. Tân phấn. Tân phấn đứng tại thiên không chiến đấu vong giả lập đường đi bên trong, nhìn xem cái kia chút mở ra lấy mình ID biệt danh người đi tới đi lui, cũng có chút mắt trần tròn. Từ rời đi biểu diễn hội, về đến đến quân bộ cũng bất quá là mấy giờ thời gian mà thôi, cái này thiên không chiến đấu vong bên trên liền xuất hiện nhiều như vậy. Mạng lưới máy chuyển tin tích tích rung động, tần phấn hướng mở ra nhắn lại hộp thư, phát hiện nơi này nhắn lại tin tức đã không thể dùng mấy ngàn để hình dung. Từ khi cửu tinh lúc lại tới đây một lần đại chiến, 36 giờ danh tự càng là vang thấu chiến võng, vô số người đối cái này hộp thư tiến hành nhắn lại khiêu chiến, với lại từng cái ra giá rất là không ít, trong đó cũng không ít cửu tinh võ giả, hiển nhiên cũng là muốn thông qua cựu tinh ở giữa đối chiến, tới kích thích hy vọng có thể tiến. Vào thay máu trùng sinh thật trước thiên giai đoạn, mở ra mạng lưới máy truyền tin, chương hướng dương thanh âm trước tiên vọt vào trong hai, tẩn phấn. Là ngươi? Đang ở đâu? Làm sao có thời gian tới đây? Ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Ta vừa mới thông qua sử dụng tiền tài tới tiến hành chụp ảnh, lại phát hiện hệ thống cho ta trả lời là hai cái dấu hỏi. Dấu chấm hỏi. Tần phấn ngước nhìn giả lập trời xanh cười, xem ra liên bang thiên không chiến đấu vóng, cũng không phải là có thể đo ra tất cả mọi người tinh cấp thực lực, chỉ là không biết đến bao nhiêu cấp, nó liền không cách nào khảo nghiệm đâu. Hiện tại, long đường tổng đàn vị trí ở nơi nào? Biết ngươi đau tiền, vẫn là chỗ cũ, không có đổi Chỗ cũ, tần phấn quay đầu, nói như vậy cách nơi này không xa, chờ ta. Long đường, vẫn là ban đầu bộ ráng, bây giờ làm chiếm đoạt cái này nửa viên giả lập tinh cầu quái vật khổng lồ, mảy may nhìn không ra một điểm huy hoàng khí phái, chỉ có phần này an bình để cho người ta có thể cảm giác được kỳ thế lực quy lực. Tại viên này cho tới bây giờ đều là phá quán không ngừng, công phạt không ngừng giả lập tinh cầu bên trên, nếu như chỗ nào có thể bảo trì chân chính an bình, vậy chỉ có thể nói nó thế lực quá lớn. Trước hướng dương đã sớm đứng ở trước cửa, đi cùng hắn còn có một nhóm người, tần phấn nhận ra trong đó còn có mấy người là thiên bác thị cái kia chút đã từng hoàn khố cảnh sát. Tại thiên không chiến đấu vong loại này có thể nói là không có thập tinh cấp chiến vong thế giới bên trong, thiên bác thị đám kia có thay máu chủng sinh chân tiên thiên đổ phổ người, lại thêm tần phấn lúc gần đi võ đạo nội công sửa chữa, cùng lưu lại phương thức huấn luyện. Những người này ở đây không ngừng rèn luyện bên trong, từng cái đều trở thành khi nay thiên không chiến đấu vong đơn binh tác chiến vô 11 tinh cấp, thậm chí 12 sao cấp. Đối với võ đạo đại sư tới nói, cái này có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với bình thường võ đạo quân thể, những người này đều là để cho người ta ngưỡng mộ tồn tại, với lại bọn hắn còn đều phi thường trẻ tuổi, có không nhỏ tương lai. 14 tinh cấp đối với hắn nhóm tới nói vậy không phải là không được, thậm chí đổi tùy nét bàn đại tiên thiên. Bọn hắn cũng không phải mảy may cơ hội đều không có. Trước hướng dương vũ lực chỉ có cựu tinh cấp, Đây cũng không phải là là hắn không hội thay máu trùng sinh đồ phổ, Tần Phấn đã từng thông qua ẩn dạ rồ tạ đã cho hắn một phần, chỉ là có chút người thật không phải luyện võ tài năng, Trương Hướng Dương dùng mấy tháng thời gian hoàn thành thay máu trùng sinh, vẫn không có tiến vào thập tinh cấp manh mối. Trương Hướng Dương cùng Tần Phấn một cái gâu um, nhìn xem Tần Phấn có chút đáng tiếc ánh mắt, rất là không quan trọng một người, không quan hệ, ta năng khiếu không trên võ đạo. Ngày sau ta trở thành đại nhân vật, không tầm thường ngươi cho ta phối mấy tên võ đạo đại sư làm bảo tiêu không phải là Tri đội trưởng. Tần Phấn nghe cái này chỉ có Thiên Bắc thị lúc mới có cảnh quan chức vụ, cùng tiểu Thương Vương mấy người lần lượt gật ôm, sau đó nhìn xem còn lại cái kia chút chưa thấy qua gương mặt lạ. Trương Hướng Dương đi đến những người kia trước mặt, nhấc tay chỉ Tần Phấn, "36 giờ, chúng ta long đường chân chính lãnh đạo nhân vật." "Ừm, cũng chính là ta trước kia nói với các ngươi qua, đánh chết Hàn Châu Võ Thần Bùi Thành Tuấn Võ Đạo đại sư." "Bây giờ, hắn vừa mới làm cái gì, các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng đi." Liên tục thấp giọng tiếng kinh hô liên tiếp, đám người rất là chờ đợi nhìn chầm chầm cái kia thủy trùng che chắn lấy diện mục tần phấn, muốn khoảng cách gần nhìn một chút cái này trước đây không lâu tại tiếp sóng lúc nhìn thấy siêu cấp cường giả. Tần phấn trương hướng dương chỉ chỉ mình mặt. Che chắn vật, biến mất, lộ ra mọi người đều tại tiếp sóng bên trong gặp qua gương mặt kia. Những người này đều là long đường hạch tâm, với lại trước kia bịt lại khuôn mặt là vì nhiều kiếm tiền, bây giờ đã không cần như thế, tần phấn tự nhiên không quan tâm triệt tiêu cái này bảo hộ. tiếng Lại một lần nữa từ trong đám người văng lên. Nghe nói về nghe nói, chân chính nhìn thấy liền là một chuyện khác. Mọi người để ý tiến lên trước, cẩn thận quan sát lấy tần phấn, trong mắt ngoại trừ lương phấn liền là kích động cùng tự hào. Long đường. Thuộc về cường giả chân chính thế lực. Đám người đều vì chính mình ngày đó lựa chọn cảm thấy vui vẻ, theo long đường mở rộng hoạch tâm thành viên càng ngày càng khó lấy gia nhập, có thể trở thành hoạch tâm thành viên, đám người cảm thấy vô cùng tự hào. Cao cao tại thượng võ đạo đại sư. Cơ hồ từ sẽ không ra hiện tại thiên không chiến đấu vong bên trong, bây giờ có thể nhìn thấy sống võ đạo đại sư, hơn nữa còn không phải bình thường võ đạo đại sư, so rất nhiều võ đạo đại sư càng cường nhân hơn. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Có thể cho ta ký cái tên sao? Nhi tử ta càng sùng bái ngươi. Có thể cùng ta chụp ảnh chung sao? Ta. Long Đường Hoạch Tâm các thành viên nhau nhau đưa ra lời ý nghị của mình. Trong những người này chẳng những có người tuổi trẻ, cũng tương tự có có chút nghiên kĩ trung nhân nhân. Trương Hướng Dương, từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đem long đường chế tạo thành làm một cái chỉ là bạo vũ lực tổ chức, mà là muốn chân chính kiến tạo thành làm một cái cỡ lớn tổng hợp thế lực. Trương Hướng Dương không biết tần chiến vì sao ngày đó hạ quyết định lúc, liền tin tưởng tần phấn nhất định có thể trở thành cường giả. Nhưng đối với tần chiến quyết định, Trương Hướng Dương có tuyệt đối tin lần, tựa như là tần chiến tin tưởng tần phấn nhất định có thể trở thành cường giả như thế, Trương Hướng Dương vậy tin tưởng tần chiến ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai có thể cho một cường giả chế tạo thành viên tổ chức, đó cũng không phải ai đều hữu cơ gặp được sự tình. Trương hướng dương rất rõ ràng, trên đời này năng lực tổ chức cũng không ít người không kém cõi chút nào mình, thế nhưng là bọn hắn không có dạng này cơ hội, đã mình gặp dạng này cơ hội, liền tuyệt đối không thể bùng tha. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, trương hướng dương nương tựa theo 36 giờ tại thiên không chiến đấu vong sáng tạo ra lần lượn chuyển kỳ, cấp tốc đem long đường tiến hành quyết trương. Mặc dù mắt trước thoạt nhìn vẫn chỉ là tại thiên không chiến đấu vong cái này hư nghĩ vong lạc bên trong, chứ hướng dương lại trăm phần tin tưởng. Nếu như bây giờ đem những người này ở đây trong cuộc sống hiện thực tập trung lại, cũng không phải chuyện không có khả năng. Một cái khổng lồ cường tráng tổng hợp thế lực có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tạo dựng lên. Sơ đi. Cần hiện thực ký tên sao. Viết tại ký tên bản bên trên. Cái gì? Không thu phi A. A, có thể chụp ảnh chung. Tần Phấn mặt đối trước mắt cái này, chú đối với mình biểu đạt thân mật long đường thành viên, từng cái làm lấy trả lời, cũng thực bận rộn một đoạn thời gian. Trong lúc đó, không ít long đường hoạch tâm thành viên, vừa vừa lấy được chương hướng Dương thông qua mạng lưới hướng bọn hắn trong cuộc sống hiện thực phát đi lòng tin, nhao nhao giết tiến lấy thiên không chiến đấu vòng, thấy không chút suy nghĩ qua, chân chính có thể gặp đến Tần Phấn. Tần Tiên Sinh, ta là liều mạng về sớm tiền phạt đại giới gấp trở về, chụp ảnh chung, ký tên đều cho một cái đi. Đi. Tần Tiên Sinh Lão bà của ta hỏi chờ chúng ta có hài tử, ngài có thể thu hắn làm đồ đệ sao? Nếu như không được, đồ tôn cũng được a Chỉ cần đường đường chính chính, làm việc không thẹn với lương tâm, là có thể. Ta nếu là không có thời gian tiếp thân chỉ đạo, vậy sẽ tìm người nghiêm túc giáo sư. Bất luận cái gì long đường hoạch tâm thành viên con cái, đều có thể. tiếng hoan hô thẳng trùng hư mô phỏng mây xanh. Trên đời này, muốn bái nhập võ đạo đại sư môn hạ có bao nhiêu khó, mỗi người đều rất rõ ràng. Hôm nay Tần Phấn hứa hẹn đại biểu cho cái gì? Đám người càng là minh bạch. Có thể trở thành võ đạo đại sư cũng không trọng yếu, có thể trở thành tốt hơn. Coi như không có thể trở thành võ đạo đại sư, như vậy tại Tần Phấn môn hạ bồi dưỡng, hài tử tương lai đường ra nghĩ đến vậy tương đối dễ giải quyết một chút. Đối với Tần Phấn có thể trở thành thần thú võ giả lòng tin, mọi người tại trường hướng Dương trưởng kỳ quán thâu cổ động dưới, có so Tần Phấn bản thân càng mạnh lòng tin. Một phen huyên áo, đám người dần dần an lại. Tần Phấn cường giả như vậy, Tuyệt đối không hội vô duyên vô cơ tiến vào thiên không chiến đấu vóng, đám người đem hắn để tiến vào cái kia đem hai gian võ quán liên tiếp đại sảnh, dựa theo đã sớm chế định tốt trình tự ngồi trên mặt đất. Tân phấn nhìn xem chặt trẻ chịu sắp xếp võ giả, mới phát hiện trường hướng dương quả nhiên lợi hại, so trong truyền thuyết mình nghe được còn muốn lợi hại hơn, lớn như vậy gian phòng vậy mà rất là chen trúc, với lại thỉnh thoảng còn có hạch tâm thành viên xuất hiện ở ngoài cửa, đang cố gắng hướng trong môn gạt ra khu khu trương hướng dương nhìn xem kín người hết chỗ đại sảnh ho khan hai tiếng, xem ra, ta muốn tìm cái thời gian, mở rộng một cái đại sảnh. Tần phấn gãi gãi cái chán, tình huống hôm nay đều là mình trước kia đối tiền tài chấp nhất, cho trương hướng dương lưu xuống dạng này cách nghĩ, mới có tình huống như vậy. Nhớ lại trước kia, tần phấn lộ ra vui vẻ tiêu dung, nếu như hết thể đều lại lần nữa tới một lần, mình y nguyên vẫn là chọn khiến người ta cảm thấy keo kiệt cách sống. Chỉ có chân chính nếm qua khổ, biết tiền trọng yếu người mới biết được tiền chân quý. Chương 563, siêu cấp thiên tài. kín người hết chỗ đại sảnh, Trương Hướng Dương không thể không tuyên bố lần này hội nghị, không tại Long Đường cơ triển khai, mà là dùng tiền tạm thời thuê một cái cỡ lớn cầu thang hội trường, tới tiến hành lần này xảy ra bất ngờ, Long Đường, giới thứ nhất hoạch tâm thành viên đại hội. Cái này đại hội tổ chức thật sự là quá đột nhiên, đặc biệt là cơ hội tất cả mọi người đều thông qua khác biệt con đường, quan sát thủ tình cái kia một trận mở ra mặt khác đặc thù biểu diễn hội. Kiến thức, Long Đường, chi chủ tần phấn siêu cấp cường hãn cùng vô địch tuổi trẻ niên kỷ, thân là, Long Đường, hạch tâm thành viên ai không muốn khoảng cách gần nhìn xem, sống tần phấn rốt cuộc là tình hình gì. Các ngành các nghề người làm, cơ hội đều ném hạ thủ đầu làm việc cùng sự tình, nhao nhao giết vào đến thiên không chiến đấu vóng, trong lúc nhất thời trở thành, Long Đường, hạch tâm thành viên đi làm suất cao nhất một lần, to lớn cầu thang hội trường, khắp nơi đầu người phun trào. Tần phấn lần thứ nhất bắt đầu chân chính lý giải Nhã Phi Nhã Tâm hai người mình tinh phiền phức, cơ hồ bất luận kẻ nào xuất hiện chuyện làm thứ nhất, đều là yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung có thể thông qua mạng lưới trước tiên chụp ảnh chung, về phần ký tên chỉ có thể trước lưu lại phương thức liên lạc, ngày sau trở lại hiện thực mua sắm ký tên tấm, cho đám người từng cái ký tên phát triển phát nhanh. Không sai, là nhanh đưa. Khi mọi người phát hiện tần phấn, cái tin đồn này bên trong siêu cấp võ đạo cường giả, vậy mà không có chút nào giá đỡ hoàn toàn hiền hòa cùng nhà bên Đại Nam Hải hàng xóm như thế, tự nhiên vậy đều lựa chọn yêu cầu chuyển phát nhanh, mà không phải bình yêu. Hội trường hò hét tầm ý hồi lâu, đám người đều hoàn thành chụp ảnh chung cùng muốn ký tên tâm nguyện về sau, nhau nhau ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi, nhìn xem trên đài hội nghị tần phấn cùng thay mặt đường chủ trương hướng dương, đám người lại có chút mờ mịn, cái này vừa mới tại thổ tinh nhắc lên triều dân Tần phấn, làm sao sẽ ở hôm nay thời khắc này, lại tới đây. Các vị đây chính là chúng ta long đường người khai sáng Cũng là ta thường xuyên cùng các ngươi nhắc lên 36 giờ, càng là hôm nay tại thổ tinh tỏa hào quang rực rỡ Tân phấn. Lần này triệu tập mọi người đến đây, cũng không phải là chỉ là vì để mọi người nhìn xem chúng ta long đường đường chủ là cái dạng gì, đồng thời tần phấn cùng mọi người nói ra suy nghĩ của mình. Chương hướng dương nhảy xuống bục giảng, ngồi tại mọi người cho hắn sớm dự lưu trên chỗ ngồi, lại một lần hoàn thành long đường cái kia cho tới bây giờ đều là đơn giản thật tài phát biểu phương thức. To lớn cầu thang phòng họp tương đương yên tĩnh. Long đường tại trường hướng Dương dẫn đầu dưới, đã phát triển phi thường có tổ chức có kỷ luật, cùng phổ thông mạng lưới cái gọi là tổ chức, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Các vị, Tân Phấn vẫn nhìn đám người cảm tạ mọi người có thể gia nhập Long đường, ta liền không ở nơi này khách khí với mọi người. Hôm nay ta tiến vào thiên không chiến đấu vóng, đúng là có một chuyện, muốn mời mọi người hỗ trợ. Tân Phấn điều ra thông tin cá nhân, từ trong tư liệu tìm được trước đó Dương Liệt hỗ trợ thượng chuyển nhập mình ID hình ảnh tư liệu. Bên cạnh bầu trời lập tức xuất hiện một cái hình chiếu, ngày đó quân bộ trong rừng rậm tìm tới kim loại lúc trắng cảnh, lại một lần nữa hiện lên hiện tại tất cả long đường hoạch tâm thành viên trước mặt. Đây là đám người bên trong, có mấy người đồng thời đột nhiên đứng lên, con mắt mở hình cầu nhìn qua tần phấn bên cạnh hình chiếu màn hình. Mới kim loại, tần phấn nhìn trước mắt mấy cái này đứng lên người tới từ tôn nói, mấy vị, nghĩ đến là kim loại giã luyện phương diện chuyên gia. Đứng lên bốn người thần sắc xứng sở. Khuôn mặt mang theo mấy điểm xấu hổ cùng không có ý tứ nhao nhao nhỏ giọng nói ra, chuyên gia không tính là, hơi thông đạo này à. Tân phấn nhìn xem đám người bên trong cái khác mấy tên sắc mặt hiện lên hiện chầm tư hoạch tâm thành viên, chầm dại nói ra, không biết mấy vị, lại đều là cùng kim loại có quan hệ gì sở trường. Mấy tên hoạch tâm thành viên lẫn nhau đối mặt, cuối cùng từ một tên tóc vàng mắt xanh, nhìn hào hoa phong nhã người ra trắng nói ra, hơi biết, máy móc chế tạo, đặc biệt là dụng cụ tinh vi. Trước mắt rất nhiều dụng cụ tại hợp kim phương diện không đủ mạnh độ, máy móc, dụng cụ tinh vi. Tần phấn trong đầu lóng lánh ngày đó thương vương chế tác, sát thần, mình nơi này còn có thương vương ngày đó vật liệu cùng bản vẽ, chỉ tiếp cùng thương vương học tập xạ kích cùng đổi thương tổ thương, lại cũng không tiếp tục xâm nhập nghiên cứu một chút đi, trong tay mặc dù có vật liệu cùng bản vẽ, cũng vô pháp chân chính đi chế tác, đem bản đồ giấy giao cho quân bộ. Tần phấn chưa bao giờ từng nghĩ, thứ này cần phải có lấy thương vương cấp bậc ngắm bắn thực lực. Không phải coi như làm được vậy vẹn vẹn một đài vĩnh viễn không cách nào đánh trúng siêu cấp cường giả kim loại khối rắn mà thôi. Một khối mới kim loại không những đối với tại giã luyện chuyên gia có trí mạng lực hấp dẫn, đồng thời đối các loại dụng cụ tinh vi kim loại máy móc chế tạo ngành nghề chuyên gia tới nói, vậy đồng dạng có vô địch lực hấp dẫn. Cổ quái như vậy đặc tính có thể làm cái nào một số chuyện. Mới kim loại tại hòa tan một lần về sau, liền thật không cách nào lại một lần làm tan sao. Từng cái muốn ham học hỏi suy nghĩ, tại mọi người trong đầu cấp tốc lòng lánh. Nói đơn giản, ta lấy được một khối dạng này mới kim loại, thổ tinh bên trên phải chẳng còn có khối thứ hai đồng dạng mới kim loại, hiện tại ta không cách nào xác định. Tân phấn nhìn xem đứng dậy chuyên gia chậm dãi nói, mới kim loại đối với ta mà nói, có rất ý nghĩa trọng yếu, tin tưởng đối các vị tới nói cũng có được rất lớn lực hấp dẫn. Ta muốn nói, không biết các vị có hứng thú hay không làm một chút qua đường cá. Nếu có hứng thú, như vậy đem bọn ngươi hiện tại tiền lương cùng phúc lợi cùng nghiên cứu khoa học năng lực cáo chi trương hướng dương tin tưởng hắn sẽ cho các ng một cái hài lòng đãi ngộ mấy tên chuyên gia thoáng toát ra ngây người biểu lộ trong mắt tránh nhảy qua nhanh chóng suy nghĩ dưới chân bộ pháp rất mau tới đến trường hướng dương trước mặt từng đầu thuộc về mình tin tức thông qua mạng lưới truyền sâu đến trường hướng dương trong kho tài liệu trường hướng dương cẩn thận quan sát lấy những tài liệu này thần kỳ kim loại tăng thêm thổ tinh quân bộ thế lực cùng tần phấn tương lai phát triển khả năng những điều kiện này chung vào một chỗ liền xem như hiện tại không lập tức cho đám người tăng dài bao nhiêu đã ngộ Tin tưởng hắn nhóm vậy sẽ lập tức đồng ý. Có thể trở thành có khả năng trong tương lai thần thú võ giả nhóm đầu tiên hiện thực nguyên lão, điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết. Tư lịch, tại bất luận cái gì thời đại đều không thể hoàn toàn tránh cho. Đặc biệt là có năng lực người, nếu như dù có được tư lịch, như vậy càng thêm là tiền đồ bất khả hạ lượng. Trương hướng dương nhìn một chút tân phấn, như lai lúc ấy một câu lệnh kinh khủng chi vương giá trị bản thân tăng gấp bội, tân phấn hiện nay cũng coi là người có tiền. Húng chi sau lưng của hắn còn có mấy cái gia tộc cự phách liên hợp lại làm bối cảnh, cho cái này chút quyết định triệt để gia nhập long đường hoạch tâm thành viên tăng trưởng một cái đãi ngộ, tin tưởng tần phấn vậy không hội đưa ra ý kiến phản đối, đồng thời còn có thể càng thêm tốt lung lạc lấy những người này. Từng cái đãi ngộ điều kiện trở lại đám người trong tay, mấy tên đảo mắt con mắt đầu tiên là đam đam, lập tức trong ánh mắt bạo phát ra một loại gọi là hương phấn tự hào vui vẻ hương vị. Người bình thường cùng thần thú võ giả thị giác khác biệt Không có có trở thành thần thú võ giả sẽ tin tưởng tương lai cùng tiềm lực, chỉ có thực sự trở thành thần thú võ giả mới sẽ không tin tưởng tất cả tương lai cùng tiềm lực, bọn hắn gặp quá nhiều còn kém một bước đăng đỉnh người. Trẻ tuổi như vậy nên kỷ, như thế dũng manh tình thế, mấy tên chuyên gia đều mạo xưng điểm tin tưởng tần phấn có trở thành thần thú tiềm lực, có thể vì tức sẽ thành thần thú võ giả làm việc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mà lại nói bắt đầu còn có thể cơ hộ tính nhóm thành viên đầu tiên, cái kia tương lai tư lịch tăng thêm mình cố gắng. truy cập Mấy tên chuyên gia phảng phất đều nhìn thấy vô hạn mỹ hảo tương lai. Tân phấn đường chủ, không biết các ngươi còn có hay không cái khác cần. Ta là học sinh hóa phương diện, mặc dù không thể là đường kim cao cấp nhất, nhưng là vậy dù sao cũng hơi bản sự. Nếu như ngài nơi đó có cao thủ, ta chí ít có thể lấy đánh cái ra tay không phải sao? Tân phấn đường chủ, ta là làm tài chính. Tân phấn đường chủ, ta là làm y dược. Tân phấn đường chủ, ta là cơ động bọc thép phương diện nhà nghiên cứu. Tiến tính có trật tự cầu thang trong phòng họp từng người từng người đại biểu cho khác biệt lĩnh vực thành viên nhau nhau đứng dậy phát biểu, lại không có chút nào hỗn loạn tình huống, loại kia trật tự thậm chí có thể nói là đám người ăn ý, lời nói liên tiếp lại sẽ không để cho người cảm thấy giống như là chợ bán thức ăn. Tần phấn nhìn xem từng cái lĩnh vực chuyên gia nhau nhau đứng dậy, lần thứ nhất bản thân cảm nhận được bây giờ, long đường, đã không còn là ngày đó cái kia vừa mới sáng tạo lúc gánh hát rong, nhân viên ở đây cơ hồ đã bao hàm các ngành các nghề, trong đó bao quát nguồn năng lượng lĩnh vực chuyên gia cũng không ít Tần Phấn đưa tay đem nguồn năng lượng mới hình ảnh vừa để xuống, mấy tên vừa mới đứng lên tới đã ngồi xuống hoạch tâm thành viên, lần nữa đứng dậy nhanh chóng đi hướng Trương Hướng Dương, đồng thời hỏi: "Tần Phấn đường chủ, chúng ta là nguồn năng lượng lĩnh vực một chút nhà nghiên cứu, chúng ta đối nguồn năng lượng mới rất có hứng thú, đối Long Đường càng là rất có hứng thú, cho nên." Tần Phấn lui về phía sau một bước, làm ra mời đi hướng Trương Hướng Dương thủ thế, rất nhanh những người này đều đem mình tại nguồn năng lượng phương diện nghiên cứu phương hướng cùng đầu để cùng dãi ngộ báo cho Trương Hướng Dương. Tân Đương Chủ, mấy tên trước đó nói mình là nghiên cứu cơ động bọc thép người vậy đi xuống, chúng ta là nghiên cứu cơ động bọc thép, nguồn năng lượng có thể nói là cùng chúng ta cái này nghiên cứu cùng một nhịp thở. Đặc biệt là một chút mới tiểu hình thể, đại vi lực cơ động bọc thép, càng là cần phải cường đại nguồn năng lượng tới tiến hành phụ trợ, cho nên. Tân Phấn lại hướng lui về phía sau một bước, ra hiệu bọn hắn cũng có thể đi đến trường hướng dương nơi đó. Phòng họp cầu thang trên ghế ngồi, đứng lên người tới viên càng ngày càng nhiều. Nguồn năng lượng. Cùng sinh hoạt hàng ngày quá nhiều chuyện tương quan. Nguồn năng lượng, cơ hồ có thể nói là hàng cái đại bộ phận điểm công nghệ cao lĩnh vực, nó tựa như là một khối cục như thế, rõ ràng nhìn giống như cùng nó không có quan hệ gì, nhưng là rất nhanh liền hội phát hiện kỳ thật có chuyển vận tín hiệu, vẫn là sẽ tới nó nơi đó đi. Khó khăn mấy cái hạng mục cùng nguồn năng lượng dựng không lên quan hệ, nhưng lại cùng kim loại đạt bên trên quan hệ. Đặc biệt là cơ động bọc thép, tự động xe bay ngành nghề, thậm chí vũ trụ chiến hạng cùng chiến cơ ngành nghề. Càng la dứt khoát vượt ngang kim loại cùng nguồn năng lượng hai cái hạng mục. Thời gian phi tốc lưu truyện, tần phấn phát mất mặt trước hoạch tâm thành viên có 2/3 người, vậy mà cùng cái này nguồn năng lượng mới cùng mới kim loại có hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp liên hệ. Đợi đến 2/3 người ngồi xuống, cái khác 1/3 người hết thể đứng lên, dẫn đầu là một tên mập, tần đường chủ, chúng ta cùng hai cái này hạng mục chịu không vào để, thế nhưng là chúng ta vậy đồng dạng nghĩ tới đường. Qua đường. Không sai. Khó khăn gặp được tần phấn Khó khăn cái này có được vô hạn tương lai tiềm lực, khả năng sẽ trở thành thần thú võ giả tới chiêu người, lúc này còn đần đụt ngồi, cái kia chính là bỏ lỡ lớn nhất cơ hội tốt. Loại tình huống này, so mua vui thấu sổ số trúng thưởng tỷ lệ còn muốn nho nhỏ. Trứng Hướng Dương cảm thụ được tần phấn quăng tới ánh mắt, trực tiếp một cái tin nhắn ngắn hơi thở gửi tới, đây chính là tuyên truyền lực lượng. Thần thú võ giả tương lai khả năng, để bất luận kẻ nào đều sẽ đi cố gắng cược một thanh. Với lại, người sớm đã trở thành bọn hắn tiềm thức thần tượng. Tân Phấn không thể không lần nữa nhìn thẳng vào Trương Hướng Dương, cái này nam nhân mặc dù không có cường đại vũ lực, lại có được gần như vô địch chủ tính trung năng lực, tại cái này giả lập chiến vong bên trên, vơ vét vô số nhân tài, với lại để bọn hắn cam nguyện tại trong cuộc sống hiện thực vì cái này giả lập tổ chức đi phân đấu. Trương Hướng Dương là tần chiến phái tới người. Tân Phấn còn nhớ rõ rời đi địa cầu trước, đô thể đã từng từng nói với chính mình một câu. Anh ta, hiện tại ở nơi nào? Không biết. Hắn là Thanh Long. Ngươi đoán xem. Vì cái gì giúp ta? Ca của ngươi nói chính ngươi kiến tạo nguyên bộ thành viên tổ chức quá phí sức, cho nên hắn muốn ra thương giúp ngươi một điểm. Bất quá không nghĩ tới, ngươi chử ta ra, đồng dạng tạo một cái thế lực to lớn, bội phục bội phủ. Xem ra chiến ca đối ngươi phán đoán nhiều ít vẫn là ra một chút xíu sai lầm, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy chiến ca phạm sai lầm đâu. Tân phấn ngạc nhiên, lập tức minh bạch trương hướng dương trong miệng cái gọi là kiến tạo thế lực to lớn chỉ là bây giờ đang bị hình vô dự thống nhất chỉ huy địa cầu số đại gia tộc thế lực. Vậy cũng là. Tân phấn cười lắt đầu, đối chương hướng dương loại này cố gắng phát triển thế lực người tới nói, cùng hắn giải thích đây đều là bằng hữu mỗi cái gia tộc thế lực, hắn vậy hội bày ra một đống lớn đạo lý, tới chứng thực những thế lực này bây giờ không chỉ là các cái gia tộc thế lực. Thổ tinh tương đối nguy hiểm, địa cầu tương đối an toàn. Tân phấn nhìn xem đám người, ta không biết các vị là đến từ cái nào một khỏa tinh cầu. Nếu như gia nhập Long Đường ta tương đối đề nghị các vị tiến về địa cầu, nơi đó có một cái tương đối hoàn thiện cự thế lực lớn ở nơi đó, không nhưng có thể bảo hộ các vị cùng người nhà sinh mệnh tài sản an toàn, đồng thời cũng có thể cung cấp tốt hơn thiết bị. Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn giam cầm các vị. Đám người cùng một chỗ gật đầu cười lên, đã lần này lựa chọn tần phấn bên này vậy liền tự nhiên muốn toàn bộ đều áp lên đi, thổ tinh tạm thời không an toàn, như vậy địa cầu còn có một cái sau khi an toàn phương. Liền tạm thời trước tiên đi nơi này cũng không tệ. Mấy vị sinh hóa cùng ý dược phương diện bằng hưu. Tần phấn trầm tư một chút, nếu như các ngươi không ngại nguy hiểm, không bằng tới thổ tinh. Ta chỗ này có hai tên, trước mắt nên tính là liên bang tương đối thiên tài đứng đầu. Thiên tài. Sinh hóa cùng ý dược phương diện nhân viên nghiên cứu khoa học, từng cái toát ra nhàn nhạt hơi cười. Trên đời này cái nào ngành nghề không có thiên tài, nhưng thiên tài tại những kinh nghiệm này lao đường trước mặt mọi người, có đôi khi luôn luôn non nớt. Xem ra Tần Phấn là muốn cho mọi người mang mang hai người này, mau chóng thành thủ. Cũng tốt. Vừa mới gia nhập long đường, đó là cái lập công cơ hội. Đám người lẫn nhau đối mặt, lẫn nhau nhìn thấy đồng bạn ý nghĩ, cùng một chỗ quay đầu nhìn xem Tần Phấn gật đầu. Tốt, không biết hai vị này thiên tài đại danh là Lâm Lập Cường, in dạ dồ tạ. Tần Phấn bình thản tiếng trả lời âm vừa mới rơi xuống, mấy tên vừa rồi mặt lộ vẻ tự mãn chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học, sắc mặt đồng thời tối sầm bật thốt lên hỏi, cái gì? Lâm Lập Cường. Cái kia sinh hóa thú phương diện siêu thiên tài Lâm Lập Cường. Ấn dạ Dụ Tạ. Danh xưng lịch sử loài người bên trên thiên tài nhất, khả năng hội dẫn dắt nhân loại tương lai trào lưu siêu thiên tài dược sư ẩn dạ dồ Tạ. Trước đó kiêu ngạo cùng tự tin, trong nháy mắt tại mọi người trên mặt hoàn toàn biến mất. Mỗi cái ngành nghề có mỗi cái ngành nghề quy tắc, tại khác người trong hai, Ấn dạ Dụ Tạ cùng Lâm Lập Cường danh tự cũng không có cái gì kỳ lạ, nhưng ở hai cái này ngành nghề đỉnh tiêm nhân tại bên trong, Lại có ai có thể chưa từng nghe qua cái này hai tên siêu thiên tài danh tự? Hai cái hạng mục nhân viên nghiên cứu khoa học, giống như là nhìn quái vật như thế nhìn xem tần phấn, đây quả nhiên là tương lai thần thú võ giả à. Thậm chí ngay cả cái này hai đại siêu cấp thiên tài, đều lung lạc đến. chương 564, lưỡng bại câu thương. Mỗi cái ngành nghề tiến lên, thường thường đều là tại cao cấp nhất nhân tài dẫn đầu dưới đi tới. Bất luận cái gì ngành nghề nếu là muốn thực hiện cự đại phi vọng, Thường thường liền cần xuất hiện siêu việt bình thường thiên tài thiên tài. Ấn dạ Jota, Lâm Lạc Cường. Mặc dù làm việc giới uy nguyên không thể tính thứ nhất quyền uy nhân sĩ, nhưng là công nhận nhân loại 500 năm khó gặp siêu cấp thiên tài, rất nhiều người tin tưởng nhân loại tương lai nếu là có thể có cái gì đột phá tính tiến triển, nhất định sẽ cùng hai người này có quan hệ, bọn hắn là tương lai hai cái này nghiệp giới vương giả. Hai đại ngành nghề chuyên nghiệp nhân tài nhau nhau bật thốt lên kinh hô, lập tức gây nên cái khác ngành nghề nhân viên ghé mắt nhìn chăm chú. Có thể gia nhập vào long đường hoạch tâm thành viên người, vậy cũng là đi qua trường hướng dương ngàn trọn vạn tuyển người mới, chẳng những có cao nhất long đường vinh quang cảm xúc đồng thời cơ hồ bất kỳ một cái nào đều là ngành nghề bên trong tinh anh, thậm chí trong tinh anh tinh anh. Dạng này một đám người, có thể nói ai trong thân thể đều có một căn nông nền. Muốn sùng bái bội phục một người, đó là một kiện rất chuyện khó. Thế nhưng, ngay tại vừa rồi tần phấn vừa báo danh tự, hai đại ngành nghề người nhao nhau kinh ngạc, điều này đại biểu lấy cái gì? Sinh hóa thú cũng tốt, ý dược cũng tốt. Đây đều là như nhân loại thời nay cao cấp nhất ngành nghề thứ nhất, kéo theo lấy nhân loại tiến lên ngành nghề thứ nhất. Cơ động bọc thép, vũ trụ chiến hạm, nguồn năng lượng mới cũng tương tự đều là dẫn theo nhân loại tiến lên ngành nghề, nhưng hắn nhóm đồng dạng không cách nào coi nhẹ sinh hóa thú cùng ý dược ngành nghề, đặc biệt phạm là hóa hành vi man dợ nghiệp. Lâm lập cường mấy thiên luận văn, không những ở học thuật giới đưa tới to lớn tiếng vọng, đồng thời còn đưa tới rất nhiều tin tức phóng viên hương Người người đều có thể có được sinh hóa thú. Sinh hóa thú, sẽ không còn đắt đỏ xa xỉ phẩm. Nè! Tê thoát khỏi sinh hóa thú dung hợp tử vong uy hiếp. Sinh hóa thú, trường sinh bất tử không giảm hợp tượng. Sinh hóa thú, vũ trụ sinh tồn khả năng. Lâm Lập Cường lời nói cùng luận văn, tại học thuật giới đều không thể không thừa nhận hắn khả năng, nhưng lại đều biết hắn nói bất kỳ một cái nào đầu đề. Vậy cũng là vô số người đang nghiên cứu, lại như cũ không dám giống hắn kiều căng như thế đối ngoại tuyên bố Dù sao đại bút nghiên cứu kinh phí đầu nhập, thẳng đến hôm nay vậy không có bất kỳ cái gì một hạ vượt thời đại thành quả xuất hiện. Trong chốc lát, đang ngồi tất cả xã hội tinh anh, đều không thể không lần nữa điều chỉnh đối đãi tần phân ánh mắt cùng đánh giá. Vị này long đường người sáng lập chẳng những là có cường đại võ kẻ lực mạnh, đồng thời tại nhân tài phương diện vậy vượt qua thường nhân tưởng tượng, không hiển sơn không lộ thủy đã tìm được hai đại thiên tài. Tân đương chủ, ngài không phải nói đùa sao. Đi qua nửa ngày kinh ngạc. Một tên xử lý sinh hóa thu phương diện tinh anh nhân tài, mặc dù biết Tần Phấn sẽ không mở chơi cười, lại vẫn là không nhịn được hỏi ra một câu rất nhiều người đều muốn hỏi lời nói. Bọn hắn là bằng hưu ta. Tần Phấn nhớ tới Lâm Lập Cường cùng In Giả Dô Tạ, hai vị này thời trung học đồng học bằng hưu, trong lòng lại có một ít cảm động. Nhân sinh có đôi khi thật rất thần kỳ, ngày đó vẹn vẹn cũng là bởi vì Lâm Lập Cường cảm thấy Tần Phấn cùng những bạn học kia khác biệt, cảm thấy Tần Phấn thuận mắt mới bắt đầu có gặp nhau. Kết quả vậy mà phát triển đến bây giờ loại tình trạng này Ta thật cao hứng, có thể cùng toàn liên bang thiên tài nhất thiên tài hợp tác học tập. Mang mắt kính cô gái trẻ tuổi đưa tay hướng tần phấn, "Cảm ơn tần đường chủ, để cho ta có thể khoảng cách gần thế giới ý dược siêu cấp thiên tài ẩn dạ rổ tại phong thái." Trong lúc nhất thời, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học nhau nhau đưa tay, biểu đạt rất vui vẻ có thể đi thổ tình chi phí chung du lịch cao hứng. Chư hướng dương cấp tốc lập thành vé máy bay, đồng thời liên lạc lấy mấy người ra thuộc, có nguyện ý tới thổ tình cũng có thể cùng một chô đến đây. Nếu như không thích đến đây thổ tinh, như vậy cũng có thể lựa chọn đi trên địa cầu tần phấn phạm vi thế lực, cam đoan bọn hắn thân người an toàn. Cụ thể sự vụ, tần phấn hoàn toàn so ra kém trương hướng dương năng thiếu, dứt khoát quản đều mặc kệ, cùng mọi người khác tại lẫn nhau nói chuyện thiếm, có thể tiến vào một lần chiến đấu này lưới, thật sự là một chuyện đã lâu sự tình. Sư phụ, thanh âm Hưng phấn vạch phá phòng hội nghị, đám người cuối cùng một tên tuổi trẻ võ giả liên tục mấy cái ngư dược, thân pháp rõ ràng động nhanh rất nhanh nhưng lại cho người ta một loại tương đương yên tĩnh cảm giác quá dị. Tần Phấn Dương dương lông mày, nhìn xem ngày đó tại Thánh Võ Đường thu đồ đệ Mã Tuân Thiết, hơn nửa năm đó thời gian không thấy, tinh cấp thực lực vậy mà đạt đến cựu tinh trình độ. Hai người niên kỷ không kém nhiều, thật đang đối mặt lúc, đám người bỗng nhiên phát hiện tán phát khí thế hoàn toàn khác biệt, tần phấn người trẻ tuổi kia trên thân, tản ra một loại gọi là tông sư khí độ, thật có mấy điểm trưởng bối đối đai vãn bối bộ dáng. Thời gian nửa năm, Lục Tinh đến cựu tinh, không sai. Tần phân tán thưởng, lần nữa dẫn tới một số đông người sợ hãi tháng phục, nhau nhau một lần nữa nhìn cái này ngày bình thường rất ít xuất hiện tại thiên không chiến đấu vong hoạch tâm thành viên. Trong ngày thường, không ít người đều đang kỳ quái, người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể thành làm hoạch tâm. Hắn có tư cách gì xưng làm hoạch tâm? Thời gian nửa năm lục tinh vũ lực đến cửu tinh vũ lực, như thế võ đạo tốc độ phát triển, sắp thực có đủ tư cách có thể trở thành hoạch tâm thành viên. Nhiều người hơn, bắt đầu tưởng mình hậu đại Nếu là đạt được tần phấn một chiêu nửa thức chỉ điểm, là không là vậy có thể giống cái này Mã Tuấn Thiết như thế, tinh cấp thực lực cùng ngồi hỏa tiễn như thế sinh trưởng tốt. Tông sư liền là thông sư, đô đệ trưởng thành vậy nhanh như vậy. Đúng vậy à, cũng không biết nhà ta cái kia có hay không võ đạo thiên phú a, nếu là có thể là được. Chúng ta cơ hội tổng hội khác không phải long đường tử đệ lớn hơn nhiều a. Không sai, không sai. Tần phấn nghe đám người khe khẽ bàn luận. Bắt đầu cân nhắc ngày sau bất luận cái gì nhín chút thời gian chỉ đạo một cái những người này tử đệ, hoặc là dứt khoát tìm cực chân huyền nhất ngồi công đường xử án. Sư phụ, ta đoạn thời gian trước, tại bắt tinh cấp thời điểm, đánh bại cửu tinh cấp triển khai toàn lực mát cô rẻ ở đâu. Mã tuấn thiết một mặt hương phấn, những ngày này, bạch thúc thúc thường xuyên cùng ta đối luyện. À thưa là sư nương nói, ngày nào đó ta tiến nhập thập tinh cấp, liền mang ta đi đặc hấn. Nói là sư phụ cũng là bởi vì đi qua đặc hấn, mới thực lực gia tốc tăng lên Marco gers. Tân phấn trong lòng một trận khổ cười, ngày đó tân binh giải thi đấu bên trên đối thủ, bây giờ thậm chí ngay cả đồ đệ mình đều đánh không thắng, cái này nhân sinh có đôi khi thật tràn đầy các loại ngoài ý mớn. không biết cô là ý tưởng gì. Athula, là... Đặc huấn. Tân phấn nhìn xem Mã Tuấn thiết cái kia một mặt hưng phấn biểu lộ, trong lòng âm thầm thay đồ đệ mình liên tục mặc niệm, đứa nhỏ này còn tưởng rằng đặc huấn là cái gì hưởng thụ, hoặc là giống bình thường Đặt huấn như thế, cao hứng đến dạng này. Các loại chân chính Đặt huấn bắt đầu Có hắn khóc thời điểm. Tin tưởng, đến lúc đó, muốn lại tại trên mặt hắn nhìn thấy hưng phấn như thế biểu lộ, liền khó đi. Rất tốt, nỗ lực à. Tần phấn vô mã tuấn thiết bả vai cổ vũ nhỏ giọng nói ra, đến lúc đó, cũng có thể đi quần anh hội mở mang kiến thức một chút. Quần anh hội, cũng không phải là một cái chỉ có võ đạo đại sư lấy thượng vũ giả mới hội tham gia thịnh hội. Đó là một cái bất luận cái gì võ giả đều có thể báo danh tham gia thịnh hội. Không ít ở vào võ đạo bình cảnh người có thể mượn cái này đại sẽ cùng thực lực tương đương người đối chiến lấy được kinh nghiệm. Vậy có người tại cái này trên đại hội, bị một ít thế lực coi trọng tìm tới một phần công việc tốt, vậy có người bởi vì thịnh hội dâng tấu chương hiện, bị một vị nào đó thực lực cường đại võ giả coi trọng thu làm đồ đệ. Tóm lại, quần anh hội cho tới bây giờ đều là một cái toàn liên bang thịnh hội, cũng là một cái sáng tạo vô số kỳ tích địa phương. Càng la một cái, có thể khoảng cách gần nhìn thấy thần thú võ giả thịnh hội. quần anh hội, Mã Tuấn Tiết con mắt long lánh hương phấn, liền như là năm đó Tần Phấn nghe được quần anh hội lúc thần sắc như thế, Sư phụ, ta cũng có thể đi. Nhìn xem, không có gì chỗ xấu. Tần Phấn vô vô Mã Tuấn Tiết bả vai, nếu như không có ngoài ý muốn, ta vậy hội tham gia. Đến, để ta nhìn người động tĩnh tiên thiên thập bắt thùng, luyện được như thế nào. Sư đổ hai người vậy mặc kệ trường hợp, ngay tại phòng họp diễn luyện bắt đầu. Chương hướng dương làm xong hết thể nhìn xem hai người này liên tục nhẹ cười, Tần Phấn nói theo một ý nghĩa nào đó. Còn thật là có chút võ si cảm giác, có lẽ cũng chính bởi vì loại này võ đạo tiến vào cốt tủy quan hệ, hắn có thể có hôm nay thực lực như vậy thành tựu A. Tân phấn chỉ đạo song mã tuấn tiết động tinh tiên thiên thập bắt thung về sau, cùng hắn cùng đi đến cựu tinh cấp thiên không chiến đấu vong đấu võ trưởng, ẩn giấu đi ai đi quan sát hắn số cuộc chiến đấu, càng phát giác ngày đó thu đổ không có thu sai. Mã tuấn thiết chẳng những là cựu tinh thực lực, với lại dám đánh giám liệu quyền cước linh hoạt đa dạng, ẩn ẩn hình thành lấy thuộc về chính hắn võ đạo phong cách Với lại mỗi chiến nhất định là lấy ít đánh nhiều, không là một đôi hai, liền là một đôi ba thậm chí một đôi bốn quần chiến. Dùng mã tuấn thiết lời nói tới nói, sư phụ thích nhất quần chiến, ta là người đồ đệ. Tự nhiên phương diện này, không thể làm quá kém. Tần phấn lại kỹ càng kể một chút mã tuấn thiết, liên quan tới đến cựu tinh đỉnh phong sau thay máu trùng sinh vấn đề, cùng đến 14 tinh cấp về sau, song thành chân khí chấn động trùng cực khống chế về sau, muốn lập tức liên hệ việc của mình hạng, lúc này mới thối lui ra khỏi thiên không chiến đấu vó Đối với ma tuấn thiết đến 14 tinh cấp, Tân Phấn có sung túc lòng tin, người trẻ tuổi kia võ cảm tương đối tốt, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nghĩ đến không phải là không có khả năng sự tình. Lui ra thiên không chiến đấu vóng, Tân Phấn sẽ tại chiến vóng bên trong sự tình thông chi một cái lâm lập cường cùng in dạ dô tạ, lúc này mới lựa chọn nhập định. Sân thể dục biểu diễn hội một trận chiến, Tân Phấn gặp rất rất nhiều, kinh khủng chi vương loại kia đặc thù quyền thuật võ đạo, phát động thiên hạ sợ hãi chi thế. Nhã Phi Nhã Tâm hai tỷ mọi tình hình chiến đấu kịch liệt lúc âm nhạc gào thét, mọi người tại âm nhạc bên trong hò hét sinh ra cảm động, trong nháy mắt đó đốt lên sôi trào huyết dịch, thiếu đốt lên linh hồn cảm động, quyền pháp cùng ngày thường có rất khác nhiều. Còn có như lai like một kích, Thiên Cương võ giả, tần phấn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất đụng phải Thiên Cương cấp võ giả. Một lần kia Vạn Phật Triều Tông đã bao hàm rất rất nhiều. Cái này chút đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu kinh lịch cùng kinh nghiệm, tần phấn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Ngực ngâng lên hạ xuống không ngừng. Cơ hội cùng một thời gian, trong cả trụ sở võ đạo đại sư cấp cường giả, toàn bộ đều tại nhập định tinh luyện. Sân thể dục một trận chiến, bất luận là chủ chiến tân phấn, vẫn là quan chiến những võ giả khác, đều là rất trọng yếu kinh lịch. Một trận chiến này, không những đối với hiện trường võ giả có trợ rút, cho dù là thông qua tiếp sóng quan sát chiến đấu võ đạo chúng đại sư, cũng có được không nhỏ trợ rút. Liên bang tại thời khắc này, cơ hồ tất cả võ đạo đại sư trở lên các cường giả, toàn bộ lựa chọn nhập định Như thế võ đạo thịnh yến, trước kia chỉ có thể trên quần anh hội mới gặp được, không ai từng nghĩ tới sẽ ở một trận biểu diễn hội bên trên nhìn thấy như thế đặc sắc chiến đấu. Ba ngày sau, thổ tinh trong căn cứ quân sự nên nhận được toàn thân là thường, dẫn theo một thanh đao gãy trở lại cơ Tiết Thiên. Ai cũng không có hỏi, Tiết Thiên đến cùng đi làm cái gì, nhưng nghiêm trọng như vậy thương thế, có thể làm cho hắn ngay cả sinh hóa thú cũng không kịp thôi động trở lại cơ, liền biết vấn đề này tính nghiêm trọng. Lại qua một ngày... Tạm thời trưởng quản cơ một tên thượng tá đạt được một cái tin tức, thiên môn quan âm lọt vào không rõ nhân vật tập kích, trọng thương bế quan tu dưỡng. Quan âm bị trọng thương. Thượng tá trong đầu lập tức nổi lên bị thương nặng bế quan tu dưỡng Tiết thiền, trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ vị này lười chứng cường giả quân nhân. Cũng không lâu lắm, thượng tá nhận được phái người đi nhân viên hồi báo. Ngày đó Tiết Thiên lúc trở về căn cứ, đã từng nói một tọa độ, nói đồ chơi kia quá nặng, không thích hợp hắn thứ nghệ thuật này hình xuất ca đi làm việc tốn thể lực. Để cho người ta đến đó kéo một vật trở về Bây giờ, vật kia đã kéo lại Thượng tá nhìn trước mắt cái này Cái cự đại vũ khí sắt Rất kỳ quái đây rốt cuộc là cái gì Giống ngắm bắn không phải ngắm bắn Giống hỏa pháo không phải hỏa pháo đồ vật Vì sao sẽ bị chạy đến lâm linh cho mang đi Thượng tá không thể nào hiểu được Chưa từng có bất kỳ biểu lộ gì lâm linh Vì cái gì khi nhìn đến cái này Khối sắt lớn thời điểm Toàn bộ mắt kính đều sáng lên một cái Một tuần thời gian, tần phấn từ từ mở mắt bụng cảm thấy trước đó chưa từng có đói. Võ Đạo Tông Sư cũng là người, không phải tu luyện thần tiên có thể tích ốc. Nhìn trước mắt Trần Phi Vũ, Tần Phấn bưng bít lấy đói chết bụng hỏi, có việc, ăn cơm trước đi. Trần Phi Vũ đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Là trùng võ giả sự tình. Tân Phấn cùng Trần Phi Vũ sóng vai mà đi, nhìn xem bên cạnh cái này, ngày bình thường chỉ là huấn luyện chiến đấu, từ trước tới giờ không chủ động tìm mình võ giả hội xuất hiện, trước tiên nghĩ đến nào đó loại khả năng. Ấ Trần Phi Vũ đẩy ra quán cơm cửa phòng, đánh một cái muốn dinh dưỡng bữa ăn thủ thế ngồi xuống nói nói, lữ động tân, cho chúng ta một tòa độ. Nói, là trùng võ giả cơ. con có, Tiết Thiên đi trộm, sát thần, trùng hợp gặp con âm, song phương đánh nhau một trợ. Hai người đều trọng thương, bế con đi. Chặt con âm. Tân phấn có chút ngoài ý muốn dương dương lông mày, quan âm là thiên môn gần với như người tới, Tiết Thiên những ngày này chẳng lẽ vậy có kỳ ngộ. Không phải coi như hắn kỳ tài ngốc trời. Thực lực này tăng lên vậy quả thật có chút kinh người. Không biết hắn kỳ ngộ sẽ là cái gì. Trung võ giả Tần Phấn lông mày đột nhiên mãnh liệt vặn, mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên bàn dinh dưỡng đưa ăn, kém chút nhịn không được há miệng thanh ăn vào trong miệng dinh dưỡng đưa ăn cho phun ra ngoài, cái này nhưng thật là cực kỳ lâu không có hưởng thụ qua như thế khó ăn đồ ăn. Cái này dinh dưỡng đưa ăn Tần Phấn nhìn xem nấu cơm đầu bếp hỏi, sư phụ ngươi là ai? Ấn dạ rồi tạ tiên sinh. Đầu bếp trên mặt tràn đầy vinh quang cảm giác đắc dạ. Tần phấn rất chân thành nhìn xem đầu bếp nhàn nhạt nói một tiếng, cảm ơn. Đầu bếp có chút ngoài ý muốn, vị này cơ tần trung tá vậy mà không có phun ra. Dương liệt thượng tá nhưng đều nhịn không được, trực tiếp phun tới à, tiết thiên càng là để cho rầm dĩ lấy đây không phải người ăn cơm đồ ăn. liền ngay cả có thể nhất nhẫn đố bằng cùng mồ dạ đến hai người, khó ăn để bọn hắn nước mắt kém chút chạy xuống, tần trung tá cũng chỉ là cao mày một cái, không sao. Với lại tại sao phải nói cảm ơn? Tần phấn cẩn thận làm một môi dinh dưỡng bữa ăn thả trong cửa vào, nhắm mắt lại trở về chỗ cái này khó ăn hương vị, ngày đó trại tân binh hết thể đều ở trước mắt thiểm điện chiếu lại lấy, hách lớp trường hỏng cười, đồ thể sắc bén, thương vương hơi một tí chửi mẹ tính tình, còn có phế vật đội trưởng hèn mọc cùng. Khó ăn hương vị, đang nhớ lại làm dịu biến đến mức dị thường mỹ vị. Đầu bếp nhìn thấy tần phấn khỏe mắt có một chút ướt ác, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra tần trung tá vậy nhịn không được dạng này hương vị A Ăn ngon thật tần phấn ăn như hổ đói thanh còn lại đồ ăn quét sạch, ăn một bộ mỹ vị vô cùng bộ dáng, trực tiếp đem đầu bếp con mắt nhìn thẳng, hắn ngẩn đầu nói ra, so đầu bếp béo hương vị thoáng kém một chút, người muốn tiếp tục cùng hổ A. chương 565, Trần Tướng, Thượng, một trận khó ăn, nhưng lại dư vị vô tận dinh dưỡng bữa ăn, tần phấn ăn hết trong mâm một khắc cuối cùng dinh dưỡng hạn, lệnh đĩa sạch sẽ giống như không cần soát, trả về chỗ cũ vậy không ai nhìn ra được dùng qua bộ dáng. Trần Phi Vũ theo bông nhúc nhích trên cổ tay bề ngoài cái nút, hình chiếu xuất hiện ở trên mặt bàn, đó là một mảnh quái thạch san sát hoàn cảnh, bốn phía ngoại trừ nham thạch to lớn chính là nham thạch to lớn, bọn chúng hợp thành một cái không tính là bình nguyên nham thạch bình nguyên, giống như cơ hồ gặp không đến bất luận cái gì thực vật, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì công trình kiến trúc. Tần phấn nghiêm túc quan sát lấy vệ tinh khóa chặt tọa độ quay chụp hoàn cảnh, cái này có thể nói là một mảnh chân chính thạch hải, ngoại trừ tảng đá giống như thật không có cái gì Muốn biết chân tướng sự tình, đi tìm sáng lập hội, nơi đó có thứ mà ngươi cần đã án. Tần phấn còn nhớ rõ, ngày đó đội triển bằng dẫn đội lúc một tên gọi là Trần Trí Võ Đạo Đại Sư, đã từng nói cùng loại lời nói. Từ khi đi tới thổ tình, hoặc là nói từ khi tiếp xúc đến chủng võ giả lần thứ nhất, tần phấn liền cảm giác có chút sự tình luôn có loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác. Tần phấn nhìn vẻ mặt ngoan lệ Trần Phi Vũ, ngày đó tam giác vàng sáng lập sẽ phái người giết chết Trần Phi Vũ mội mội sự tình, thù này nói theo một ý nghĩa nào đó Là Trần Phi Vũ sống đến hôm nay động lực, cũng là hắn tăng lên võ đạo thực lực lớn nhất động lực. Bất luận là vì đổi hiện ngày đó tại tam giác vàng đối Trần Phi Vũ hứa hẹn cũng tốt, vẫn là giải khai trong lòng bí ẩn cũng được, tần phấn cảm giác mình lần này xác thực nên đi tìm một cái sáng lập hội. Hình chiếu bên trong hình tượng tuy vô pháp nhìn ra có sáng lập hội tồn tại, tần phấn rất rõ ràng máy móc mắt điện tử có đôi khi sẽ bị lừa gạt đến, chỉ có tự mình đến hiện trường quan sát mới có thể tin tưởng. Cái này liền như là cái kia trước đó bị đánh nát thiên vương phong như thế. Ngươi dự định đi nhìn một chút. Tân phấn nhìn về phía Trần Phi Vũ, những người khác đâu. Sô không có trở về, những người khác còn đang bế quan, tiết thiên chữa thường thêm bế quan. Trần Phi Vũ hơi suy nghĩ, chỉ có Lâm Linh, không có bế quan. Lâm Linh. Tần phấn hơi chút trầm mặt suy nghĩ, Lâm Linh có thể nói là liền bang tay bắn tiệp bên trong. Một cái duy nhất có thể thắng dễ dàng mình quay nhân, tiết thiên mặc dù đoạt lại sát thần. Nhưng thứ này rơi vào thiên môn trong tay một đoạn thời gian, ai biết bọn hắn có hay không làm hư nó. Sát thần số 2 kiến tạo, vẫn là cần Lâm Linh hỗ trợ. Bất luận cái gì ngắm bắn thiết bị đều là vì tay bắn tiệp phục vụ, Lâm Linh tồn tại là có rất ý nghĩa trọng yếu cùng tác dụng. Đã dạng này tần phấn trầm ngâm nói ra, liền hai chúng ta đi thôi. Trần Phi Vũ không quan trọng nhẹ gật đầu, lấy tần phấn thực lực tại đường Kim Liên bang, hắn không thể đi địa phương thật sự là quá ít, sáng lập hội thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng hắn nhóm cũng có được chí mạng nhược điểm, chính là võ đạo đỉnh cấp cường giả thiếu thốn, không phải bọn hắn vậy sẽ không theo thiên môn hợp tác. Sáng lập hội thực lực tổng hợp rất mạnh, thế nhưng là đầu này nhược điểm, chế ước lấy bọn hắn phát triển. Đồng thời vậy bởi vì cái này chí mạng nhược điểm tồn tại, đối bây giờ Tần Phấn cơ hồ không có cái gì uy hiếp. Một trận gấp rút tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài vang lên, thổ tinh quân bộ tạm thời phụ trách khống chế một tên trợ tá, nhanh chóng đi vào Tần Phấn trước mặt nói ra, "Tần chúng ta Chúng ta vừa mới nhận được thiên môn như Lai Phát ra mời, hắn nói muốn mời ngươi đàm một cái. Đồng thời chúng ta vậy nhận được địa phủ mời, Tân Quảng Vương cũng muốn cùng đàm một cái. Đàm một cái, cái này cho tới bây giờ đều bao hàm hai trọng ý tứ. Một cái là dùng miệng đàm, còn một cái là dùng quyền cấp đàm. Tần Phấn cảm thấy có điểm may mắn, thổ tinh bên trên có thiên môn cùng địa phủ hai thế lực lớn tranh đấu, lúc này mới có thể để quân bộ trước mắt bại lộ cơ đều không có nhận công kích. Bất luận là thiên môn vẫn là địa phủ. Mặc dù đều cùng thổ tinh quân bộ có rất tồi tệ quan hệ, nhưng cũng bởi vì lẫn nhau lẫn nhau kiêng kỵ quan hệ, mới không có tới công kích thổ tinh quân bộ, nhưng lại không được không nghĩ biện pháp phải giải quyết tốt thổ tinh quân bộ vấn đề. Thổ tinh tam đại thế lực, quân bộ thế lực xem như yếu nhất nhất phương, nhưng cái này quả cân bất luận đặt ở một bên nào, đều hội lệnh bị gia nhập người thực lực đại trướng, điểm này chính là thiên môn cùng địa phủ cũng vô pháp phủ nhận. Đặc biệt là tại tiết thiên đoạt lại sát thần đồng thời, đem quan âm cho chặt thành trọng thương Cái này lại một lần nói cho hai thế lực lớn, thổ Tinh Quân Bộ thực lực sát thực không giống bình thường. Bất luận cái gì vọng tưởng muốn một hơi xử lý thổ Tinh Quân Bộ thế lực, đều muốn chuẩn bị kỹ càng hao tổn đại thanh thực lực, đến lúc đó bị phe thứ ba thế lực Ngư Ông đắc lợi hạ chàng. Đam một cái, tần phấn nghĩ đến lần này 89 phần 10 hẳn là chân chính dùng miệng đàm, mà cũng không phải là quyền cước chiến đấu. Hai thế lực lớn lần này nói chuyện, càng có thể là lôi kéo hợp nhất ý nghĩ. Thổ Tinh bên trên một lần tướng quân đã có thể bị hợp nhất. Lần này người cầm lái vì cái gì không thể hợp nhất. Tần phấn cười cười, nói cho hắn biết nhóm, ta biết. Liền nói ta còn đang bế quan, chờ ta sau khi xuất quan ước thời gian A. Tốt. Thượng ta quay người rời đi, chủ hay không chủ vụng trộm lắc đầu tán thưởng. Lần này chúng ta quyết đoán so sánh với lần tướng quân còn muốn lớn hơn nhiều. Trước kia đều là tướng quân nghĩ biện pháp cầu kiến hai thế lực lớn. Tần phấn đến lúc này, lập tức liền thành cầu kiến biến thành tương đối bình đẳng định ngày hẹn. Xem ra thổ tinh quân bộ về sau không hội lại giống như kiểu trước đây, cùng lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bây giờ thổ tinh quân bộ, theo một nhóm tuổi trẻ võ đạo đại sư, võ đạo tông sư gia nhập, thực lực thuận thế tăng vọn. Lại cũng không phải năm đó thổ tinh quân bộ, mặc dù khuyết trương độ khó không nhỏ, nhưng người nào muốn muốn tiêu diệt thổ tinh quân bộ, đều phải làm cho tốt bị băng rơi hai cái răng cửa, nguyên khí đại thương chuẩn bị tư tưởng. Thổ tinh quân bộ mặc dù so ra kém địa cầu quân bộ như thế giàu có, Làm khung chiến đấu máy bay lại cũng không phải gì đó việc khó. Hai khung gu linh chiến cơ rất mau rời đi bận rộn thổ tinh quân bộ. Thạch Hải, nó xa so với trên địa cầu Trung Châu rừng đá phải lớn nhiều, lại không có bao nhiêu người hội trước tới đây du lịch. Nguyên nhân không gì khác, cái này Thạch Hải diện tích thực sự quá lớn. Nó so trên địa cầu chân chính Hải Dương còn muốn to lớn. Coi như lại thế nào quái Thạch san sắt cũng sẽ không có người đến đây. Với lại nơi này ngẫu cũng sẽ có sinh vật biến dị ẩn hiện lưu thoán. Chạy đến nơi đây tới du lịch hay là chuẩn bị kỹ càng mất mạng? Hai khung vũ linh chiến cơ cao tốc xẹt qua Thạch Hải trên không, sinh mệnh dạ đã lần lượt quét nhìn mặt đất, muốn tìm được một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu, lại không chút nào một điểm sinh mệnh cực hạn xuất hiện. Cảnh báo, cảnh báo. Có hai khung chiến cơ tại ta cơ trên không trung đình chỉ. Xin hỏi, phải chăng khởi động tự động hệ thống phòng vệ? Tr้อย hai tiếng còi cảnh sát, tại Thạch Hải phía dưới tầng sâu lòng đất vang lên từng đợt máy móc đặt câu hỏi. Chính đang bận rộn mọi người không có một chút đỉnh chỉ làm việc bộ dáng, tựa như căn bản không có nghe được cái này trói hai tiếng cõi cảnh sát. Mọi người không phải tại lẫn nhau châu đầu ghé thai nghiên cứu thảo luận lấy cái gì, chính là khẩn trương nhìn chầm chầm màn hình bên trên số liệu, hoặc là nhìn chầm chầm máng môi cây biến hóa. Không cần khởi động hệ thống phòng vệ, người vừa tới không phải là hệ thống phòng vệ có thể ngăn cản. Có chút thanh âm giàn mua, xuyên thấu qua loa phóng thanh đem lời nói truyền tống đến cơ các cấp ngọng đách. U linh chiến cơ đứng im như thế ngừng ở trên không, tần Phấn đã mở ra cabin tung bay rơi xuống đất, Trần Phi Vũ theo sát phía sau vậy đem chân đạp lên lại nham thạch. Tần Phấn quan sát đến bốn phía nham thạch, nơi này hết thể nhìn đều là chân thật như vậy, chắc không được có thể lừa gạt vệ tinh giám sát vẫn là máy bay giò sét. Trung quanh đại phiến nham thạch đột nhiên sinh ra một trận cổ quái nhúc đích, ngay mắt sau đó cái này chút nham thạch hình vẽ biến mất, thay vào đó là một mảnh to lớn kim loại. Hình chiếu bao trùm kỹ thuật, tại trải qua đặc thù gia công về sau, Đã đạt đến đỉnh cấp lấy giả loạn chân Như năng lực này, chính là quân đội đều không có đủ Lại tại một cái điên cuồng sáng lập hội trên thân xuất hiện Tần phấn không thể không bội phục cái này sáng tạo sáng lập hội tên điên chí ít bọn hắn sắc thực nắm giữ đương kim phi thường công nghệ cao Một loại có thể khiến lâm lập cường cùng in dạ rổ tả Cũng vì đó tán thưởng khoa học lực lượng Nếu như còn không phải đương kim công nghệ cao Tần phấn không tưởng tượng ra được trên đời này Còn có cái gì khoa học lực lượng Là thuộc về công nghệ cao Mặt đất một khối khổng lồ kim loại chậm dai hướng bên cạnh di động, nhưng không có phát ra cái gì chói thai kim loại quất kéo âm thanh, chỉ là lặng lặng lộ ra một cái cửa động khổng lồ, xa xa nhìn tựa như là tiền sử cự thú, mở ra một trường đáng sợ miệng, đang đợi đem rơi vào trong đó người nuốt mất. Không có bất kỳ cái gì kịch chiến cùng phòng vệ. Tần Phấn phát hiện, chẳng những vượt quá mình ngoài ý liệu, chính là Trần Phi Vũ trên mặt vậy treo đầy không hiểu. Đối với sáng lập hội, bất luận là Tần Phấn vẫn là Trần Phi Vũ Trong ấn tượng đều là một đám tên điên bên trong tên điên. Nếu là thi triển võ không thuật vụ trộm đến đây, quá nhiều cái kia chút hệ thống phòng vệ không có vấn đề gì, nhưng mở ra chiến cơ ngông nênh đến đây, liền là muốn nhìn một chút sáng lập sẽ ở thổ tinh quân sự lực lượng phòng ngự, đối phương vậy mà hoàn toàn không thi triển, liền lựa chọn mở cửa. Đi vào cửa hang, một trận mát mẻ không khí mát mẻ từ lòng đất chuyển ra. Tân phấn cảm giác dạng này khí tức phi thường nâng cao tinh thần. Thân thể bất động tùy ý lên xuống bậc thang đem hai người từ cao cao mặt đất mang đến dưới đất. Lên xuống bậc thang đại môn hướng hai bên mở ra, cũng không có xuất hiện mấy chục thanh súng máy cùng pháo hỏa tiến đối thang máy chẳng cảnh. Nơi này tựa như là một cái bình thường to lớn phòng thí nghiệm, tất cả khoa học kỹ thuật nhân viên tựa như không nhìn thấy người xâm nhập như thế, nên làm cái gì còn là đang làm gì. Nếu như không là có thể cảm giác được chung quanh nhân viên trên thân sinh mệnh khí tức, tân phấn còn cho là mình tiến nhập hư nghĩ đầu ảnh thế giới Bên người cái này chút hình chiếu đều là không chân thực tồn tại đâu. Đến từ quân bộ người trẻ tuổi, đến nơi đây A Loa phóng thanh, một tiếng giả mua đến có chút bất lực thanh âm chậm rãi văng lên, Tân phấn hiếu kỳ nhìn về phía Trần Phi Vũ, muốn biết vị này đồng bạn là phủ nhận biết thanh âm này, lại phát hiện Trần Phi Vũ sắc mặt vậy toát ra nghi hoặc. Đăng nhập. Thuận các người dưới chân con đường đi về phía trước. Tràn đầy dẫn đạo thanh âm, không có bởi vì cơ bị xâm nhập mà xuất hiện một chút tức giận cảm xúc Tân phấn chậm dãi đi tại sáng lập biết cái này kỳ quái trụ sở trong lòng đất, cách cửa sổ thủy tinh phòng thí nghiệm, vẫn là cái kia chút đã gặp nhiều lần dịch dinh dưỡng cùng máng nuôi ấy, còn có cái kia chút cổ quái trùng võ giả. Hành lang cuối cùng là một mặt to lớn cửa kim loại, thanh âm lần nữa chậm rãi văng lên, người trẻ tuổi A, vào đi. Ta đã chờ người rất lâu. Hoặc là nói, ta đã các loại loại người như người rất lâu. Tân phấn cùng Trần Phi Vũ không hiểu liếc nhau, lần nữa cất bước hướng về phía trước. Cái kia thật dày kim loại cửa sắt chẩm dài hướng hai bên kéo ra, một trận không thua kém gì bắt cực rét lạnh từ trong phòng sông ra. Nếu như không phải là không có mảy may sắt khí, Tân phấn thật đúng là sẽ cho rằng, cái này ẩn nút trong phòng người, tu luyện đóng băng nỉ chỗ gần ép ma đạo, đang định hướng công kích mình đâu. Rét lạnh, che chắn lấy ánh mắt màu trắng khí thể, tràn ngập cả cái cự đại gian phòng. Tần phấn con mắt xuyên qua cái này chút màu trắng khí thể, bán ra đến trong phòng sát cái kia, cả người trong nháy mắt ngây dại, đây là Trước 566, chân tướng, chung, cự phong lớn, cũng không có bất kỳ cái gì vàng son lộng lây trang hoàng. Đây là một gian tràn đầy kim loại băng lãnh cảm giác gian phòng, tại chính vị trí trung ương, tần phấn cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng người, mà là một cái cự đại thể lòng dinh dưỡng, ránh, trong đó lơ lửng một viên nhân loại đại não nó tại một loại đặc thù trong thùng bảo hộ lấy, phía trên kết nối lấy số trên vạn căn dây nhỏ. Gian phòng này, căn bản cũng không có người, chỉ có cái kia dinh dưỡng trong ránh. Đặc thủ trong thùng đại não, tản ra từng tia sinh mệnh khí tức. Không cần đứng tại cửa ra vào, vào đi." Gian phòng loa phong thanh vang lên lần nữa, một loạt máy tính ánh đèn theo thanh âm chập trùng nhẹ nhàng lóng lánh. Thần phấn bước vào giữa phòng, nghi hoặc nhìn xem cái kia dinh dưỡng trong danh đại não. Vốn cho rằng trong gian phòng đó hội tọa tụ một tên thực lực cường đại võ giả. Tại bây giờ gần như vũ lực chí thượng hoàn cảnh xã hội, cơ hội bất kỳ thế lực nào tổng thủ lĩnh đều là mạnh nhất võ giả cầm giữ cao nhất quyền lực cơ quan thế nhưng là trước mắt cái này trong căn cứ rõ ràng là quyền lợi tối cao đoan trung tâm, lại cũng không phải gì đó cường đại võ giả, thậm chí có thể nói nó ngay cả một tơ một hào sức chiến đấu đều không có, vẹn vẹn chỉ là một viên nhân loại đại não. Mặc dù, học thuật giới cũng sẽ có lấy học thuật cao thấp phân cao thấp sự tình, nhưng sáng lập hội hiển nhiên cũng không phải là một cái thuần túy học thuật giới, nơi này chế tạo rất nhiều cỗ máy rết chóc, nơi này có tàn khốc nhất cách sinh tồn, hữu dụng có thể sinh tồn, vô dụng liền sẽ chết Trần Phi Vũ năm đó cái kia mấy nhóm bị người thí nghiệm, liền là nhất sống sờ sờ ví dụ. Như thế tổ chức, chí ít cái này trong căn cứ người lãnh đạo, lại là một viên đại não. Băng lãnh gian phòng cũng không có gì có thể ngồi xuống vị trí, tân phấn cùng Trần Phi Vũ đi vào giữa phòng yên tĩnh đứng đấy, để nén không được trong lòng hiếu kỳ bốn phía quan sát lấy, nơi này có được số lớn máy tính, các loại số liệu đều tại trong màn hình không ngừng biến hóa. Thân thể của ta, liền là tòa này cơ. Đại não mở miệng phá vỡ gian phòng yên tĩnh Ngươi là Tần Phấn đúng không? Ngươi là... Trần Phi Vũ. Đã lâu không gặp. Gian phòng bầu không khí, trong nháy mắt trở nên rét lạnh bắt đầu. Trần Phi Vũ trên mặt bao phủ sát khí nhìn về phía đại nào, tại sáng lập trong hội cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Trần Phi Vũ, chỉ có chịu qua cái kia thí nghiệm, cùng sáng lập hội lãnh đạo tối cao nhất tầng. Bất luận cái gì tham dự qua cái kia thí nghiệm nhân viên, đều là Trần Phi Vũ cựu nhân. Trên đời này, ngoại trừ Tần Phấn số ít mấy người bên ngoài, Cũng chỉ có sáng lập hội Trần Phi Vũ cựu nhân nhóm, mới biết được Trần Phi Vũ cái tên này. Cùng thân thể ngươi huyết dịch sôi trào số liệu, cùng lực lượng ngươi đối gian phòng không khí áp lực cải biến, hiện tại ngươi hẳn là tại sinh khí. Thật xin lỗi, bây giờ ta chỉ có thể căn cứ số liệu tới tiến hành suy đoán. Đại nào khống chế gian phòng loa phong thanh tiếp tục lấy nó cái kia thanh âm giàn ua, Trần Phi Vũ, ngươi sự tình chúng ta sau đó bàn lại. Đang nói ngươi sự tình trước đó, ta cảm thấy có cần phải cùng các ngươi giảng một cái cố sự Nếu như các ngươi không cho rằng ta là đang trì hoãn thời gian, không ngại nghe một cái. Gian phòng vách tường đột nhiên mở ra, trong đó tự động đẩy ra hai cái ghế dựa, còn có một cái bàn, cùng trên mặt bàn để đó băng uống, có phần có một phần chiêu đãi lao bằng hưu cảm giác. Tần phấn ngồi tại vị trí trước, yên tĩnh nhìn trước mắt đại não, cả phòng kia sáng cũng tại lúc này ảm đạm xuống, một chùm to lớn hình chiếu đưa lên tại tần phấn trước mắt cách đó không xa cái kia mặt bóng loáng trên vách tường. Đó là đã từng nhân loại tại Tân khoa ký vận động trước đó nhân loại xã hội, khi nhân loại đương thời xã hội đã đến lúc ấy khoa học kỹ thuật đỉnh phong, nhưng là đồng thời vậy nương theo lấy một cái cực lớn lo lắng âm thầm, đó chính là nguồn năng lượng khô kiệt. Dấu hỏa liền phảng phất địa cầu huyết dịch bình thường, tại cái kia cao tốc phát triển thời đại, cái này màu đen địa cầu huyết dịch đã cơ hồ bị hút sạch. Mọi người thí nghiệm lấy các loại nguồn năng lượng thay thế, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, năng lượng mặt trời, sức gió, thậm chí ngủ say tại đáy biển không kém cõi chút nào dầu hỏa có thể đốt bằng, đều trở thành nhân loại xã hội lúc ấy chủ công phương hướng. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, nhân loại xã hội xuất hiện một loại nguồn năng lượng mới, vậy liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đồng thời vòng bảo đảm không so chân chính an toàn nguồn năng lượng mới, mọi người xưng là thực vật nguồn năng lượng. Không sai, thực vật nguồn năng lượng. Thanh âm giả mua lộ ra từng kia kích động chậm rãi tiếp tục giảng thuật, thực vật nguồn năng lượng, thực vật vậy tương đương với một loại sinh mệnh. Mà loại sinh mạng này năng lượng Vượt xa nhân loại tưởng tượng. Loại này nguồn năng lượng ra mắt, nhân loại xã hội nguồn năng lượng vấn đề tựa như là giải quyết. Thanh âm giản mùa đột nhiên lạnh lùng phát ra trào phúng hương vị hơi cười, tựa như là giải quyết. Tất cả mọi người đều cho rằng giải quyết. Thế nhưng là lại có ai nghĩ qua, cái này chút lúa mì ngọc mét là từ đâu tới. Địa cầu cứ như vậy lớn, nhân loại còn không có tiến vào vũ trụ thời đại. Nếu như muốn cung cấp toàn thế giới nguồn năng lượng, như vậy nhân loại sẽ chết đói. Với lại không chỉ một lần chết đói Dân chúng bình thường, cũng không biết sinh mệnh năng nguyên là như thế nào hối đoái, tự nhiên vậy sẽ không biết cần tiêu hao bao nhiêu lương thực. Thanh âm giả nua mang theo một tia thở dài, thế nhưng, dù sao vẫn là có người biết. Phát minh người khác, liền rất rõ ràng vấn đề này. Tần phấn yên tĩnh nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, ẩn ẩn cảm giác thanh âm giả nua, sẽ không tùy tiện kể một ít vô dụng chuyện cũ năm xưa. Nhân loại tựa như là hải tử, mà nhà khoa học tựa như là yêu chiều lấy hải tử phụ mẫu anh âm giả rua nhiều hơn một phần bất đắc di cùng cảm khái, đối mặt luôn luôn tác thủ hài tử, nhà khoa học cái này chút yêu chiều lấy hài tử các cha mẹ, không ngừng sáng tạo phát minh ra các loại kỹ thuật, các loại phát minh tới thỏa mãn bọn hắn hài tử. Lần này, một cái khoa học tiểu tổ học giả, lại vì thỏa mãn bọn nhỏ đối nguồn năng lượng nhu cầu, cùng đối với sinh mạng nhu cầu, vì hắn nhóm mở ra một cái tràn đầy ngọt ngào vẹn đỏ ra hộ. Không cách nào tiến vào vũ trụ thời đại, liền không cách nào tiến vào những tinh cầu khác tiến hành khai khẩn trương. Cho nên bọn này nhà khoa học nghĩ đến một cái phương thức điên cuồng, đó chính là đa duy không gian. Đa duy không gian. Tần phấn nhướng nhướng lông mi, cái không gian này lý luận cái kiệt nhưng thật là phi thường nổi danh một cái lý luận. Linh duy không gian không có giải rộng cao, chi thức đơn thuần một cái điểm. Mà một chiều không gian cũng chỉ có chiều dài. Hai chiều không gian mặt phẳng thế giới chỉ có dài rộng. Ba chiều thế giới thì là dài rộng cao lập thể thế giới, chúng ta mắt thường tự mình cảm giác được thế giới. Không gian 4 chiều thì là tại bình thường dài rộng lớp 12 đầu trục bên ngoài, lại tăng thêm một đầu thời gian trục, mà đầu này thời gian trục là một đầu số ảo giá trị trục. Căn cứ ạp bồ đặc biệt. Insta thuyết tương đối nói tới, chúng ta trong sinh hoạt đối mặt không gian 3 triệu tăng thêm thời gian cấu thành cái gọi là không gian 4 triệu. Tân phấn chỉ là gật đầu không có phát biểu, vị này không biết sống bao nhiêu số tuổi lớn nào, nói tới không gian lý luận đối với một tên Á Châu Tam Đại tốt nghiệp trung học học sinh tới nói, đây quả thật là không phải một cái quá mới mẻ lý luận Càng nhiều có lẽ là nói cho Trần Phi Vũ tới nghe. Không gian là một cái tập hợp, nhất nguyên tố cơ bản là điểm. Điểm tập hợp là dây mặt thể, 3 chiều thể vận động sinh ra thời gian. Cái này một cái thuyết pháp, vậy cũng là nhân loại cho 4 chiều tốt nhất thuyết pháp. Nói đơn giản năm Duy chính là do tại 4 chiều vận động sinh ra. Thanh âm giản mùa thoáng dừng lại một chút, làm con người bắt được không gian 4 chiều thời gian chụp lúc. năm Duy không gian cái này vẹn đỏ ra hộp, liền tại nhà khoa học trong tay mở ra. Tần phấn khẽ như mày. Chẳng lẽ nam duy không gian bên trong liền có ngày đó tại thổ tinh trong rừng rậm nhìn thấy quái vật. Người trẻ tuổi, ta biết người đang suy nghĩ gì, sự tình cũng không phải là người muốn người kia. Thanh âm giả mua lần nữa dừng lại, hình chiếu hình vẽ xuất hiện một mảnh to lớn thổ địa, nơi này vậy có bình nguyên vậy có dây núi, nơi đó ngoại trừ thổ địa chính là nói dãy núi không còn có bất luận cái gì tồn tại. Đây là một cái hoàn toàn mới không gian, nhân loại mở ra cái không gian này. Bên trong là một mảnh hoàn toàn thuần khiết. Còn chờ tại khai phát xử nữ thanh âm giàn mua trở nên kích động lên, thế nhưng, nhân loại xã hội tại nguồn năng lượng bức bách dưới, căn bản là không có cách chờ đợi một mùa ruộng lúa mạch sinh trưởng chu kỳ. Cho nên, cái này khoa học đoàn thể lại đem vẹn đỏ ra hộp hoàn toàn mở ra. Nhà khoa học, vào lúc đó ở giữa trục bên trên làm mới văn trường, đem cái kia vô tận không gian bao la thời gian tiến hành trên phạm vi lớn gia tốc. Khi người ở bên trong sinh hoạt thật lâu, đi ra có lẽ phát hiện ở cái thế giới này, Bất quá là rất thời gian ngắn ngủi mà thôi. Như vậy, Tân Phấn nhìn xem hình chiếu hình tượng trung hoang vô ruộng, tại tự động cày cơ cùng máy gieo hạt làm việc dưới, rất sắp biến thành xanh un tươi tốt màu xanh lá, đó là mênh ngô ruộng lúa mạch, không cần phun ra bất luận cái gì thuốc trừ sâu, đó là mênh ngô màu xanh lá rau quả, đó là mênh ngô vườn trái cây. Đại lượng đồ ăn hương thế giới loài người vận chuyển lấy, bọn chúng giao nhau biến hóa thành nhân loại cần nguồn năng lượng, tại xã hội các ngõ ngách phát huy tác dụng. Một cái gần như tức đem hủy diệt thế giới nguồn năng lượng nguy cơ, tại cái này khoa học đoàn thể tay ở bên trong lấy được lần nữa cứu vớt. Khoa học kỹ thuật lần nữa cao tốc phát triển, Atlantis di tích phát hiện, nhân loại gần vũ trụ thời đại tiến đến, tại trong tấm hình nhanh chóng phát hình. Đây là cỡ nào Mỹ rượu vẹn đỏ dạ hợp Thanh âm giản mua tràn đầy cảm khái vô hạn nếu như hết thể liền đi tiếp như vậy tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, tất cả nhà khoa học đều không để ý đến một việc, hoặc là nói đạo ý thức được. Lại không nghĩ tới hội nghiêm trọng như vậy Vẹn đỏ giả không gian so với chúng ta không gian tốc độ nhanh nhiều lắm Như vậy theo thời gian phát triển Tiến hóa tần phấn thuốc ra nhìn xem hình chiếu bên trong hình tượng Thực vật bên trên vẫn là có dựa vào thực vật mà sinh côn trùng Đây là một cái không cách nào lận tránh sự thật Các loại thực vật sinh trưởng vẫn là sinh sôi ra cái khác sinh mệnh Các loại côn trùng bắt đầu xuất hiện Như vậy tự nhiên cũng liền có tân tiến hóa Loại tiến hóa này nhìn cũng không đáng sợ Lại lại không cách nào hoàn toàn dập tắt mà nhân loại tại nguồn năng lượng lượng càng lớn hơn nhu cầu dưới, đã dừng không được bước chân. Một loại côn trùng xuất hiện ở tần phấn trong tầm mắt, nó ngoại hình nhìn có chút giống ong mật, tuy nhiên lại không có ong mật cánh, loại này quái dị ong mật cũng không đi ăn phấn hoa hái hoa mật, nó đồ ăn là cái khác côn trùng, ăn thịt, có tính công kích. Bên trong thời gian biến hóa quá nhanh, phát ra quan sát vệ tình, không bao lâu liền hội báo hỏng rơi. Cái kia khoa học đoàn thể, căn bản là không có cách thời khắc nắm giữ lấy trong đó tình huống chỉ có thể chế tác các loại có uy lực tự động phi cơ tấn công khí, còn có không ngừng phun ra các loại thuốc trừ sâu tới tiến hành dập tắt. Tần phấn lắc đầu liên tục, nếu như thuốc trừ sâu có thể dập tắt hết thảy côn trùng, nhân loại xã hội đã sớm không có bất luận cái gì côn trùng. Không có côn trùng, như vậy trôi thức ăn liền hội hủy diệt, động vật hội biến mất, nhân loại có lẽ đã sớm vậy tiêu vong. Đúng, ngươi lắc đầu giao động đối. Thanh âm giản u mang theo tự giễu, ngươi có thể biết, cái kia chút khoa học đoàn thể kỳ thật cũng biết cho nên bọn hắn bắt đầu suy nghĩ khai thác bổ cứu biện pháp. Hình chiếu hình vẽ bên trong quái gì hong mật thể tích đã có người bình thường thân cao, trong đó cái kia to lớn phong vương chừng 3 người lớn nhỏ. Tại cái này mới không gian tiến hóa bên trong, trưởng thành cũng không phải là nhân loại, mà là một loại cùng loại với hong mật côn trùng. Bọn chúng thân thể coi như cường tráng, nhưng là chống lại nhân loại căn bản không có lực đánh một trận. Chỉ cần khống chế tốt bọn chúng khoa học kỹ thuật phát triển, những sinh vật này sẽ không có cái gì làm. Không sai. Ngươi lần này lắc đầu vẫn là đối. Nhà khoa học khuyết điểm, liền là quá mức mê tín khoa học lực lượng. Không để ý đến lực lượng cơ thể, theo vào hóa quy lực. Trên vách tường hình chiếu tiếp tục lấy, Phong Vương sinh sản hài tử còn cùng phổ thông ong mật không có gì khác biệt, thế nhưng là theo nàng ăn hết khác biệt đồ ăn, tại không cách nào phát triển khoa học lực lượng thời điểm, thân thể lần nữa tiến hóa, nàng sinh ra không còn là đơn thuần giống ong mật quái vật Lần này Phong Vương ăn hết một con cá, lại ăn hết một cái giống người đại tinh tinh. Sinh ra trứng long tại phá sắc mà ra về sau, đó là một cái có thể đứng thẳng hành tàu đại tinh tinh làm cơ sở, có ông mật bản thân năng lực cùng vậy cá ngoại hình. Ngư lân tinh tinh. Tần phấn kinh ngạc há miệng hô lên hình chiếu trong tấm hình sinh vật danh tự, đó là ngày đó tại tam giác vàng đối mặt mình qua một loại sinh vật biến dị. Hình chiếu bên trong phong vương chết mất, nàng sản xuất mới phong vương có đứng thẳng hành tàu năng lực, chỉ là trên mông lớn một cái cự đại dụng chứng khí, nàng có 6 cái nhân cánh tay như thế chi trên Chỉ là mỗi một cái đều không có nhân thể cường tráng như vậy, nàng có cường tráng hai chân, chống đỡ lấy nàng tiến hành chạy, nàng có hông mật xúc tu, có thể cảm xúc đến nơi xa nguy hiểm, kịp thời tiến hành tránh né. Quá trình tiến hóa vốn là chậm chạm, thế nhưng là tại cái này đặc thù thời gian trong không gian, quá trình tiến hóa xác thực cấp tốc, Phong Vương nhiều đời tử vong lấy, vậy nhiều đời tiến hóa sản xuất lấy. Bò sinh vật biến thành đứng thẳng hành tẩu sinh vật, bọn chúng ngoại hình ngũ hoa bắt môn, lẫn nhau ở giữa có cũng có thể giao phối. Sinh ra giống nhau hậu đại, có thể không có khả năng sinh đẻ, nhưng chúng nó có cộng đồng đặc tính, đó chính là trùng hợp cái này duy nhất phong vương. Khoa học đoàn thể lúc này thật bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong đó sinh vật cường độ thân thể, rất nhiều vượt qua bình thường tưởng tượng. Bọn chúng bắt đầu công kích tự động liên hợp thu hoạch gieo hạt thu thập cơ, bắt đầu phá hư cái kia chút muốn tiêu diệt bọn chúng thuốc trừ sâu phun ra. Thế là cái này khoa học đoàn thể làm ra một cái quyết định, chạm thủ hành động. Chỉ muốn chém giết rơi duy nhất phong vương, là có thể. Hình chiếu trong màn hình, một chi có được tinh xảo trang bị, đồng thời có không tầm thường vũ lực lính đánh thuê tiến vào trong thế giới này. Tân phấn nhìn đến đây, xác định trước kia một cái suy đoán xác thực không có sai lầm, đó chính là không có người ngoài hành tinh. Đây hết thảy, đều là nhân loại nhà khoa học đang trợ giúp nhân loại quá trình bên trong, làm ra tác dụng phụ sản phẩm. chương 567, Trần Tướng, Hạ, Trạm Thủ Hành Động, Cho tới bây giờ là nhân loại quân sự phương thức bên trong không thể thiếu một loại chiến tranh phương thức. Đối với Tổ Hong thức kiến trúc xã hội, loại phương thức này từ trên lý luận tới nói, là một cái vô cùng vô cùng hào thủ đoạn. Hình chiếu trong màn hình, chi này tiến vào cái kia vện đỏ dạ thế giới lính đánh thuê, vừa xuất hiện liền biểu hiện ra bọn hắn cường đại lực sát thương, cái kia chút làn da có được chức năng chống đạn ngư lân tinh tinh, tại lính đánh thuê đạn xuyên giáp trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Phong Vương hạ cái kia chút các loại phá chứng mà sinh sinh vật, Mỗi người bọn họ có được khác biệt năng lực, nếu là tùy tiện đụng tới có lẽ cũng có thể cho lính đánh thuê không nhỏ lực sát thương. Đáng tiếc những sinh vật này năng lực cùng số liệu đã sớm bị các lính đánh thuê biết. Bọn hắn thế như trẻ tre, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, tại mảnh này khách cuộc chiến đấu trận trên mặt đất, như là chủ cuộc chiến đấu như thế, nhanh chóng sen kẽ qua pện đỏ ra nhóm sinh vật phòng tuyến, ngẫu nhiên gặp đến trạm gác ngầm sinh vật, trực tiếp cận thân sử dụng võ kỹ đem đối phương xử lý, trực tiếp xuất hiện ở tổ ong trung tâm băng. Phấn phấn nhìn xem hơn 10 người lính đánh thuê đem Phong Vương vây ở trung ương, cái kia cường đại lực sát thương vũ khí toàn bộ nhắm ngay Phong Vương, hết thảy giống như liền phải kết thúc. Chỉ muốn giết chết có thể sinh ra hậu đại Phong Vương, chỉ muốn giết chết có thể khiến sinh vật nhanh trong tiến hóa Phong Vương, như vậy cái thế giới này, những sinh vật khác liền không còn là vấn đề. Hết thảy đều thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Mười mấy đầu khác biệt vũ khí hướng Phong Vương cùng một chỗ khai hỏa, nhiệm vụ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tức đem vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn sát cái kia. Hình chiếu bên trong xuất hiện hoàn toàn tương phản kết cục. Cái kia mọc ra to lớn dụng chứng khí, nhìn di động phi thường không linh hoạt, chỉ có sinh sản công năng phong vương động. Nàng tốc độ cực nhanh, hình chiếu khí bên trong ngay cả hoàng quang đều không có để lại, tần phấn lại nhìn dị thường rõ ràng, phong vương tại một sát cái kia tiến hành không gì sánh kịp siêu di động với tốc độ cao, tốc độ kia lại có không kem cỏi mình lôi điện bộ tốc độ. Súng đạn căn bản không tổn thương được phong vương, lính đánh thuê vũ lực càng không cách nào tổn thương đến vương. Tương phản Phong vương lại có thể tùy tiện đem hắn nhóm tùy tiện đánh bại. Phong vương không có đem những lính đánh thuê này lập tức giết chết, nàng lựa chọn đem những lính đánh thuê này đánh bại, sau đó đem hắn nhóm từng cái ăn hết, với lại ngay cả bọn hắn mang đến vũ khí đều ăn vào trong bụng, đồng thời còn ăn hết cái khác một chút lương thực sinh vật. trảm thủ hành động, tại gặp được ánh dạng đông một khắc này, đột nhiên hoàn toàn tiến nhập hát cám. Không ai từng nghĩ tới, đi qua vô số lần quan sát giám thị, coi là cái kia không có nhất sức chiến đấu Vẹn Vẹn chỉ là một cái sinh dục máy móc phong vương, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Nàng thực lực, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ vẹn đỏ dạ thế giới. Tân Phấn kinh ngạc có chút khiêu mi, sau đó lập tức lâm vào trầm tư, có được cường đại như vậy lực lượng, lại chưa từng có biểu hiện ra qua, chỉ là mệnh lệnh thủ hạ đi công kích nhân loại xã hội các loại gieo trồng máy móc, đây là vì cái gì? Tại sao phải ẩn giấu thực lực? Tần Phấn không tin, cái này Phong Vương vì vẹn vẹn giống y y tiểu thuyết nhân vật chính như thế. Vì trang bức cô ý đi ẩn giấu thực lực, chờ đợi đồ ngốc đi trêu chọc nàng, cái này không phù hợp một cái xã hội người lãnh đạo tư tưởng. Ẩn giấu thực lực, nhất định có đặc thú mắt. Chỉ là tần phấn mi tâm chất đống một mảnh mây đen, cái này phong vương đến cùng tại sao phải ẩn giấu thực lực. Hình chiếu bên trong phong vương đã bắt đầu lần nữa đẻ trứng, chiều dài có 1 mét trong suốt trắng trứng, từng khỏa rơi rơi trên mặt đất. Cái này chút trứng ngọng ngoại, không bao lâu từ đó phá sắc mà ra từng cái cùng loại nhân loại sinh vật Bọn hắn không có thuần túy nhân loại ngoại hình, nhưng cũng là đứng thẳng hành tẩu. Có giống nhân loại giống nhau là hai tay hai chân, có thể là một đôi chân bên ngoài còn có 8 cái cánh tay, cũng có được mọc ra như là nhện như thế bụng lớn, phía dưới có 6 đầu chân, nửa người trên lại là thân thể con người, mọc ra nhân loại hai tay, cùng quái dị khuôn mặt. Đây là tần phấn bị hình chiếu bên trong một cái sinh vật giật nảy mình, cái kia tựa như nhện như thế thân thể quái vật, hắn cái kia cự bụng lớn hai bên đột nhiên cấp tốc lan lộn. Vậy mà mọc ra hai căn như là ống thép như thế ống thịt, ngay sau đó liên tiếp cùng loại ánh lửa xạ kích từ cái kia cái ống bên trong phun ra. Màu trắng tiểu mạng nhẹn hình thành từng cái viên cầu, khi cao độ ngừng tụ lại trải qua phun ra về sau huy lực, trong nháy mắt đem một mặt tường vách tường đánh thành cái sảng. Phong Vương ăn hết xuống ống, ăn hết nện, ăn hết một tên lính đánh thuê chiến sĩ, sinh ra tân sinh vật thậm chí ngay cả vũ khí năng lực đều có được. Đoàn tuyệt khoa học kỹ thuật phát triển cơ hội, tiến hóa huy lực rốt cục triệt để hiện ra. Bọn chúng căn bản vốn không cần phải đi phát triển khoa học kỹ thuật, chỉ cần ăn hết vũ khí cùng những sinh vật khác, liền có thể có được loại năng lực kia. Tân phấn đối Phong Vương trong nháy mắt có mới quen, cái này thật là một cái đáng sợ chiến sĩ chế tạo. Một tên có 8 cánh tay, như cùng nhân loại đứng thẳng quái vật hai tay bỗng nhiên đông đưa, vậy mà đánh ra một bộ La Hán Quyền. Tám tay La Hán. Nó căn bản vốn không cần đem nắm đấm vũ động tốc độ siêu nhanh, thoạt nhìn như là 8 cánh tay, hắn liền là có 8 cánh tay quái vật. Mặc dù rất là yếu ớt, tân phấn còn là xuyên thấu qua màn hình cảm giác được rõ ràng, cái quái vật này cùng trước đó phong vương sinh sinh quái vật có một cái cự đại khác biệt, đó chính là nó có được khí. Chân khí. Một cái có được cực sự cường tráng thân thể, có phi thường cường liệt công kích dục vọng, tràn ngập dã tính quái vật vốn có chân khí về sau, cái kêu ý vị như thế nào? Nguy hiểm. Uy hiếp. Phun lửa quái vật, đó là thôn vệ một đầu súng phun lửa về sau sinh ra. 6 năm gắt lỉnh, thậm chí phi đạm. Những quái vật này dùng bọn chúng các loại năng lực đặc thù, đem những vũ khí này lấy các loại phương thức lần nữa lộ ra được. Thần phấn âm thầm hút miệng khí lạnh, thế này sao lại là cái gì trạm thủ hành động? Lần này ngu xuẩn trạm thủ hành động, biến thành vận chuyển đại đội trưởng, lệnh những sinh vật kia ra tốc năng lực tiến hóa. Ngu thuần thanh âm dàn o mang theo thật sâu hối hận, đây là một lần ngu xuẩn hành động quân sự. Cái này khoa học đoàn thể, minh bạch một việc. Nương tựa theo bọn hắn năng lực, không cách nào đem cái quái vật này đoàn thể triệt để giết chết. Cho nên, bọn hắn lần thứ nhất bí mật hướng ra phía ngoài phát ra cầu cứu, đồng thời vậy tại làm lấy tự cứu. Bọn hắn mời đến lúc ấy mạnh nhất võ giả đến giúp đỡ. Mạnh nhất võ giả. thần phấn thiêu thiêu mi mau, trong lòng có cái danh tự miêu tả sinh động. Người trẻ tuổi tên người kia, đối với người mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn gọi là Tống Văn Đông, cũng là loài người sinh ra hạng nhất thần thú võ giả. Chỉ là, lúc ấy cũng không có thần thú võ giả cái danh xưng này. Thông qua lúc ấy hình ảnh tư liệu, Cái kia khoa học đoàn thể biết, có thể giết chết phong vương người chỉ có một cái, cái kia chính là Tống Văn Đông. chí ít, lúc ấy chỉ có Tống Văn Đông có phần này năng lực. Tần phấn nghe thanh âm giả mua nói chuyện, nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tống Văn Đông tới, hắn tiếp vào khoa học đoàn thể cầu cứu về sau thật tới. Thanh âm giả mua xuất hiện kích động, Tống Văn Đông tại biết sự tình hết thể về sau, hắn cũng không có làm bất luận cái gì chối tử. Cái này lúc ấy liên bang đệ nhất cao thủ, tiến vào khoa học đoàn thể cơ. Đầu tiên là hướng tất cả nhà khoa học biểu thông suốt kính ý, mà không phải oán trách. Hắn cảm tạ đám người vì nhân loại xã hội phát triển làm ra cống hiến to lớn. Tại ngắn ngủi hiểu rõ hết thể về sau, Tống Văn Đông nhìn qua hình chiếu hình vẽ về sau, hắn nói giết chết phong vương không phải việc khó. Tần phấn trong lòng dự cảm không tốt càng nhiều lên, thanh âm giả nua đông nhiên có vẻ cô đơn, thế nhưng là... Hình chiếu hình vẽ bên trong Tống Văn Đông tiến nhập cái kia vẹn đỏ dạ thế giới, mới vừa tiến vào sát cái kia, Tần phấn con mắt lập tức sáng lên tốt ra nhỏ giọng nói ra, không đúng. Trần Phi Vũ trên mặt vậy toát ra ngoài ý muốn, hình chiếu bên trong Tống Văn Đông khi tiến vào vẹn đỏ dạ thế giới trong chớp mắt ấy cái kia, thân hình hắn tại thường nhân trong mắt có lẽ không có chút nào không bình thường, thế nhưng là kỳ thật thân thể của hắn sắc thực không bình thường, lực lượng khổng lồ giống như nhận lấy cái gì áp chế, thực lực trong nháy mắt bị sình xinh, xinh ép xuống. Người đã nhìn ra, không hổ là võ đạo tông sư cấp cao thủ a đáng tiếc, lúc ấy nhà khoa học cũng nhìn không ra Tống Văn Đông xuất hiện vấn đề. Hình chiếu bên trong Tống Văn Đông trao mày, hắn cũng không nuôi lại, mà là thong rong đi tại xa lạ kia đại địa bên trên. Hắn vung tay một cái, cái kia chút công tới bọn quái vật nhao nhao ngã xuống, hắn giống đặc chiến đội như thế triển khai công kích, không có đem lực lượng tiêu hao tại dập tắt tiểu sinh vật này trên thân, mà là lựa chọn đột kích tổ hồng trung tâm phong vương. Ngay sau đó một trận kinh thiên động đại chiến, tại hình chiếu trong màn hình triển khai phát ra. Tống Văn Đông thực lực không biết vì cái gì không cách nào toàn bộ thi triển có thể phóng thích thực lực vậy mà cùng Phong Vương tương xứng, thậm chí tại trên thực lực vẫn còn lấy nhất định hạ phong, thế nhưng là Tống Văn Đông võ đạo căn cơ tại thời khắc này phát huy vô cùng mỹ lực. Nhiều lần sinh tử chém giết kinh nghiệm, làm hắn có được so quái vật đối tử vong càng thêm linh mẫn phiu giác. Hắn biết nên như thế nào chiến đấu mới có thể tại thế yếu tình huống dưới lấy được thượng phong, hắn võ đạo ngưng tập hợp một chỗ đánh ra tần phấn chưa bao giờ thấy qua đặc sắc chi chiến. Một trận chiến này, bởi vì thực lực viễn siêu ngày đó Kỳ Lân Sơn đỉnh một trận chiến Nó đặc sắc trình độ không kém cỏi chút nào trận chiến kia. Kỳ Lân Sơn lúc ấy thực lực rất nhiều không cách nào phát huy thực lực, tại một trận chiến này đều phun phóng ra. Phong vương thực lực cường đại nhưng dần dần xảy ra bị động bị đánh cục diện, một trận chiến này thời gian cũng không phải là 3 phút đồng hồ liền phân ra thắng bại, trọn vẹn đánh có nửa giờ trở lên thời gian, Tống Văn Đông thân thể thụ thương 32 chỗ. Tần phấn thông qua màn hình đều có thể biết, Tống Văn Đông đánh tới thời gian này ít nhất gây mất 4 căn sương sượng. Thế nhưng là Y Nguyên giống như là không có có thụ thương như thế phân chiến lấy. Phong Vương vậy như thế nhận lấy tổn thương không nhỏ, Song Vương kịch chiến đánh tới 4 mười mấy phút. Phong Vương thụ thương nặng hơn, nàng Liều Linh chạy trốn lấy, Tống Văn Đông đối nó triển khai mấy ngày mấy đêm truy sát, đáng tiếc cuối cùng Y Nguyên thất bại trong gắng sức, bị ra hỏa này cho chạy trốn. Mà lúc này Tống Văn Đông, vậy bởi vì thể lực đại lượng tiêu hao, cũng không còn cách nào ủng hộ tiếp tục đuổi giết. Nếu như lại tiếp tục, có lẽ còn không có giết chết Vương liền lại bởi vì thực lực nhanh chóng suy yếu bị cái khắc thủy triều như thế quái vật bao phủ lại. Tống Văn Đông lui trở về, hắn cần phải dưỡng thương. Hắn cũng không có lui trở về thế giới loài người, mà là mệnh làm chính mình hai đại cao thủ đến đây trợ rút cho hắn hộ pháp. Tần phấn kinh ngạc nhìn xem Tống Văn Đông bên người hai đại hộ pháp, cái này hai nam nhân mình vậy mà toàn bộ nhận biết. Hầu còn ra. Gianua hầu còn ra tại cái kia thời gian cũng đã là như thế vẻ gianua. Một người khác cho tần phấn rung động càng lớn. chương 568, thịnh phóng vẹn đỏ ra. Bạch Hổ. Tống Văn Đông bên cạnh hai đại cao thủ, ngoại trừ hầu quản gia bên ngoài một người khác, lại là Bạch Hổ. Ngay đó ở địa cầu một trưởng đem tần phấn cơ hồ đánh thành phế nhân Bạch Hổ. Kim Tinh đã từng thần thú cấp võ giả, Bạch Hổ. Cái này từ các nhà khoa học mở ra mới không gian, bởi vì là thời gian trục quan hệ, Tống Văn Đông lựa chọn ở trong đó cùng phong vương như thế thời gian chữa thương, mà không có chọn rời đi phương thức Kinh chiếu bên trong Tống Văn Đông tại chữa thương khôi phục về sau, lập tức lựa chọn mang theo hai tên đến lợi giúp đỡ, đuổi theo giết lần trước đào thoát Phong Vương. Kích chiến, đào thoát, truy kích tiết mục, lại một lần tại Phong Vương cùng Tống Văn Đông ở giữa triển khai. Giảo hoạt Phong Vương lại một lần nữa biểu hiện ra nó năng lực học tập, trước kia chỉ là chỉ có một thân thực lực cường đại nàng, dần dần kinh nghiệm chiến đấu vậy càng ngày càng phong phú, đồng thời trở nên càng thêm giảo hoạt. Tại ba tên người truy kích trong tay nhưng Thủy chung không cách nào đạt được một điểm chỗ tốt Đây là một trận tàn khốc, tràn đầy kích thích vây quét cùng bao vây tiêu trừ địch, tham dự trong đó nhân số vậy từ một cái biến thành ba cái, lại từ ba cái biến thành năm cái. Trong đó nhiều một tên sử dụng cực nhiệt hỏa hệ công pháp nữ nhân, còn nhiều thêm một tên thần đà cường giả. Nữ nhân này, về sau bị người trở thành chu tước, mà cái này mới ra hiện nam nhân, hiện nay được người xưng là huyền vũ. Càng kính hết sức chăm chú nhìn xem mấy tên cường giả mỗi lần xuất thủ, đây cũng không phải là chỉ là đang nhìn trước kia chuyện phát sinh. Đồng thời vậy là võ giả tiến lên trên đường một lần khó kinh nghiệm hấp thu. Năm đại cường giả liên thủ vây quét, Phong Vương thực lực có mạnh đến đâu, lại thế nào giả hoạt cũng vô pháp lần nữa đào thoát. Nàng rốt cục ngã xuống Tống Văn Đông trong tay. Thế nhưng, lần này Tử Vong cũng không có cách nào lệnh Tần Phấn biểu lộ gương lòng, cũng tương tự không cách nào lệnh Tống Văn Đông mấy người biểu lộ gương lòng. Một lần cuối cùng vây quét, ngoại trừ năm đại cao thủ lưới bao vây tạo thành hoàn mị trạng thái, mặt khác Phong Vương bản thân vậy xuất hiện vấn đề. Tần Phấn thông qua hình chiếu màn hình có thể cảm giác được, Phong Vương tại cái này trận chiến cuối cùng bên trong thực lực, kém xa Tít Tắc trước kia cường đại, chỉ sợ đơn độc đối đầu Tống Văn Đông đều không thể lấy được thắng lợi sau cùng. Tại trải qua quan sát trong màn hình tình thế phát triển, Tần Phấn biết Phong Vương như thế suy yếu chỉ có một khả năng, đó chính là Phong Vương sinh xuống mới Phong Vương. Phong Vương truyền thừa cùng nhân loại truyền thừa hoàn toàn khác biệt, Tần Phấn phát hiện Phong Vương sinh bước phát triển mới Phong Vương lúc, cũng không phải là vẹn vẹn đưa cho mới Phong Vương sinh mệnh cùng sinh dục năng lực. Đồng thời còn đem mình kinh nghiệm kinh lịch vậy đều chuyển cho mới Phong Vương, cái kia thậm chí có thể nói là một loại hoàn toàn có thể lực chuyển thừa. Mới Phong Vương đang sinh ra về sau, không cần giống nhân loại anh hải như thế gào khóc đòi ăn, nó từ xuất sinh một khắc này liền đủng có sinh sản hậu đại năng lực, nó xuất sinh liền là thuần túy trưởng thành. Tống Văn Đông vậy phát hiện chết trong tay Phong Vương, bất quá là một cái bản thân đào thải, lựa chọn để chủng tộc càng là tiến hóa phát triển một tên láo Phong Vương. Mới Phong Vương Tống Văn Đông mang theo 4 người điên cuồng tìm kiếm mới Phong Vương, rất nhanh liền tìm được cái kia mới ra đời không bao lâu Phong Vương, nó như là trong tưởng tượng như thế, có được lực lượng cường đại cùng càng thêm rào hoạt một mặt. Khi Tống Văn Đông tìm tới Phong Vương một khắc này, tần phấn nhìn xem hình vẽ bên trong Phong Vương bộ dáng, quả thực giật nảy mình. Ngồi xuống, hình chiếu bên trong Phong Vương, vậy mà giống nhân loại võ giả như thế đang ngồi. Đã từng Phong Vương cũng sẽ không đánh ngồi, nó lực lượng có thể nói là thuần thiên nhiên, cũng không có cái gì chân khí tại Phong Thích. Tiến hóa. Mới phong vương lần nữa tiến hóa. Nàng tựa như là trước đây không lâu thôn vệ nhân loại về sau sinh ra đám kia có được chân khí sinh vật như thế, vậy có được năng lực tiến hóa. Lại là một trận kịch chiến, lần này trên chiến trường thậm chí xuất hiện số lớn trước phong vương sinh ra hóng thợ, các loại năng lực sinh vật vì bảo vệ mới phong vương, không chút do dự đầu nhập vào một trận hoàn toàn không có thủ thắng khả năng trong chiến tranh đi. Từng đám sinh vật ngã trên mặt đất, biến thành huyết nhục đổ vào lấy lại. Nam đại cao thủ triển khai tại cái này trong không gian có thể triển khai toàn bộ thực lực, đem cái này chút đầu nhập chiến đấu quái vật giết máu chạy thành sông, cuối cùng vậy đem vừa vừa ra đời phong vương, đánh chết tại cuộc chiến đấu này bên trong. Có thể xưng hoàn mỹ đồ sát một trận chiến, đại có thể nhìn tới chỗ toàn bộ đều là huyết hồng nhan sắc, nam đại cao thủ lần nữa tìm tòi tỉ mỉ mấy ngày sau, rốt cục mang theo một nhóm quái vật thi thể rời đi cái này cổ quái không gian, trong đó còn có phong vương cái kia tàn phá thân thể. Rơi khỏi sau Tống Văn Đông mấy người, cùng khoa học đoàn thể tiến hành một lần nghiên cứu thảo luận, phải chăng nên hủy diệt quan bế cái không gian này, lại biết được có nhiều thứ mở ra thời điểm rất khó khăn, nhưng quan bế thì càng khó khăn, cái này khoa học có thể quan bế cái không gian này, lại không cách nào hủy diệt cái không gian này. Nói cách khác, không gian mặt ngoài đóng lại, thế nhưng là cái này bị mở ra không gian y nguyên tồn tại, trong đó phát triển y nguyên hội tiếp tục nữa, như cùng là một người mặt ngoài vết thương đã khôi phục thế nhưng là nội bộ đã sớm nát. Với lại làm như thế nào nát, sẽ còn tiếp tục nát xuống dưới. Không cách nào quan bế hủy diệt chỉ có thể mặc cho nó tiếp tục tồn tại. Tin tức này, bất luận là đối quan sát hình chiếu màn hình vẫn là lúc ấy Tống Văn Đông mấy người, đều là một cái phi thường không tin tức tốt. Đây là một cái rất không gian quái dị, các người vẫn là phải nhanh một chút nghĩ biện pháp quan bế nó mới tốt. Ta tiến vào bên trong, võ đạo thực lực lại nhận rất nghiêm trọng áp chế, tựa như là một loại đặc thù quy tắc, loại này quy tắc là trước mắt ta không cách nào phản kháng. Đó là đa duy lực lượng ảnh hưởng, đối với cái này chúng ta trước mắt vậy bất lực. Quan bế chúng ta tạm thời xác thực làm không được, nhưng chúng ta chính đang nghĩ biện pháp, nghĩ hết tất cả biện pháp điều chỉnh thời gian trụ tranh thủ tìm tới tại tận khả năng trong thời gian ngắn, tìm tới đột phá khẩu, đem cái không gian kia thời gian vận chuyển tốc độ, điều chỉnh trở lại cùng nhân loại chúng ta thế giới như thế phương diện tốc độ. Tốt, đang điều chỉnh tốt trước đó, nếu như lại có vấn đề mới xuất hiện, tùy thời tìm ta. Tống Văn Đông lưu lại lời nói. Biến mất tại hình chiếu ghi chép ở trong. Hình chiếu lần nữa biến hóa trang cảnh, về tới cái kia bị người thân mở bẹn đỏ dạ không gian bên trong. Đi qua một lần trọng đại chiến đấu, không gian trưởng không quyền giống như lần nữa về tới nhân loại trong tay, các loại thực vật tại tự động dưới máy móc lại một lần sinh trưởng lên, hết thể đều là như vậy hài hòa. Tần phấn trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng lại không thể nói vì sao sẽ như thế lo lắng. Rất nhanh, hình chiếu xác nhận tần phấn lo lắng bởi vì hai thế giới thời gian thôi động không giống nhau dạng nhanh. Cái này khoa học đoàn thể nhìn xem những quái vật kia thân thể, tại trải qua thảo luận về sau quyết định. Mở rộng khoa học đoàn thể quy mô. Nghiên cứu những sinh vật này, nói không chừng có thể khiến nhân loại xã hội phát triển, lần nữa mang đến mới bay vọt. Nhà khoa học, vị này nhân loại mẫu thân, vì nhân loại đứa bé này, lại một lần triệu tập một nhóm sinh vật lĩnh vực khoa học thành viên, gia nhập vào cái đoàn thể này bên trong. Nét tần phấn song quyền có chút nắm chặt Trong lòng âm thầm suy đoán, cái này có lẽ liền là chủng võ giả sáng lập đi. Thế giới loài người nhà khoa học muốn quan sát đến mới nhất tiến triển cơ hồ là không thể nào, nhất định phải không ngừng toát ra nhìn hình chiếu vệ tinh truyền về hình tượng. Rất nhanh, mấy ngày về sau nhà khoa học đoàn thể phát hiện một việc. Lần kia kịch chiến mài nhuộm đỏ trở thành máu tươi đại, bây giờ lại nhưng đã khôi phục trở thành đại nguyên bản nên có nhan sắc. Cái kia thơi ngang khắp đồng tử thi, không biết khi nào đã biến mất không còn tâm hơi vô tung ạ phất có hàng ngàn hàng vạn công nhân vệ sinh vì nên đón lãnh đạo kiểm tra như thế đột kích quét dọn một lần cái này điền cuồng sátắt lục chiến trường quỷ dị như vậy tình cảnh lệnh nhà khoa học không thể không lần nữa nhanh chóng lựa chọn lui lại hình chiếu muốn quan sát lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì dòng máu màu đỏ phản phất bị thứ gì hút lấy nhanh chóng hướng dưới mặt đất phương thấm vào màu đỏ tại trong khoảng thời gian rất ngắn nhanh chóng trở thành nhạn dựa theo tính toán tước chừng vẹn vẹn dị không gian một ngày thời gian đại liền biến trở về nguyên Lai nhan sắc Lập tức, mặt đất có cái vị trí nhuyễn đông nhúc nhích, một viên trứng từ dưới mặt đất nhuyễn động đi ra. Ngay sau đó trứng phồng lên mấy cái, một cái phản bác kim loại sàng bóng, cùng loại nhân thủ, có được sắc bén móng vuốt cường tráng cánh tay phá vỡ màu trắng trứng xác Sau một khắc, tần phấn nhìn thấy trứng xác bên trong đứng lên một cái sinh vật, phong vương. Lần nữa tiến hoa phong vương, nàng ngoại hình mặc dù có chút biến hóa, thế nhưng là y nguyên còn có thể để người ta nhận ra đó là phong vương. Đặc biệt là nàng phía sau cái mông. Cái kia dùng để đẻ chứng to lớn để chứng khí y nguyên tồn tại. Quan sát đến đây hết thể khoa học đoàn thể, lập tức kinh ngạc thét lên lên, có người bắt đầu vội vàng lần nữa liên hệ rời đi không có mấy ngày Tống Văn Đông. Tần Phấn nhẹ nhàng thở dài một cái, đã chậm. Không sai, đã chậm. Tống Văn Đông trải qua trận này, vậy y nguyên đạt được không ít kinh nghiệm, tự nhiên hội giống như Tần Phấn lựa chọn bế quan tiêu hóa, cái kia có lẽ sẽ là một ngày, vậy có lẽ sẽ là mấy ngày. Tống Văn Đông còn đang bế quan. Khoa học đoàn thể nhóm căn bản không liên lạc được hắn, cái khác mấy tên cường giả vậy đều tại lúc này lựa chọn bế quan, đi tiêu hóa tại mới không gian kinh nghiệm chiến đấu. Thông minh. Tân phấn không thể không tán thưởng trước đó Phong Vương, đồng thời vậy chấn kinh Phong Vương sinh sinh vậy mà có thể không chỉ một. Hoặc là nói, trước đó chiến tử Phong Vương có lẽ liền căn bản không có khả năng sinh đẻ. Cái này Phong Vương mới thật sự là Phong Vương. Lao Phong Vương biết không cách nào chiến thắng Tống Văn Đông bọn người, liên tục sinh ra một giả một thật hai cái Phong Vương. Có lẽ bởi vì giả phong vương điểm đi thật phong vương quá nhiều lực lượng, cho nên thật phong vương chứng tại rất sâu lòng đất tiến hành ngủ say, mà giả phong vương hấp dẫn Tống Văn Đông bọn người ánh mắt. Cái kia chút đến đây trợ giúp chiến tử sinh vật, có lẽ vậy căn bản cũng không phải là tới bảo hộ cái này giả phong vương. Bọn chúng sở dĩ biểu hiện như thế cùng nhiệt hết thể cũng là vì để Tống Văn Đông tin tưởng, trước mắt cái này bị vây công phong vương, liền là chân chính phong vương. Lại hoặc là, cái này chút đến đây trợ giúp lựa chọn chiến tử sinh vật Căn bản chính là cố ý đi tìm cái chết, muốn đem tất cả mọi thứ đều dâng hiến cho chân chính phong vương, để cho nàng có thể trong thời gian ngắn phá trứng mà ra, cho nên huyết dịch cũng không phải là mình thâm nhập vào đại, mà là bị trứng cho hút vào, nàng hấp thu tất cả chiến tử sinh vật huyết dịch. Xuất sinh mới phong vương, chính như cùng tần phấn suy đoán như thế, bắt đầu cho thân thể làm lấy một vòng mới bổ sung. Nàng ăn cơm tốc độ cực nhanh, có lẽ là đạt được mình sinh hạ cái này chút vật thể năng lực, nàng cái kia trương nhìn cùng người bình thường hình miệng đại miệng nhỏ Thông suốt mở ra về sau có được rắn bình thường năng lực, có thể nuốt vào so thân thể nàng còn muốn đại thực vật. Cái này chút đã sớm bị Tống Văn Đông đánh thành tàn thể sinh vật thi thể, rất nhanh bị mới phong vương cấp tốc quét sạch lấy. Ăn, ăn, ăn. Đáng sợ mới phong vương thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, tần phấn lại bản có thể cảm giác được nàng tựa như là đang thay đổi cường lấy. Bồi bổ qua đi mới phong vương, rất nhanh gặp được một nhóm còn sót lại trốn xa sinh vật, những điều đó là lao phong vương hậu thay mặt. Bọn chúng trong tay mang theo cái thế giới này những sinh vật khác. Mới phong vương vậy không khách khí, nàng thôn phệ tân sinh vật về sau, liền lần nữa bắt đầu một vòng mới sinh sản. Hiện động lên rực rỡ màu trắng trứng lớn, sinh sản phi thường gian nan cùng chậm chạm, một viên trứng lớn sinh sản xuống tới, trên mặt nàng vậy mà xuất hiện vết mồ hôi, đồng thời từng ngụm từng ngụm thở hồn hện. Lại là một viên trứng lớn tại gian nan sinh sản hạ xuất hiện, tần phấn chưa bao giờ từng thấy phong vương tại đẻ trứng lúc thống khổ như vậy. Trước kia phong vương đẻ trứng, Tựa như là triệt để như thế đơn giản, tốc độ kia gần như có thể so với nhân loại hiện đại hóa tự động dây chuyển sản xuất, căn bản vốn không hội có bất kỳ không dễ chịu. Mới phong vương một hơi gian nàn sinh xuống 3 viên trứng trùng, nàng kịch liệt thở dốc qua về sau, phản phất thích hướng sinh sản loại năng lực này, ngay sau đó sinh sản tốc độ nhanh bắt đầu, cũng biến thành nhẹ nhóm dị thường. Tân phấn nhìn chằm chằm sản xuất 3 viên trứng, đi qua một trận kịch liệt chấn động về sau, toàn thân bọn họ mang theo cổ quái dịch từ trứng bên trong hạ thể Mập mạp bụng, nhân loại nửa người trên, còn có cái kia hung bạo dã thú khuôn mặt. Mới ra đời viên thứ nhất chứng, biểu hiện ra phong vương đối với nhân loại súng đạn thưởng thức cùng nhận biết, 6 nòng gắt lỉnh tại nhẹ nhục thể xương cốt biến hóa hạ xuất hiện, viên kia khỏa mạng nhện đánh gào thét phun ra, trong nháy mắt đem mấy tên quái vật triệt để đánh thành thịt vụn, Hán chỗ sau lưng lại là một trận xương cốt cùng cơ bắp nhúc nhích, vậy mà mọc ra cùng loại hỏa tiễn máy phát xạ ngoại hình, một viên bao đầy màu xanh lá nọc độc to lớn mạng nhện đánh nổ tung, cái kia mạnh Mẹ ăn mòn tác dụng không kém cỏi chút nào nhân loại thuốc nổ bi lực. Viên thứ hai chứng xuất hiện sinh vật, có so thân thể con người còn muốn tráng kiện cánh tay, phía sau một đầu đôi bò cạp, độc châm cũng biến thành cùng loại súng tiểu liên như thế nhanh chóng bắn không ngừng, chẳng những có mạnh mẽ viễn chiến năng lực, tại cận chiến phương diện cũng có được một đôi cường tráng cánh tay. tân phấn một tay đỉnh lấy cái cảm, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước đây mấy khỏa chứng như thế khó sinh. Bởi vì... Bọn chúng trời sinh có được so với cái kia sản xuất hàng loạt quái vật càng thực lực cường đại. Mấy cái này quái vật, khi sinh ra về sau liền có được thay máu trùng sinh chân tiên thiên tả hưu thực lực. Có lẽ, bọn hắn không biết cái gì thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Nhưng nếu như lấy thực lực tới tính toán, hẳn là cùng thập tinh cấp võ giả tương xứng thực lực. Mấy tên xuất sinh quái vật ngửa mặt lên trời gào thét qua đi, bọn chúng vậy mà hai chân khoanh lại ngồi ở mặt đất, học nhân loại ngồi xuống bộ dáng không lúc đích. Bọn hắn Tại tu luyện nội công, tần phấn trong miệng hít vào cảm lệnh khí, đây tuyệt đối là một cái phi thường không tốt tin tức. Hình chiếu bên trong, cái kia chút cùng loại ngư lần tinh tinh như thế sinh vật, dựa vào bản năng bốn phía du đảng, bọn chúng cũng không có đủ nhân loại toàn bộ trí tuệ, vậy sẽ không làm lấy võ đạo tu luyện. Tần phấn phát hiện, khi phong vương tiến hành sản xuất hàng loạt thời điểm, nàng cũng không thể hoàn toàn không chê sinh ra là cái gì. Hoặc là nói, nàng không cách nào không chế sinh ra toàn bộ có được cao đẳng trí tuệ. Trong đó chỉ có một bộ điểm có được trí tuệ, cũng giống trước đó mấy quả đẻ trứng vật như thế, Khành Chân ngồi tĩnh tỏa tu luyện nội công. Ha ha, châm chọc ca. Hiện tại không ít người đều đang suy đoán, cái này chút trong hiện thực sinh vật biến dị là nhận lấy hoạch ô nhiễm hoặc là khách đến từ thiên ngoại nhân kiệt ngoài hành tinh làm. Làm thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, những kiệt tác này đều là yêu chiều bọn hắn phụ mẫu nhà khoa học, bởi vì quá độ yêu chiều sinh ra tác dụng phụ. Loa phóng thanh bên trong, cái kia thanh âm giản mua tràn đầy tự giễu hương vị. Thanh âm không ngừng quanh quần tại cái này rộng rãi gian phòng, phản phất viễn cổ thần minh thấu qua thời không, đang giảng giải lấy vừa ra không người nào biết bí văn. chương 569, Quỷ dị Nhân loại, tựa như là sở cầu vô độ hài tử, nhà khoa học như cùng nhân loại phụ mẫu như thế, đối mặt sở cầu vô độ hài tử vẫn không có nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn bọn hắn cùng một chỗ. thần phấn trong đầu quanh quần thanh âm già nua đã từng nói chuyện lời nói, trong lúc nhất thời có chút ngây người nhìn xem to lớn hình chiếu trong màn hình hình ảnh. Khoa học đoàn thể chờ đợi mấy ngày, Tống Văn Đông lần nữa mang theo bốn tên cường đại võ giả, sôi động chạy trở về khoa học đoàn thể cơ. Tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, Tống Văn Đông lần nữa mang theo bốn người tiến vào cái kia đã bị khoa học đoàn thể mệnh danh là vẹn đỏ ra không gian thế giới bên trong. Không có cái gì cầu huyết nguồn tình, song phương lần nữa giao chiến, cái kia ba viên đặc thủ chứng ấp trứng đi ra sinh vật, cũng không có phát huy cái tác dụng gì, vẹn vẹn một cái chạm mặt. Liền có hai cái đặc thù chứng xuất sinh sinh vật tử vong, mà một tên khác sinh vật tại khai chiến trước đó, không biết là trùng hợp vẫn là duyên cớ gì, cũng không tại phía trên chiến trường này. Mặc dù không có phát huy bất cứ tác dụng gì, cái kia hai tên bị trong nháy mắt đánh tử sinh vật, vẫn là cho tần phấn lưu xuống khắc sâu ấn tượng, bọn chúng phát huy ra thực lực, sau so ngày đó vừa lúc vừa ra đời đợi muốn mạnh mẽ hơn không ít, hiển nhiên nhân loại võ đạo phương thức tu luyện đối bọn chúng tới nói cũng là một cái không sai chất xúc tác. Lại tiếp sau đó... Có lẽ là bởi vì phong vương có được thượng giới phong vương ký ức, khi nhìn đến Tống Văn Đông trong chớp mắt ấy cái kia, nàng không có làm bất luận cái gì chiến đấu chuẩn bị, trực tiếp quay người tiến hành chạy trốn chiến thuật. Một trận truy sát cùng chạy trốn chiến đấu, tại cái này đặc thù mà lại rộng lớn trong không gian chiến khai. Ban ngày, nơi này vậy đồng dạng treo thật cao lấy to lớn mặt trời. Đến ban đêm thời điểm, nơi này vậy đồng dạng có đầy trời sao, chỉ là cái kia chút tinh đấu phương thức sắp xếp, tẩn phấn chưa bao giờ từng thấy. mấy chục thiên truy sát Phong Vương lại một lần bị đánh chết, chỉ là lần này Tống Văn Đông bọn người so với lần trước rõ ràng cố hết sức không ít. Nơi này không gian đối Tống Văn Đông bọn người thực lực có một loại không hiểu áp chế, tựa như là một loại không gian vũ trụ quy tắc tại phát huy tác dụng, mà cái này mới Phong Vương thực lực hiển nhiên tại lao Phong Vương phía trên, với lại có được chân khí nảng càng là làm người đau đầu sự tình. Lại một lần đem cái này Phong Vương tiêu diệt, Tống Văn Đông lựa chọn liền chữa thương. Thứ nhất là nơi này thời gian so thế giới loài người nhanh. Thứ hai là sợ Phong Vương lại chơi cái gì vẽ sầu thoát xác Nhà khoa học đoàn đội lúc này quyết định, phải thừa dịp này cơ hội đem những sinh vật này toàn diện tiêu diệt hết, đặc biệt là cái kia chút mới gia nhập nhà sinh vật học càng là biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Tống Văn Đông cùng những người khác vậy đồng dạng tán thành quyết định này, Phong Vương cho đám người lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, nếu như nàng lại chơi mấy lần truyền thừa, như vậy tại mảnh không gian này còn có ai có thể trị nàng. Hết thể sau khi quyết định, Tống Văn Đông tham chính phủ nơi đó điều tập tất cả tử hình pháp nhân, phân phối cho bọn hắn phát súng ống cùng các loại trang bị, trực tiếp tại vẽn Đỏ Giả Không Gian tiến hành trong vòng 2 tháng đặc hấn, sau đó bắt đầu đại quy mô quét sạch hoạt động. Vện Đỏ Giả Không Gian như là một cái khác vũ trụ, mảnh này đại diện tích so địa cầu còn muốn lớn hơn nhiều, chỉ bằng vào 5 tên cường giả căn bản là không cách nào lục soát bất kỳ ngóc ngách nào, có được máy dọn sự sống chiến cơ, cơ động bọc thép liền trở thành dọn sạch hết thảy chủ lực. Tống Văn Đông lần này thủ đoạn phi thường bí mật, Tăng thêm lúc ấy Tổng thống các loại mấy tên cao nhất trưởng quan hỗ trợ che giấu, hết thể đều tại bình dân không biết tình huống dưới tiến hành. Cái này không chỉ là vì phòng ngừa phần lớn người dân khủng hoảng cảm xúc, đồng thời cũng là vì ngăn cản cái kia chút nhân quyền phần tử kêu gạo. Một trận trong vòng 1 năm càng quét, tại vẽn đỏ ra thế giới triển khai. Cái này thời gian một năm bên trong, nhân loại nguồn năng lượng lần nữa xuất hiện muốn bán hết hàng tình huống, cơ hội chỗ có sinh vật đều bị dọn sạch, vì tiêu diệt khả năng còn sót lại vẽn đỏ dạ sinh vật Tống Văn Đông ngay cả tàu ngầm chiến hạm đều nghĩ biện pháp vận đến nơi này, Hải Dương đều không có được thả. Đây hết thể sau khi hoàn thành, nhà khoa học đoàn đội một nhóm bận rộn khôi phục bẽn đỏ dạ thế giới sinh sản, mà khác một nhóm nhà sinh vật học tại nhiệt hỏa hướng lên trời muốn nhân loại sáng lập kỷ nguyên mới, phản phất tất cả mọi chuyện đều về tới quý đạo. Lúc này, vấn đề mới xuất hiện. Trước mắt cái này chút không có chết tử hình phạm nhân nên làm như thế nào. Đem hắn nhóm sách về đến nguyên lai thế giới đi qua một năm chiến đấu Những người này đều biến thành tinh nhuệ chiến sĩ, nếu là tùy tiện toàn bộ sách về đến thế giới loài người, khả năng sẽ trở nên vô cùng phiến thức. Cuối cùng, đi qua thảo luận quyết định xuất hiện một cái phương thức. Một nửa nhân viên trở lại thế giới loài người, đồng thời di dân đến còn chưa mở phát trên mặt trăng đi, một nửa kia thì đóng giữ cái này vẽn đỏ dạ thế giới, phòng ngừa những khả năng kia còn sót lại sinh vật lần nữa quốc khởi đồng thời còn muốn lưu lại một tên cường giả chấn thủ. Bạch Hồ lựa chọn lưu lại, trong những người này. Bạch Hổ là hiếu chiến nhất cường giả. Hán tự nguyện lưu lại cũng không ra ngoài những người khác ngoài ý muốn. Dạng này liền xong rồi. Tần phấn như là hình chiếu bên trong những cường giả kia như thế, đều có chút không dám tin tưởng đây chính là kết cục. Rất nhanh, hình chiếu bên trong lại có mới phát triển. Phong Vương. Xuất hiện lần nữa. Lần này Phong Vương so với lần trước càng thêm cẩn thận từng ly từng thí, nàng đến cùng thời gian nào xuất hiện, hình chiếu trong tư liệu đều không có ghi chép. Hiện nhiên là vệ tinh theo dõi cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Nàng đến cùng là như thế nào xuất hiện. Bên trên lần phong vương thông qua thủ đoạn gì, lệnh mới phong vương sinh ra. Vệ tinh theo dõi vậy không có tìm được đáp án. Tân Phấn chỉ biết là, cái này mới ra hiện phong vương, so sánh với một lần phong vương càng mạnh. Nàng vừa ra hiện tại hình chiếu bên trong thời điểm, liền cho thấy cái này phong vương tuyệt đối không phải thức tỉnh một hai ngày thời gian ngắn. Nàng hẳn là thức tỉnh thật lâu thời gian, nhưng Thủy Trung nhẫn mại lấy đói khác, lén lút ăn Đồng thời vậy không sinh sản bất luận cái gì hậu đại, một mực yên lặng tu luyện võ kĩ. Dù là là cái thứ nhất cùng Tống Văn Đông giao thủ Phong Vương, thực lực chân chính đều muốn tại Tống Văn Đông phía trên, húng chi chuyển thừa này mấy lần, kinh qua nhiều lần tiến hóa, vừa có một đoạn thời gian tu luyện nội công Phong Vương. Nàng mạnh, không những ở lượng bên trên mạnh hơn Bạch Hổ, tại chất bên trên vậy đồng dạng mạnh hơn Bạch Hổ. Nếu không phải trong chiến đấu Bạch Hổ may mắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Nếu không phải trùng hợp cái kia một ngày Tống Văn Đông cùng hầu quản gia vừa lúc đến đây tuần tra, có lẽ trong lịch sử liền không có Bạch Hổ thống trị Kim Tinh sự tình. Trận chiến kia, Tống Văn Đông ba người miễn cưỡng đánh lùi Phong Vương. Tống Văn Đông đuổi tới trước vài phút, lại lệnh Phong Vương thôn vẻ không ít nhân loại, còn có đại lượng vũ khí. Tân phấn trong lòng ngăn không được liên tục thở dài, có lẽ trong mắt người khác còn có giết chết Phong Vương cơ hội, thế nhưng là thật có cơ hội không? Không có. Nếu như không có vẹn đỏ dạ thế giới cổ quái pháp tắc, Vẹn vẹn chỉ là Tống Văn Đông mình đều có thể đánh chết Phong Vương, cho dù là đồng thời xuất hiện hai cái Phong Vương vậy không nói chơi. Có lẽ là mỗi cái thế giới đều hội sủng ái con dân của mình, Tống Văn Đông làm kẻ ngoại lai, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng, trải qua hơn lần truy sát. Tống Văn Đông bọn người nhất cuối cùng cũng bị ép. Bị ép thối lui ra khỏi vẹn đỏ dạ thế giới. Tuyên bố lần này săn giết nhiệm vụ thất bại. Bị ép. Tân Phấn nhìn xem khi Phong Vương đều quay đầu trở lại truy sát Tống Văn Đông bọn người lúc Lần thứ nhất bắt đầu chân chính bội phục vị này địa cầu thủ hộ giả, tại biết rõ cơ hội không có bất kỳ cái gì cơ hội tình hung dưới, hắn y nguyên bốc lên nguy hiểm tính mạng ở trong đó làm quá nhiều lần cố gắng cùng nếm thử. Trừ phi có thể đánh phá cái kia đáng chết quy tắc. Các ngươi thật không cách nào hủy diệt cái không gian này sao? Chúng ta đang tại nếm thử điều chỉnh vẽn đỏ dạ không gian thời gian chủ, chính đang nghĩ biện pháp đưa nó điều chỉnh đến cùng chúng ta như thế thời gian trụ thậm chí so với chúng ta còn muốn chậm chạp thời gian trụ Loại kia đang chết quy tắc, hẳn là một loại năng lượng đâm xuyên áp chế, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể thiết kế ra đặc thù chiến đấu phục ngăn cách loại này quy tắc. Bất quá chúng ta vậy yêu cầu thời gian, không bằng dùng đạn hạt nhân A. Thanh toàn thế giới tất cả đạn hạt nhân đều lấy ra. Bây giờ những món kia, chỉ có thể là huy hiếp chúng ta nhân loại tập thể tự sát đồ vật, mặc dù không cách nào hủy diệt trí cứng giả, nhưng ít ra có thể đem vẹn đỏ dạ không gian thế giới nổ không cách nào sinh tồn A. Như thế hẳn là có thể sống sống chết đói phong Vương đạn hạt nhân. nhânêu nhân loại lương thực làm sao bây giờ chúng ta có thể chế tạo kháng phóng xạ lương thực hạt giống ở phương diện này có cái nghiên cứu khoa học cơ cấu đã hoàn toàn thành công Mặc dù thế giới tiến nhập cơ sở nhất liên bang nhưng lúc đó đạn hạt nhân nguy hiểm vẫn tồn tại mọi người vì phòng ngửa chiến tranh hạt nhân buộc phát về sau vấn đề sinh tồn đều tại làm lấy các loại cố gắng trong đó kháng phóng xạ sinh trưởng lương thực hạt giống liền làm một loại đặc thù tồn tại thế là Một trận thế giới loài người vì sao hội đạn hạt nhân cơ hội tuyệt tích bí mật, tại bẽn đỏ dạ không gian diễn ra. Chiến hỏa, sóng xung kích, phóng xạ tàn phá bừa bãi lấy nhân loại thân mở vẹn đỏ dạ không gian. Khi tất cả công kích sau khi hoàn thành, tần phấn lại cùng cái khác nhà khoa học như thế toát ra mắt trận tròn ngoài ý muốn thần sắc. Không biết có phải hay không là không gian khác biệt duyên cớ, tại thế giới loài người là có thể lấy đi người bình thường chí mạng vũ khí, tại cái này mới không gian bên trong lại là trí thượng phân bón. Vẹn vẹn chỉ là trong vòng một đêm, cả hành tinh biến thành màu xanh lá. Nơi này không có sa mạc, có chỉ là xanh ung tươi tốt màu xanh lá. Các loại thực vật điên cùng tăng trưởng, tần phấn ngoại ý muốn giật mình, rất sắp biến thành khổ cười. Cứ như vậy, ở đâu là cho phong vương đoạn tuyệt đồ ăn? Hoàn toàn liền là đồ An đại đưa tặng A. Mau chóng nghiên cứu điều chỉnh thời gian trục làm việc A. Chế tắc tốt có thể đối kháng quy tắc quần áo nói cho ta biết. Mấy tên cường giả lưu lại lời nói nhau nhau rời đi. Tống Văn Đông lựa chọn tọa trấn phòng thí nghiệm. Đây cũng không phải là là vì đừng, chỉ là phòng ngừa Phong Vương đột nhiên thông qua không gian đi vào thế giới loài người. Đương nhiên, cũng có thể xem như Tống Văn Đông một loại ôm cây đợi thỏ. Chỉ tiếc, cái này ôm cây đợi thỏ cũng không phải là rất thành công, Phong Vương ở bên kia sống phi thường dễ chịu. Không có việc gì ăn chút thực vật, vậy không đi công kích nhân loại tại không gian chế tạo lương thực cơ nhàm chán thời điểm liền sinh chút uy hiếp không lớn sinh vật đi ra, phồn vinh một cái hoàn cảnh. Nhìn như yên tĩnh sinh hoạt, cũng không có duy trì thời gian quá dài. Một ngày, phong vương biến mất. Không bao lâu, mới phong vương xuất hiện, mà lao phong vương thi thể đang bị nó nhai nuốt lấy. Ăn hết lao phong vương về sau phong vương, một trận đau nhức khổ thần tình qua đi, sinh ra một viên trứng trùng. Cái này trứng trùng xuất sinh vậy mà lại là phong vương. Mới phong vương, đem lần thứ nhất để trứng phong vương lại ăn hết. Ngay sau đó lại bắt đầu dụ trứng. Trứng 570, luật rừng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là một cái cực đoan quỷ dị, lại cực đoan điên cuồng quá trình. Mới phong vương ăn hết cũ phong vương, sau đó lại sinh sản bước phát triển mới phong vương, lại một lần ăn hết có từ lâu phong vương, ngâu có thủ hạ mang đến một chút cổ quái kỳ lạ thực vật, cũng sẽ bị phong vương cho nuốt đến trong bụng. Tần phấn không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung quá trình này, trong lòng liên tục dâng lên lấy từng tầng từng tầng làn ra mẫn cảm hắc hàn. Tiến hóa, ăn hết lão liền có thể tiến hóa bước phát triển mới. Tần Phấn không biết vì cái gì sẽ có quỷ dị như vậy phương thức, nhưng cũng biết loại phương thức này tuyệt đối không phải cái gì phương thức bình thường, thậm chí cũng có thể là sẽ có di chứng. Như thế phương thức, đây đã là hoàn toàn trái với thưởng thức tiến hóa phương pháp. Liên như là tu luyện võ đạo liều lĩnh truy cầu tiến cảnh như thế, nhiều lần bị Tống Văn Đông vây quét, Lệnh Phong Vương trong xương chỗ sâu còn sót lại lấy một loại cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác bức bách nàng cố gắng nghĩ biện pháp tiến hóa lấy, dù là loại này trái với quy luật tự nhiên tiến hóa phương thức. Có lẽ hội mang đến thật không tốt kết quả, nàng cũng không có nửa điểm đỉnh chỉ ý tứ. Lần lượt thôn phệ lần lượt tiến hóa, tần phấn không hiểu rõ loại này mình ăn mình, vì cái gì cũng có thể tiến hóa, nhưng cái kia xác thực nhưng lấy mắt chẳng có thể thấy tại tiến hóa lấy. Phong vương rốt cục đình chỉ mình ăn mình, nàng lại một lần học nhân loại bộ dáng bắt đầu ngồi xuống, nàng có nhân loại không có ưu thế, chỗ tại không gian thời gian trục so thế giới loài người nhanh nhiều lắm. Các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu điều chỉnh thời gian trục phương thức Kết quả thời gian trục điều chỉnh phương thức còn không có nghiên cứu ra được, thủy diệt cái không gian này phương pháp cũng không có nghiên cứu ra đến, lại bởi vì lầm thao tác cùng thí nghiệm, đã thông mặt khác một đầu kết nối vẽn đỏ dạ không gian thông đạo, với lại thảm nhất sự tình là cái này đường hầm mở ra về sau vậy như thế không cách nào quan bế, với lại khởi động chương trình vậy mà không cách nào đình chỉ, nó. Hội trong tương lai thời gian tự động mở ra cái khác kết nối. Đầu này mới kết nối không gian vị trí chính là tại hỏa tinh. Ngồi xuống phong vương vậy tại thông đạo kết nối thành công sát cái kia, đỉnh chỉ tiếp tục luyện công. Nàng ngẩng đầu dùng trên chán cái kia hai viên đại thần, không phải mắt người, càng giống là ong mật con mắt to mắt thấy lấy kết nối lấy hỏa tinh cái không gian kia đường hầm. Tống Văn Đông nhìn thấy loại tình huống này, trước tiên liên lạc lúc ấy vừa mới bắt đầu khai phát hỏa tinh, tạm thời ở lại ở trên sao hỏa quan, cũng chính là tương lai chu tước. Hình chiếu bên trong phong vương một tiếng ngựa mặt lên trời gào thét, nàng bên cạnh tất cả thực vật Tại cái kia tiếng gầm gừ bên trong nhau nhau nổ nát vụn, khổng lồ khí lưu vẹn vẹn chỉ là tại hình chiếu trong màn hình nở rộ mà thôi, thần phấn liền có thể cảm giác được cái kia cường hành uy lực. năng uy lực, so ngày đó phá không tiến vào địa cầu bạch hổ còn cường đại hơn. Đại sư. Cái này phong vương có được đại sư, hoặc là nói sát phá quân bọn người thực lực cường đại. Ở nút nhiều ngày phong vương lần thứ nhất xông ra vẹn đỏ dạ không gian, nàng xuyên thấu qua không gian kết nối trực tiếp giết tới hỏa tinh phía trên. Tần Phấn tâm đột nhiên nắm chặt lên, đồng thời hiếu kỳ không hiểu vì cái gì Chu Tức có thể tại Phong Vương thực lực cường đại hạ sống sót. Rất nhanh, Tần Phấn liền biết đây là vì cái gì. Xông vào thổ tinh Phong Vương, tại Chu Tức trước mặt chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, tương phản nàng còn ở thế yếu vị trí. Như là ngày đó Tống Văn Đông Vượt giới giết vào mới không gian như thế, Phong Vương đi vào thuộc về nhân loại không gian về sau, cũng có được đồng dạng vấn đề, nàng sức chiến đấu bị cưỡng ép háp chế xuống tới. Mặc dù không bằng vẹn đỏ dạ không gian như vậy hung ác, lại như cũ không thể để cho người xem thường. Một trận chiến này, cũng không có tiếp tục bao lâu. Phong vương phát hiện không đúng, minh bạch không cách nào chiến thắng chu tước, còn có thể sẽ bị cái khác chạy đến cường giả vây quét về sau, lập tức lựa chọn bỏ chạy, chạy về tới mình không gian. Tân Phấn nhìn màn ảnh bên trong tình huống cười rất là bất lực, ngày đó bảo toàn phong vương quy tắc, không nghĩ tới vậy mà vậy lại một lần nữa bảo toàn nhân loại. Lúc ấy Tống Văn Đông bọn người quần đầu cũng chưa chắc liền có thể thắng dễ dàng Phong Vương, húng chi mọi người tại khác biệt địa phương, sẽ bị điểm mà chiến chi. Một trận chiến này qua đi không bao lâu, Phong Vương khai bắt đầu dụ chứng tiến hành tân sinh vật sinh sôi. Ngẫu còn lại đột nhiên giết tiến thế giới loài người, ăn hết vài cái nhân loại sau đó cấp tốc bỏ chạy, tiếp tục nàng sinh sôi đại nghiệp, lại không còn có tiếp tục tiến hành võ đạo tu luyện, càng không có tiến hành sinh sản mới Phong Vương. Cũng liền tại một trận chiến kia qua đi không bao lâu Nhà khoa học rốt cục bắt được thời gian trục bộ điểm số theo, mặc dù không cách nào đem mới không gian thời gian cải biến so thế giới loài người chậm, nhưng cũng có thể đưa nó sửa chữa như là nhân loại bình thường thế giới như thế. Nhưng là thế giới loài người cùng mới không gian thời gian giống nhau về sau, nhân loại nguồn năng lượng vẫn để lại lần nữa về tới mặt bàn. Không gian hệ các nhà khoa học, vậy mà lại mở ra một khối mới không gian. Cái này thứ không gian cùng vẽn đỏ dạ không gian khác biệt, nó đi qua lần trước mở ra không gian kinh nghiệm. Tăng thêm những năm này thăm dò tích lũy, một lần nữa mở ra không gian so mặt trăng còn nhỏ hơn tới rất nhiều rất nhiều. Nơi này chính là một mảnh nông trường, vậy vẹn vẹn chỉ là một mảnh nông trường. Thế nhưng là bị quản chế tại sản lượng vấn đề, nhân loại phát triển bước chân cũng theo đó trở nên chậm lại. Khi hết thể đều hoàn thành về sau, thần thú võ giả hệ thống tại Tống Văn Đông tác dụng dưới ra đời. Chỉ là thần thú võ giả ngoại trừ trên địa cầu Tống Văn Đông bên ngoài, cũng không có lập tức liền xuất hiện. Bạch Hổ bọn người đầu tiên là tại tinh cầu bên trên sáng lập một cái thế lực, thông qua trinh chiến không ngừng kích thích những võ giả khác mạnh lên, từ bên trong mà tuyển chọn một chút cường đại võ giả. Đây cũng không phải là vì phòng ngự, mà là vì phản công. Tân Phấn thông qua hình chiếu phát hiện Tống Văn Đông bọn người đều đã phát hiện vấn đề, vô luận Phong Vương sản xuất để chứng vật như thế nào tiến hóa, Phong Vương bản thân triệt để đỉnh chỉ tiến hóa. Cái này khiến Phong Vương ngoại trừ nôn nóng bất an bên ngoài, có đôi khi còn tốt giống tại làm lấy cái gì quái dị chuẩn bị. Nàng muốn sinh một cái hoàng đế đi ra thanh âm giả mua đánh gây tần phấn suy đoán, nghiêm chỉnh mà nói, cái này phong vương chỉ là xã hội nữ vương. Nàng chỉ là trước mắt tạm cư cao nhất đỉnh điểm, có lẽ nếu như nàng một mực bình thường tiến hóa, sẽ đạt tới cao nhất đỉnh điểm. Thế nhưng là loại kia tự mình hại mình nhanh trong tiến hóa, dẫn đến hậu quả xấu chính là nàng không cách nào tiến hóa đến hoàn thiện nhất. Chẳng những thân thể nàng không cách nào lại tiến hóa, liền ngay cả nàng tu luyện nhân loại võ học đều có cực hạn, không cách nào làm đến lần nữa đột phá Tân Phấn hiểu rõ gật đầu, loại kết cục này đối với Phong Vương tới nói, là một cái thuần túy tin dữ. Bất luận là Tống Văn Đông vẫn là những võ giả khác, cũng còn đang trưởng thành, có lẽ bọn hắn tốc độ phát triển không đủ nhanh, nhưng tuyệt đối không có đỉnh chỉ ý tứ. Loại này trí mạng uy hiếp dưới, Phong Vương làm sao có thể không lo nghĩ? Đồng dạng, làm con người biết Phong Vương đang nổi lên, nghĩ biện pháp sinh ra càng mạnh Hoàng đế lúc đến, lại sẽ là ý tưởng gì? Một cái Phong Vương liền cường đại như thế, như vậy Hoàng đế đâu? Phong vương là một loại cổ quái tiến hóa thể, nếu như nàng một mực an tâm bình thường tiến hóa, căn cứ phỏng đoán hẳn là có thể tiến hóa đến thích hướng cái khắc không gian pháp tắc tình trạng A. Thích hướng, tần phấn khỏe mắt run rẩy nếu quả thật đến loại kia ruộng, thực sự không phải một tin tức tốt. Phong vương liền có thể vượt cảnh mà đến, đến lúc đó A. Bây giờ phong vương không cách nào làm được, như vậy sinh ra hoàng đế, hiện nhiên hẳn là có được năng lực như vậy. Chỉ là, tiến hóa cũng không phải là mời khách ăn cơm đơn giản như vậy Đặc biệt phàm là sinh đỉnh cấp hoàng đế đi ra. Vậy đúng vào lúc này, sinh hóa thú xuất hiện. Thanh âm giả nua mang theo mấy điểm vui mừng, sinh hóa thú xuất hiện, là đang nghiên cứu dị không gian sinh vật cơ sở đạt được đột phá, từ đó bọn hắn đơn độc phân ra một tiểu tổ. Tân phấn không có quá nhiều quá nhiều ra ngoài ý định, đi qua lâm lập cường trước kia mấy lần cảm thán, lại thêm bây giờ nhìn thấy đây hết thẻ tin tức, có dạng này kết quả cũng sẽ không quá làm cho người kinh ngạc. Đờ cờ chuyện tại trẻ nụ thế nhưng Thử vong mê đen ý nguyên đặt ở người biết chuyện đỉnh đầu. Thanh âm giả mùa càng nhiều bất đắc di càng thán. loại áp lực này không thể để cho đại chúng gây nên khủng hoảng áp lực, Lệ Nghiên, cứu khoa học đám người dần dần bắt đầu nổi điên phát cuồng, đi hướng cực đoan. Rốt cuộc, hình chiếu trên tấm hình, một đám nhà sinh vật học bắt đầu dùng người sống cùng dị không gian sinh vật sáng tạo kết hợp, muốn muốn chế tắc bước phát triển mới phương thức, mà không còn là dùng người chết thân thể tiến hành khoa học thí nghiệm. Loại này phương thức cực đoan Lập tức đưa tới mặt khác một nhóm nhà khoa học bất mãn, song phương có lần thứ nhất tranh luận. Lần này tranh luận, cũng không có phân ra ai đúng ai sai, chỉ là để lúc đầu hòa hợp thêm thấm toàn lực sông ám sát khoa học đoàn thể có mâu thuẫn. Mâu thuẫn không phải một ngày hình thành, mâu thuẫn vậy hội theo thời gian kéo dài trở nên càng ngày càng bé nhọn. Thậm chí xuất hiện dùng tiểu hài làm vật thí nghiệm tình huống. Trần Phi Vũ nhìn thấy hình vẽ bên trong hình tượng, thân thể hơi chấn động một chút, con mắt toát ra kích động cùng tiêu hận. Đó chính là dùng hắn cùng đồng bạn thân thể tiến hành thí nghiệm phương thức, từng người từng người tu luyện chân khí võ giả thân thể không chịu nổi tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị giống như là rác rưởi như thế vứt bỏ. Mâu thuẫn đi qua góc nhặt, dần dần đạt đến không thể điều hòa tình trạng. Lúc này, trên địa cầu có được cao cao tại thượng, gần như trí cao vô thượng địa vị kỳ lân Tống Văn Đông rốt cục ra mặt. Đối với cực đoan nhà khoa học, Tống Văn Đông cũng không có giết chết hắn nhóm. Cái này cũng không có vượt quá tần phẫn ngoài ý liệu. Cái này chút đã tẩu hỏa nhập ma các nhà khoa học, bọn hắn làm sự tình lúc này không cách nào dùng thuần túy đúng sai tới phán định bọn hắn, chỉ có thể nói bọn hắn thủ đoạn quá mức cực đoan. Để thêm xuống một lần mâu thuẫn về sau, gần như điên cùng nhà khoa học bên trong xuất hiện một cái chân chính của nhân, hắn đột nhiên tuyên bố bây giờ hình thái xã hội, cái gọi là thần thú võ giả phương thức cũng không thể đủ cứu vãn cái này nhìn một phái vui sướng hướng vinh, kỳ thật tràn đầy nguy hiểm xã hội. Chỉ có cường giả chân chính, vương giả. Chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khôn sống ngống chết luật rừng, mới có thể hủy đi gọi là làm vẹn đỏ giả mới không gian. Một đám đầy cõi lòng lấy nhiệt tình nhà khoa học, nhau nhau gia nhập vào cái này gọi là trương hạo dưới trướng. Thoát ly lúc ấy từ đông đảo nhà khoa học tổ kiến, gọi là sáng lập hội tổ chức, độc lập hình thành mình hệ thống, lại như cũ tiếp tục sử dụng sáng lập hội cái tên này, với lại rêu rao mình mới là chân chính chính tông sáng lập hội. Thoát ly khỏi đi sáng lập hội làm sự tình hoàn toàn cũng ăn khôn sống ngống chết luật rừng Bọn hắn nghiên cứu ra bất kỳ thành quả nào nhưng lại không hội độc hưởng, luôn luôn hội trước tiên truyền lại trở lại nguyên lai sáng lập hội tổng bộ. Từ đó, trên đời có hai cái sáng lập hội. Chương 571, Phong Vương đại phản kích. Hai cái sáng lập hội, bên trong một cái nắm lấy sáng tạo truyền thống, tiếp tục suy nghĩ biện pháp từ một nơi bí mật gần đó vì nhân loại phục vụ, bọn hắn người sử dụng người chết thi thể tiến hành cùng loại trùng võ giả thí nghiệm, sau đó từ trong ngục giam tìm kiếm hồ sơ, tìm tới cái kia chút đúng là cố ý phạm phải việc ác mà cũng không phải là xã hội bức bách hắn không thể không phạm phải việc các tử hình tham nhân đưa chúng nó no tiến hành cơ thể sống thí nghiệm Trương Hạo sáng lập hội căn bản vốn không cân nhắc loại vấn đề này bọn hắn từ nhân loại xã hội chọn thích hợp trở thành trùng võ giả người chọn thích hợp bọn hắn các loại thí nghiệm thành viên sau đó đem những người này toàn diện cải tạo thành vi trùng võ giả tiến hành cơ thể sống thí nghiệm Tân phấn nhìn xem hình chiếu bên trong hình tượng không cách nào hoàn toàn lý giải Tống Văn Đông vì sao không thèm quan tâm chuyện này có lẽ hắn cho rằng đây là một cái không sai phương thức, vậy có lẽ hắn cho rằng loại này thế lực không quan hệ đau khổ, về phần đến cùng là vì cái gì không thèm quan tâm lý, có lẽ chỉ có ở trước mặt đi hướng Tống Văn Đông hỏi thăm mới có thể có đến đáp án. Lơ lửng hình chiếu hình tượng cũng không có lập tức đình chỉ, nó vẫn còn đang phát hình đủ loại biên hóa, nhân loại điều chỉnh thời gian trục về sau, trùng võ giả phong vương vậy phát hiện thế giới loài người là nó đồ an nhạc viên. Tên này trùng võ giả người lãnh đạo, Về sau lại có mấy lần mạo hiểm trước tới thế giới loài người cất bóc. Căn cứ các nhà khoa học phân tích, Phong Vương thích ăn người cảm giác, vậy ưa thích thịt người hương vị, càng thấy thân thể con người là cho nàng cung cấp to lớn dinh dưỡng đồ ăn. Có lẽ là bởi vì hai cái không gian hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, vốn là trạng thái khí thổ tinh cùng một tinh, vậy mà trong một đêm biến thành thực thể, với lại vậy mà hoàn toàn không cần bất luận cái gì cải tạo, liền thích hợp nhân loại ở lại. Theo thời gian trôi qua, không gian điểm kết nối tự động tại một tinh tạo ra, mà lúc này một tinh vậy có mình thần thú võ giả, thanh long. Thanh long. Một cái giả lập màu đen ảnh tử tại hình chiếu trong màn hình xuất hiện, sáng lập hội cũng vô pháp biết được thanh long thân phận, tần phấn nhìn xem cái kia màu đen ảnh tử có chút thất vọng, liền ngay cả cái này màu đen ảnh tử đều là sáng lập hội chính mình tưởng tượng đi ra đổ vật. Lúc này Phong Vương, tại mình không gian đã sớm tiến hành đại lượng sinh sôi. Theo thời gian tích lũy, Phong Vương sinh sôi sinh vật bên trong, vậy dần dần phân ra ưu khuyết cao thấp Tân phấn nhận ra ngồi tại phong vương bên người cách đó không xa một cái sinh vật, đó là đã từng trong rừng rậm nhìn thấy qua ra hoặc kia. So với ngày đó trong rừng rậm nhìn thấy tình huống, hình chiếu bên trong nó càng thêm cường đại, thực lực chỉ sợ cũng như lai thực lực tương xứng đều có thể. Dạng này thực lực, đi vào thổ tinh liền chỉ còn xuống cái kia chút thực lực sao. Tần phấn thật sâu biểu thị hoài nghi, hình chiếu hình tượng xuất hiện lần nữa mặt khác nghĩ không ra biến hóa. Phong vương, từ cái này một nhóm thực lực cường đại trong thủ hạ Lựa chọn mấy tên theo chân chúng nó cùng một chỗ tiến về nhân loại không gian điểm kết nối. Rất nhanh, những cường giả này đều xuất hiện ở một tinh bên trên. Mà cái này điểm kết nối xuất hiện vị trí cũng không tốt, nó tại một tinh sa mạc khu không người. Tân phấn kinh ngạc phát hiện, Phong Vương thủ hạ những sinh vật kia, nhận không gian quy tắc hạn chế phi thường nhỏ. Thực lực bọn hắn mặc dù yếu bớt, lại yếu bớt rất là có hạn, không giống Phong Vương như thế lọt vào cái không gian này nghiêm trọng bài xích. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại đây Nam vùng chờ đợi tứ đại tinh tú chiến tướng xuất hiện. Thanh Long thậm chí đều không có đến đây, liền tiến hành một trận nghiêng về một bên chiến đấu. Tại những sinh vật khác cầm sinh mệnh đi ra bảo hộ tình hương dưới, Phong Vương bị một loại trọng thương lui trở về thuộc về mình thế giới, mà tên kia tại rừng rậm gặp qua sinh vật, trở thành trong đội ngũ số lượng không nhiều may mắn đào thoát sinh vật. Không phải lui trở về nguyên lai không gian, mà là nhằm vào ra tầng khí quyển trực tiếp tiến vào trong thái không. Những sinh vật này cùng thân thể con người khác biệt Bọn chúng lại trong thái không ý nguyên có thể sinh tồn. Đoạn hình ảnh này không hề giống là trước kia hình ảnh nhìn như thế cổ lao, hiển nhiên là gần đây một đoạn hình ảnh. Phong Vương biểu hiện cũng không hấp dẫn tân phấn, chân chính hấp dẫn tần phấn thì là cái kia chút không có bị Phong Vương chọn lựa mang đến cái thế giới này sinh vật. So với lần này mang đến cái này chút, thế giới kia ẩn nút không có phát động thế công sinh vật càng thêm đáng sợ. Mặc dù không cách nào thông qua hình chiếu hình vẽ đi triệt để phỏng đoán bộ điểm sinh vật thực lực, nhưng võ giả bản năng nói cho tân phấn. Phong Vương bên cạnh có mấy danh trở lên sinh vật có được không kém cỏi bạch hổ thực lực phong Vương sinh sinh những sinh vật này rất nhiều đều có tiên thiên liền so với nhân loại cường tráng thân thể lại thêm võ giả cổ Võ phương thức tu luyện còn có cái kia cổ quái kỳ lạ tiến hóa phương thức đã có cực mạnh uy hiếp nhìn qua phong Vương đưa vào một tinh những sinh vật kia thần phấn thật rất hoài nghi cái kia chút có được không kém cỏi bạch hổ thực lực sinh vật đi vào một tinh phải chăng vậy hội rơi xuống thực lực đâu không nhìn thấy bọn hắn vượt cảnh mà đến Tần Phấn chỉ có thể làm xấu nhất suy đoán. Nói đến thật là châm chọc ga thanh âm giả mua chậm rãi vang lên, sáng lập hội phân liệt, từ đơn thuần chủng võ giả kỹ thuật phát triển đến xem, chư hạo cái kia luật rừng sáng lập hội khoa học kỹ thuật một mực đi ở phía trước, Hades càng là bọn hắn kiệt tắc chung kì làm. Theo Hades xuất hiện, thậm chí hô lên thống trị thế giới điên cuồng khẩu hiệu. Đáng tiếc, thần thú đám võ giả lại như cũ tùy ý bọn hắn phát triển. Hades từng phấn nhớ lại ngày đó tại Sahara lúc tình huống đẹp quả thật có bản thân tư duy năng lực nhưng là vì sao luôn có một loại không tính chân thực cảm giác đâu nói như vậy Trần Phi Vũ ngẩn đầu nhìn viên kia đại nào trầm giọng hỏi liên quan tới ta hết thảy đều là Trương Hạo sáng lập hội chế tạo hết thảy không phải đại não trả lời mang theo nhàn nhạt đau thương chuyện này cùng Trương Hạo cũng không có có quan hệ gì Ngươi là từ chúng ta sáng tạo hoặc là nói ngươi Trương Hạo lưu tại chúng ta nơi này cuối cùng một nhóm vật thí nghiệm Hắn thậm chí không kịp hoàn thành thí nghiệm Liền đem bọn ngươi đầu khí Chúng ta phát hiện nếu như không tiếp tục thí nghiệm xuống dưới Các ngươi tuổi thọ không đủ nửa năm Cho nên tiếp tục cái này thí nghiệm Nhưng, ta đồng bạn đều là các ngươi giết chết Trần Phi Vũ song quyền nắm chặt Kích động ngóc đầu lên đối đại náo gầm thét Ta nhìn rất rõ ràng Là các ngươi dơ lên đồ đào Là các ngươi tự tay giết chết bọn hắn Các ngươi thậm chí vậy muốn giết chết ta Không cần thanh chính các ngươi nói nhiều vĩ đại Ngươi cùng trương hạo bọn hắn không hề có sự khác biệt Đại não trầm mặc nghe xong Trần Phi Vũ tất cả gào thét lên án, một đạo hình chiếu lần nữa đánh ra tại trước mặt hai người, thanh âm bình thẳng hỏi, ngươi nói là cái này sao? Hình chiếu bên trong, gần trăm tên tuổi trẻ đám võ giả đang tại lọt vào đồ sát, thần phấn kinh ngạc phát hiện cái này lọt vào đồ sát trăm người bên trong, vậy mà vậy có Trần Phi Vũ thân ảnh, hắn hẳn là bị người một đao chém đứt đầu, bụng dưới còn bị súng tiểu liên đánh thành tổ hong vỏ vẽ. Nếu như không phải biết Trần Phi Vũ còn là người sống tân phấn thậm chí muốn hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn thấy quỷ. Lại là một đoạn hình chiếu, lần này trong chân dung không có trần phi vũ, thế nhưng là bị tàn sát nhân số lại như là trước hình tượng như thế, vẫn là giống nhau nhân số, chỉ là cái kia bị chặt rơi đầu, bụng dưới bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ người trẻ tuổi, đổi thành một người khác. Đoạn thứ 3 hình chiếu bỏ ra đến, Tần phấn nhạy cảm phát hiện đến trăm người tử vong số lượng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong đó lại có một người bộ dáng phát sinh to lớn biến hóa. Đây là ấn phấn lập tức minh bạch lại đây, trước mắt cái này chuốt hình chiếu đều cũng không phải là chân chính sự thật, nếu như lợi dụng công nghệ cao lập thể hình ảnh tiến hành đưa lên, như vậy người tại cực đoan sợ hai phía dưới, tại trốn ở một cái tương đối phong bế, há dám không để cho người chú ý hoàn cảnh bên trong, nhân tình tự tại không ổn định thời điểm, liền hội đem cái này lập thể hình chiếu toàn bộ xem như là chân thật sự tính phát sinh. Thứ tư đoạn hình chiếu, đó là Trần Phi vũ trải qua gian khổ, thông qua được trùng điệp gặp chắc trở chạy ra cơ hình chiếu. Hiện tại xem ra, cái kia phòng vệ nghiêm ngạc cơ, cái kia có được 14 tinh cấp cường giả cơ, sao có thể tùy ý Trần Phi Vũ như thế thực lực người trẻ tuổi thành công đào thoát. Tình huống như vậy đẩy tính được, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là cố ý nhường Hình chiếu vẫn còn tiếp tục, chỉ là lần này chạy trốn người đổi thành một người khác, hắn dùng những phương thức khác vậy trốn ra trong căn cứ. Kỳ thật, các ngươi ai vậy không có tử vong. Đại nao khống chế loa phóng thanh, mang theo nhu hòa tiếng thở dài âm, lúc ấy... Phát hiện các ngươi đi qua đến tiếp sau thí nghiệm, sinh mệnh khôi phục người bình thường tình huống. Thế nhưng là các ngươi thí nghiệm xác thực thất bại, lại đem bọn ngươi vây ở chỗ này, đối với các ngươi là không công bằng. Thế nhưng, cứ như vậy để cho các ngươi rời đi, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Với lại, sáng lập hội bộ chia viên, không thể tin được thí nghiệm liền thật thất bại như vậy, cho rằng cái này thí nghiệm còn có thể tiếp tục nữa. Cho nên, cho nên, Trần Phi Vũ Dương Dương lông mày nhìn về phía lại nào? Trên mặt ngoại trừ nghi hoặc y nguyên chất đống đại lượng oán hận, cũng bởi vì hôn đản này thí nghiệm quan hệ, cuộc đời mình gần như bị hủy một sạch sẽ, trô lấy các ngươi lại đã làm gì. Cho nên, cố ý để mỗi người các ngươi, đều cho là mình là thành công chạy trốn, cái khác đồng bạn đều chết mất. Đồng thời nghĩ biện pháp khống chế các ngươi sẽ không ở trong cuộc sống hiện thực trạng mặt tiếp xúc đến. Đây hết thảy, cũng là vì để cho các ngươi phẫn nộ, cứu hận sáng lập hội. Có thành tiểu viên tin tưởng, các ngươi vấn đề là cảm xúc không đủ. Chỉ cần có đầy đủ cửu hận cùng phấn nộ, các ngươi có thể đột phá cái kia thất bại bức tường ngăn cản, trở thành trong tính toán cứng, giả. Đại náo thở dài, đi qua trải qua nghiên cứu, cuối cùng các thành viên cho rằng cùng để cho các ngươi ra ngoài lại sinh ra cửu hận, không bằng trực tiếp đối sáng lập hội sinh ra cửu hận. Nếu như các ngươi có thể tiêu diệt sáng lập hội, nói rõ các ngươi có được rất mạnh thực lực, cũng coi là sáng lập hội một loại thí nghiệm thành công. Lấy chính mình thí nghiệm. Tần phấn phát hiện. Kỹ thuật không chỉ là Trương hạo cái kia sáng lập sẽ là điên cuồng, cái này cái gọi là tâm tính bình thản sáng lập hội vậy đồng dạng đủ điên, bất luận là không gian mở ra, vẫn là cái khác các loại khoa học kỹ thuật phát triển, mỗi một hạng đều không phải là người bình thường hội đi làm việc tỉnh. Là thế này phải không? Trần Phi Vũ cười lạnh dâng lên từng kia từng kia sắc ý, sợ lo sự tình không phải như cùng người nói đơn giản như vậy a Như quả thật là dạng này, như vậy. muội muội của ngươi tử vong sao? Đại não tỉnh táo thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là mội mội của ngươi người nhà tử vong. chương 572, không để ý đại cục cường giả. Trong lòng mỗi người cơ hồ đều sẽ có một căn ám sát, có đâm vào không đi đụng vào thời điểm, thậm chí mình đều hội quên. Có chút ám sát, bất luận ngươi là có hay không đi đụng vào nó, nó đều thời khắc đi nhói nhói lấy ngươi, để ngươi nhớ kỹ. Loại này ám sát, đối với rất nhiều người tới nói có thể là tình yêu. Ngươi đối nàng bỏ ra vô số, kết quả nàng hưởng thụ xong ngươi nỗ lực Quay người đầu nhập vào người khác ôm ấp, mỗi khi lại một lần nữa thấy được nàng thời điểm, hoặc là nghe được trong miệng người khác nói ra nàng danh tự lúc, cái này căn ám sát liền hội nhói nhói. Trần Phi Vũ trong lòng cái này căn ám sát, xa so với tình yêu càng thêm sâu, càng thêm đau nhức. Cái kia đã từng là hắn nhân sinh toàn bộ trụ cột, sinh sinh bị sáng lập sẽ cho hủy đi, lưu lại đầy địa lang tạ thì biến thành một căn ám sát. Sát khí, tức giận, so gian phòng hàn khí càng thêm băng lãnh Trần Phi Vũ trầm mặt không nói con mắt tránh nhảy quang mang thì là sắc bén. Đối với hai chuyện này, ta có thể nói chỉ là thật có lỗi. Đại nào cái kia thanh âm giả nùa cũng không có thấu ra bao nhiêu thanh ý, có lẽ là bởi vì hắn ngay cả nhục thể đều đã đã mất đi, trở nên không phải người không phải náo quan hệ, vậy có lẽ là bởi vì nhân sinh quá mức dài rằng giặc, nhìn qua rất rất nhiều loại chuyện này, thậm chí đạt đến chết lặng tình trạng. Nguyên thủy sáng lập hội chỉ là phụ trách quan sát, động thủ cũng không phải là nguyên thủy sáng lập hội. Ngươi không cảm thấy lấy ngươi lúc đó lực lượng, mang theo một cái sinh bệnh mội mội thành công đào thoát là một kiện rất thần kỳ sự tình sao. Về phần mội mội của ngươi tử vong, đó là Trương Hạo cũng muốn tại thất bại vật thí nghiệm bên trên, tại không quan trọng thử một chút. Hắn phát hiện bất luận thế nào cho ngươi sinh tồn áp lực đều không có hiệu quả, cho nên quyết định thử một chút để ngươi mất đi cuối cùng nhân sinh trụ cột lại sẽ như thế nào. Dạng này sự tình, cũng không phải là chỉ phát sinh tại ngươi một cá nhân trên thân. Thanh âm giả nua cũng không có đình chỉ. Ngươi vậy hẳn phải biết, Trương hạo sáng lập hội thực lực càng mạnh. Cho dù là quan sát viên muốn nhúng tay, cũng sẽ không thay đổi hiệu quả gì. Hướng chi, chúng ta vậy đồng dạng muốn biết kết quả. Nếu như ngươi cảm thấy, hủy đi trước mắt sáng lập hội, có thể giảm bất ngươi cứu hận, tùy thời có thể lấy động thủ. Tần phấn hít một hơi thật sâu, nếu như viên này đại não vẫn là duy trì nhân loại hình thái, nghĩ đến hắn nói lời nói này lúc biểu lộ có lẽ sẽ cùng xà vương đô ngân rất tương tự a Xin hỏi tần phấn nhìn chầm chầm đại não chầm hỏi Thân phận ngài là Ta Thanh âm giả mua lộ ra ba điểm khổ cười Ta là sáng lập hội người khai sáng Mà trương hạo liền là lao phu đệ tử Hắn nói nhà khoa học không nên lại khiến nhân loại làm cha mẹ Mà là phải làm bọn hắn kẻ thống trị người lãnh đạo Bọn hắn cần nếu không phải yêu chiều Mà là quản thúc, nghiêm túc quản thúc Tần phấn dơ lên lông mày Ngươi cho ta nhìn đây hết thể là vì Ngươi đang nghĩ Ta là không cần muốn đi yêu cầu người phá tan đổ đệ của ta Thanh âm giả mua mang theo một điểm treo trọc Không không không, ngươi có thể đi đến nơi đây. Nói rõ ngươi có tư cách biết chuyện này chân tướng, liền như là như lai, ngọc đế bọn người như thế, có tư cách biết chân tướng sự tình mà thôi. Về phần ngươi muốn làm gì, ta sẽ không làm bất luận cái gì đề nghị. Đã bọn hắn biết, vì cái gì còn muốn vì thần thú xưng hào đánh ngươi chết ta sống. Đại náo lại một lần cắt đứt tần phấn lời nói, thứ nhất, bọn hắn tán thành trước mắt thần thú võ giả chế độ. Muốn trở thành thần thú, chẳng những phải có cường đại võ đạo thực lực. Đồng thời cũng phải có một nhóm mạnh nhất thủ hạ, còn muốn thành lập được chân chính xã hội lực lượng, hình thành một cái cự đại tập đoàn. Về phân điểm thứ hai, trở thành thần thú võ giả cơ sở nhất một điểm là chính là trí cường vũ lực. Như thế nào chiếm được cái kia chí cường vũ lực, nghĩ đến ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tần phấn ngưng thần châm âm, thần thú thực lực võ giả cũng không phải là hai cường giả ngồi xuống, cho chuyện nói chuyện thiếm, cảm ngộ một cái nhân sinh, mời khách ăn cơm một cái liền có thể có được. Cho dù thật có thể dạng này có được Như vậy không có trải qua bất luận cái gì mưa gió chém giết cường giả, nếu là đối mặt vẽn đỏ dạ không gian cái kia chút thiên tính liền hung bạo sinh vật, có lẽ cũng chỉ có biến thành đối phương nuôi điểm phần a. Muốn lủng có thần thú thực lực võ giả, vậy cần tại đường danh sinh tử bồi hồi, vậy cần chân chính sinh tử chi chiến, với lại không chỉ một lần sinh tử chi chiến. Cái này có lẽ tàn khốc, nhưng xác thực sự thật. Tân phấn trong nháy mắt vậy minh bạch thánh võ đường vị trí, có lẽ võ tôn thật có được thần thú cấp võ giả võ đạo. Thế nhưng là nếu như hắn cũng thay đổi thành một cái thần thú võ giả thế lực, như vậy tại rất nhiều võ giả trong lòng, liền không có thuần túy nhất công chính võ giả thế lực. Thánh võ đường sở dĩ có thể trở thành võ giả trong lòng thánh, ngoại trừ cái kia hải lượng võ giả bí tịch, còn có cái kia cường đại võ đạo thực lực bên ngoài, càng quan trọng là nó công bằng, gần như tuyệt đối công bằng. Loại này công bằng, là ngay cả thần thú võ giả thế lực cũng làm không được. Loại này công bằng, sẽ để cho võ giả tâm tính ở vào một loại tương đối bình thản trạng thái. Không phải cùng là kỳ lân hiệu lực, lại nhìn thấy Tống Giai là kỳ lân tôn nữ, như vậy tất nhiên hội suy nghĩ kỳ lân có phải hay không cho Tống Giai thiên vị. Coi như mình cố gắng như thế nào, kỳ lân vậy hội giống đối Tống Giai đồng dạng đối đãi mình. Nhưng, tại Thánh Võ Đường không hội. Nơi đó, chỉ cần ngươi cố gắng, liền sẽ có cơ xảy ra đầu người. Đạt được càng nhiều khen thưởng. Ngay bình thường, Thánh Võ Đường có thể trở thành hướng liên bang các chuyển vận cường đại võ giả. Đồng thời vậy lại bởi vì đại nhà ở cùng một chỗ Hình thành ăn ý, có được càng thâm hậu tình cảm. Nếu là chiến sự xuất hiện, toàn bộ Thánh Võ Đường liền là một đài bàng đại bảng đại cỗ máy chiến tranh. Nơi này có được không kém cỏi bất luận cái gì võ giả thế lực, thậm chí đơn thuần từ thực lực tổng hợp tới nói, Thánh Võ Đường viễn siêu bất kỳ một cái nào thần thú võ giả thế lực. Chắc không được tần phấn bắt đầu minh bạch, Tống Văn Đông vì sao ngày đó sẽ nói, nếu như mình không có luyện võ, hắn tuyệt đối không ngăn trở mình cùng Tống Gia yêu nhau. Võ giả, thế hệ tuổi trẻ võ giả, càng là danh tiếng kinh càng là đại biểu cho khoảng cách tử vong càng thêm tiếp cận. Tranh đoạt thần thú võ giả sưng hào, từng bước mạo hiểm không nói, thậm chí còn có càng đáng sợ đồ vật, đó chính là phong vương. Thậm chí phong vương lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra tới hoàng đế. Ngày bình thường võ giả có thể không quan trọng, nhưng khi thật nhận ngoại địch xâm lấn lúc. Cái này cũng không phải gì đó Âu Mỹ lực lượng bao lớn gánh chịu nghĩa vụ liền bao lớn, mà là võ giả trong lồng ngực đều có một cô huyết tính. Bất kỳ một cái nào trong lồng ngực kích ra bành nhiệt huyết Nam Nhi Nếu là thật sự nhìn thấy đồng bào bị ngoại tộc xâm lấn, lại há có thể hội thờ ơ. Không luyện võ, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Tân phấn nhìn xem cái kia lúc sáng lúc tối, đầy màn hình nhìn không thấy quế vẽn đỏ dạ thế giới sinh vật. Rất rõ bạch chiến bưng nếu là vừa mở, những vật này liền đều hội lại đây. B.I.A. Đại náo thanh âm nhiều ba điểm trào phúng. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, đây đúng là một loại B.I. Tại biết rõ có phong vương loại vật này tồn tại. Lại bởi vì không cách nào thích ứng cái không gian kia vấn đề, trước mắt có thể làm liền là tăng lên người mạnh nhất thực lực, bất luận cái gì một tên người mạnh nhất sinh ra, xa so với sinh ra mấy tên tình tú chiến tướng phải hữu dụng nhiều. Người trẻ tuổi, nghĩ đến người cũng biết, siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục đã làm thành công sự tình A. Đại não thanh âm lời nói nghe tới là hỏi thăm trong đó nhưng lại lộ ra tự tin vô cùng, vật kia mặc tại trên thân, lại tiến vào vẹn đỏ dạ không gian lời nói. Chính là thần thú võ giả. Vậy sẽ không bị đẻ thấp thực lực. Tần phấn nghe tin bất ngờ tin tức, vô ý thức sờ lên trên thân trang phục, không nghĩ tới y phục này lại còn có như thế công hiệu. Người có phải hay không muốn hỏi, đã có dạng này quần áo, vì cái gì còn không giết qua đi. Đại náo thanh âm lại nhiều số điểm bất mãn cùng oán trách, vấn đề này, nói đến thật là trầm trọng. Bởi vì là thời gian trục khôi phục bình thường, phong vương đỉnh chỉ tiến hóa. Như vậy liên hợp chỗ có thần thú cùng cường đại võ giả, người mặc siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục giết tới bên kia đi có bảy thành trở lên xác suất thành công. Đáng tiếc, Bạch Hổ chết. Có người không lấy đại cục làm trọng, thanh Bạch Hổ cho đánh chết ư? Đại Náo phát ra âm thanh đoán trách hương vị rất nặng uống nói, tại trọng yếu trước mắt, đánh chết Bạch Hổ. Đánh chết Bạch Hổ nhân tần phấn thử tham dò hỏi, xin hỏi, là anh ta ca sao? Cái này ta không rõ ràng, ta chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi kia bộ mặt thật. Thậm chí liền ngay cả cái khác thần thú võ giả đều chưa thấy qua hán bộ mặt thật. Chỉ là có một ngày Người tuổi trẻ kia tìm được sáng lập hội, yêu cầu tiến vào vẹn đỏ dạ không gian. Cho tất cả mọi người diễn ra một thanh cái gì gọi là hào hùng đổ sát, sau đó tại phong vương dẫn đầu vô số thủ hạ truy sát giới, mang theo chật vật trốn về tới bình thường thế giới. Phong vương truy sát, còn mang theo vô số thủ hạ, mang theo chật vật. Tân Phấn Hoài nghĩ mình tính giác có phải hay không xảy ra vấn đề, tại quẹn đỏ dạ như thế không gian bên trong, bất luận cái gì cường giả thực lực đều hội giảm lớn. Thần thú cấp võ giả tại bây giờ mạnh nhất Phong Vương trước mặt vậy không chịu nổi một kích, hắn làm sao hội chạy trốn. Với lại Phong Vương còn mang theo vô số thủ hạ. Trong đó nghĩ đến có không ít cường giả A. Mang theo chật vật lại là có ý gì? Không sai, bị Phong Vương mang theo một phiếu sinh vật cường đại truy sát, kết quả hắn cũng chỉ là mang theo chật vật lui đi ra. Đại nào phát ra âm thanh bên trong, giống như vậy mang theo đồng dạng không thể nào hiểu được, ta không rõ. Cường như kỳ lân dạng này vương giả tiến vào quẹn đỏ dạ không gian, đều sẽ bị sinh sinh ép thực lực hạ thấp lớn. Người trẻ tuổi kia, rõ ràng vậy rất xuống, thế nhưng là không biết vì cái gì. Hắn rơi xuống bộ điểm thực sự có chút quá ít điểm. Vậy đúng là có gia hỏa này tồn tại, càng làm cho cái khác thần thú võ giả có phản công lòng tin. Đại não phản nàn âm thanh vang lên lần nữa, nhưng mà ai biết gia hỏa này, đột nhiên nổi giận. Trực tiếp đem bạch hổ cho chém giết. Cái này cũng sáng tạo ra thần thú đám võ giả không thể không đem quần anh hội sớm. Vì phản công, chỉ yêu cầu ủng có thần thú thực lực võ giả liền tốt. Đương nhiên, hình chiếu trên màn hình xuất hiện hàng ngàn hàng vạn, một chút không cách nào nhìn tới đầu vẹn đỏ dạ sinh vật đại quân. Nơi đó không chỉ có lấy tiến hóa đến có được cùng loại 6 nòng gạt lỉnh sở Iron Man, đồng thời vậy có bầu trời phi hành sinh vật, bọn chúng ngoại hình cho năng lực càng cùng loại với nhân loại chiến cơ. Ngày đó Phong Vương đột kích đóng giữ nhân loại, Thậm chí liên chiến cơ đều đã từng ăn hết qua, chỉ là nàng bụng lại không thấy chút nào phồng lên. Tân Phấn thậm chí hoài nghi, nếu như cho Phong Vương đầy đủ thời gian, để nàng ăn hết một đại vũ trụ chiến hạm. Như vậy nàng bài xuất chứng, tại kinh qua một đoạn thời gian trưởng thành về sau, sinh vật có thể trưởng như là vũ trụ chiến hạm như thế to lớn, với lại có các loại vũ trụ chiến hạm năng lực. Loại này quái dị năng lực tiến hóa, nói theo một ý nghĩa nào đó so Phong Vương muốn sinh sản Hoàng đế càng thêm đáng sợ. Nếu có đầy đủ diện tích không gian kết nối đồng thời mở ra, bọn chúng toàn bộ tập thể dết ra. Cái này chút thực lực yếu nhỏ, tương đối hoàn toàn không nhận không gian lực lượng ước thúc bọn chúng, có thể đem trọn cái liên bang quấy long trời lở đất, liền là thần thú võ giả dập lửa cũng là phiền phức đến chết sự tình. May mắn có siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục, chỉ cần đi vào toàn bộ tin tức trạng thái. Đại não thanh âm tràn đầy tự hào, như vậy quân nhân dấm lên từ động phi kiếm, người mặc siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục bảo hộ chương 573 có kỳ huynh, tất có em trai. Một triệu đại quân, che khuất bầu trời dẫm trên từ động phi kiếm, trong tay hoặc bừng các loại hỏa lực cường đại vũ khí, hoặc là khu động lấy thứ hai thành từ động phi kiếm chém giết cái này chút từ phong vương sinh ra hậu đại. Mà những kinh đó qua phong vương sinh sinh, có được các loại quỷ dị năng lực, lại có cường tráng thân thể tiến hóa nhóm sinh vật, vậy tất nhiên hội nhắc lên một trận cục chiến, đến lúc đó. Mô phỏng sinh vật 6 nòng gật lỉnh, mô phỏng sinh vật phi hành chiến cơ, mô phỏng sinh vật cơ động bọc thép thú. Tần phấn vừa nghĩ tới cái kia khổng lồ chiến tranh trang diện, vô số sinh linh lẫn nhau đối chặt chẳng cảnh, cũng không khỏi cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Người kia tần phấn thử đoán hỏi là thanh long sao? Người cứ nói đi. Đại não lời nói mang theo 3 điểm trêu tức, 7 điểm nói nhảm vị nói, hiện tại liền đợi đến quần anh hội. Chân chính sinh tử chém giết, sinh ra thần thú võ giả tỷ lệ sẽ rất cao. Toàn bộ liên bang võ giả trình độ, không lại bởi vì tàn khốc chém giết mà giảm xuống, tương phản. Còn hội đề cao. Tân Phấn không phủ nhận đại nào phán đoán, chỉ là một mực luyện võ, không cách nào thành vì cường giả chân chính. Mặc dù nói bắt đầu phi thường tàn khốc, nhưng là chân chính võ giả nhất định phải thông qua từng tràng sinh tử chiến, mới có thể đi hướng cường giả chân chính con đường. Bế quan tại trong nhà cắm đầu khổ luyện liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất sự tình, Tần Phấn từ chưa nghe nói qua, vậy tuyệt đối không tin trên đời sẽ có dạng này sự tình. Quân Anh Hội, Tân Phấn đã không nhớ rõ là lần thứ mấy nghe được cái tên này. Tại không hiểu rõ nội tình mắt người bên trong, đây bất quá là một cái hướng thế nhân biểu hiện ra võ giả thực lực cường đại, dẫn dắt nhân loại luyện võ to lớn võ đài Bây giờ, cái này quần anh hội lại còn có ý tứ gì khác? Đem thiên hạ cường giả hội tụ một đường, thông qua tàn khốc đến gần như bất cận nhân tình phương thức, sinh ra cái kia có được đủ cường đại thực lực võ giả. Người trẻ tuổi, chuẩn bị cẩn thận á căn cứ ta được đến tin tức, quần anh hội tổ chức thời gian thật rất gần. Đại náo mang theo mấy điểm ăn ủi Trước buông xuống ngươi cùng như lai thủ, đại cục làm trọng. Cám ơn ngài nhắc nhở. Tần Phấn rời đi cái ghế đứng dậy, đứng thẳng lên sống lưng nói ra, quần anh hội ta nhất định sẽ đi. Giết sư thủ, ta sẽ không thả. Người trẻ tuổi, đại cục. Đại cục. Vì cái gì nhất định phải là ta vì đại cục suy nghĩ? Vì cái gì không là người khác? Tần Phấn lắc đầu, trong mắt không có chút nào có kẻ mặc cả dư. Rất nhiều người đều đưa thích nói lấy đại cục làm trọng, nhưng vậy cũng là muốn cầu người khác lấy đại cục làm trọng Nhưng xưa nay không yêu cầu mình lấy đại cục làm trọng. Ta không phải thánh nhân, cũng không phải có được hoàn mỹ nhân cách anh hùng, ta chỉ là một cái đơn giản người bình thường. Ta mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy sư phụ dạy bảo ta chẳng cảnh, ta nằm mơ hội mộng thấy sư phụ chết thảm tình huống. Ai đại nào phát ra thở dài một tiếng, không tiếp tục tiếp tục khuyên bảo tần phấn, đại cục làm trọng lời nói này tới phi thường vĩ đại, kỳ thật sao lại không phải một loại tự tư. Dùng một cái đường hoàng lý do. Sinh sinh đi bóp chết người khác tư duy cùng hành động. Trần Phi Vũ không có chút nào ngoài ý muốn nhìn xem thần phấn, một cái đi thần quyền đạo võ đạo người trẻ tuổi, nếu như ý chí có thể tùy tiện bị người sửa đổi, vậy hắn tu luyện liền là bù đường, mà không phải thần quyền đạo. Đây là một trận không thể nói thành công hay là thất bại thạch hải hành trình. Trần Phi Vũ nhìn chăm chú cái kia dịch dinh dưỡng bên trong đại não, con mắt mấy lần núi lộ ra hung quang, cuối cùng lại theo thứ tự dập tắt xuống dưới, những người này không phải là không người đáng thương Bọn hắn chỉ là vì làm cho nhân loại càng thêm phù vinh, bọn hắn điểm xuất phát bất quá là mở ra một vùng không gian, lại đã dẫn phát nhiều như vậy sự kiện. Ta chân chính cửu nhân là trương hạo sáng lập hội. Trần Phi Vũ dùng sức hất đầu, giữa chúng ta, từ hôm nay trở đi không có bất kỳ cái gì ân đoán. Đại não thở dài mang theo mấy điểm thất vọng, Trần Phi Vũ nghe được trong thai, âm thầm suy đoán, có lẽ là cái này đại nào sống quá lâu thời gian, vác lấy nhiều như vậy cực nhọc mật vậy quá mệt mỏi, muốn thừa này cơ biết giải thoát lại không nghĩ tới không tự mình ra tay. Người trẻ tuổi đại náo gọi lại muốn rời khỏi tần phấn, người nghe nói qua dung hợp trí não loại chuyện này sao? Tần Phấn phóng ra bước chân bỗng nhiên đình chỉ, quay đầu kinh ngạc nhìn xem dịch dinh dưỡng bên trong viên kia hoạt động người náo. Dung hợp trí não, đây là một cái sinh hóa đầu đề, cũng là một cái ý dược đầu đề, thậm chí còn có thể nói là càng thêm rộng khắp khoa học kỹ thuật đầu đề. Lâm Lập Cường đã từng nói dỡn nói với Tần Phấn qua, nếu như mình có thể đạt tới dung hợp trí não giai đoạn Thật không biết là không có thể chống cự ở loại kia dụ hoặc, hội sẽ không thay đổi thành giết người như Ngoẻ Đại Ma Vương, bốn phía săn giết ưu tú nhà khoa học, cưỡng ép đem hắn nhóm đầu cùng mình dung hợp. Dung lâm lập cường lời nói để giải thích, dung hợp trí não cũng không phải là chế tắc một cái cao cấp chỉ có thể máy tính cùng đại não kết nối, mà là chân chính đem hai cái, hoặc là hai cái trở lên nhân loại đại não, thông qua thủ pháp đặc biệt dung hợp lại cùng nhau cao đoàn cách làm. Cách làm này là một loại đường kim khoa học kỹ thuật học thuật giới hoàn toàn dừng lại tại trên lý luận sự tình. Căn cứ phỏng đoán, bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật dung hợp trí nào khả năng cơ hồ vì linh, nếu là cưỡng ép dung hợp, rất có thể hội sáng tạo ra có được siêu tuyệt trí thông minh, dung hợp hai người tất cả ký ức số liệu, nhưng lại khiến cho tinh thần xảy ra vấn đề của nhân thiên điên. Cũng liền nói, sơ sót một cái, mặc dù cũng có thể sinh ra một cái siêu cấp thiên tài, có được hai người ký ức số liệu, siêu cấp trí thông minh vô địch khoa học quái tài. Nhưng cũng có thể là cái này người trạng thái tinh thần có vấn đề, không cẩn thận chế tác được liền có thể là một cái diệt thế cùng nhân loại hình khoa học cá nhân. Ta chính là trí não dung hợp, với lại không chỉ là hai viên trí não. Thanh âm già nuôi trong phòng quênh quẩn, vậy giống như một viên vô địch tắt đạn, rung động tần phân thế giới tinh thần. Hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia lơ lửng tại dịch dinh dưỡng bên trong đại não, chờ đợi tiếp tục đoạn dưới. Trên cái thế giới này sẽ không có người vô duyên vô cớ đột nhiên chạy tới nói cho người một cái thiên đại bí mật. Nếu quả thật có, như vậy người này hoặc là tiên điên, hoặc là muốn khoe khoan mình, hoặc là liền là có ý khác, tóm lại không phải là vì nói cho người một cái bí mật mà nói cho người một cái bí mật, nó luôn có từ mục đích đánh dấu tính. Tân phấn liền đang chờ đợi trước mắt cái này lại nào, đem hắn nói xong bí mật này về sau nguyên do tới nói ra nghe một chút. Nhà khoa học thân thể, hơn phân nửa cũng không sánh nổi võ giả. Tuổi thọ phương diện. Chúng ta mặc dù có các loại bảo dưỡng, thế nhưng là theo võ đạo cao thâm, chúng ta dinh dưỡng bảo dưỡng ngược lại càng phát ra so ra kém võ giả. Thanh âm giả mô mang theo điểm tự diễu, theo thời gian trôi qua, sáng lập hội đời thứ nhất nhà khoa học, rất nhiều người lần lượn bước về phía tử vong. Thế nhưng, bởi như vậy chúng ta nghiên cứu cũng liền hội theo chúng ta đại náo mà biến mất. Chân chính có thể ghi chép đến trong sách vợ chỉ có thể coi là thưởng thức cùng thành quả, lại không phải chân chính tri thức. Chân chính tri thức, không cách nào dùng văn tự ghi chép. Trần Phần nghe Đại Náo nói chuyện lên ngữ, trong đầu quanh quẩn lại là Lâm Lập Cường đã từng rất kiêu ngạo tuyên bố câu nói này, bây giờ vậy mà lại tại cái này Trần Chuối Đại Náo chỗ nghe được. Có người đưa ra một cái mạo hiểm phương thức, đây cũng là một thiên tài đại não loại nghiên cứu nhà khoa học. Đó chính là dung hợp trí não. Với lại, hắn nghiên cứu khả năng thành công tính, tại thời điểm này có 20 phần trăm 3 điểm 127657788 xác suất thành công. Cái này xác suất thành công, đối với người thường mà nói có lẽ rất nhỏ. Nhưng đối với một chút nhà khoa học tới nói, cũng đã là vô cùng vô cùng đại xác suất thành công. Tân phấn dựa theo đối với Lâm Lập Cường hiểu rõ tới nói, phàm là vượt qua 10 phần trăm xác suất thành công, hắn cũng dám đi làm một chút. Chính là bởi vì loại này cực kỳ lớn mật lượng, tăng thêm Lâm chàng cấp tốc phản ứng, khiến cho Lâm Lập Cường từng bước một đi tới bây giờ sinh hóa thú đỉnh tiêm vị trí. Rất hiển nhiên, trước mắt trước mắt cái này đại náo tiền thần, cái kia chút các nhà khoa học vậy cùng Lâm Lập Cường như thế, đối với dạng này kinh người xác suất thành công tại không có bất kỳ cái gì đường lui tình huống dưới liền làm. Lúc ấy chúng ta, cũng không có nắm chắc. Cho nên bỏ nhục thân thanh âm giả mua lộ ra nhàn nhạt đau thường, nhục thân, có thể mang cho chúng ta rất nhiều nhanh gọn, đồng thời vậy hội để cho chúng ta giả yếu. Càng quan trọng, chúng ta đều không dám hứa chắc, trí não dung hợp sau chúng ta có hay không còn có thể bình thường. Một cái không có thể xác đại não, cho dù là tên điên, vậy so có được nhục thể tên điên uy lực nhỏ rất nhiều a Tân phấn chỉ là yên tĩnh nghe. Đối bọn này nhà khoa học lại có càng nhiều kính nghệ, từ thanh âm hắn bên trong nghe không ra bất kỳ lửa gạt, như quả thật là gạt người hoang ngôn, vậy cái này hoang ngôn kỹ xảo vậy quá cao, trên đời không có người sẽ không bị hắn lửa. Bây giờ cái này chút năm qua đi, chúng ta phát hiện dung hợp một chỗ cũng không phải là hoàn toàn chính xác sự tình. Đại não tiếp tục lấy mình giảng thuật, các loại chuyên nghiệp đều tụ tập tại một cái trong đại não, xác thực có thể lẫn nhau ứng chính, lẫn nhau kích phát linh cảm. Nhưng cũng bởi vì dạng này không cách nào chân chính chuyên tâm. Đại não dù sao, không phải là không có tình cảm máy tính. Các người muốn tách ra. Tần phấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình suy đoán, nói ra bí mật này nhất định phải có nguyên nhân, hiện tại xem ra nguyên nhân này đoán chừng thật là muốn tách ra. Đối, điểm thành mấy cái khác biệt đơn thuần lĩnh vực. Đại não trầm ngâm một chút tiếp tục nói, đương nhiên, cái này cũng không phải là tách ra toàn bộ nguyên nhân, ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài còn có một cái khác rất trọng yếu nguyên nhân. Tân phấn một lần nữa về tới trên châu ngồi, hôm nay lại tới đây đạt được quá nhiều tin tức kinh người, theo một cái tiếp theo một cái tin tức kinh người rơi xuống, mình đối tin tức kinh người cơ hồ hơi chóng, mặc dù biết rất nhưng có thể tiếp được lại là một cái tin tức kinh người, lại uy nguyên vẫn là yên tĩnh không có nửa phần mong đợi nhìn xem đại náo. Tinh thần lực, dung hợp trí nào đầu để mặc dù tại liên bang nhà khoa học bên trong lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng, cơ hồ tất cả mọi người cũng chỉ là biết dung hợp trí nào sau chi thức tăng trưởng. Lại cũng không biết đây chỉ là dung hợp trí náo một nửa công hiệu. Đại não cảm xúc kích động bắt đầu, so với tri thức truyền thừa, tinh thần lực thu hoạch được không kém cỏi chút nào nó tri thức truyền thừa địa vị. Tinh thần lực, Tân phấn nhữ như mày, đây là vật gì? Mình theo tiếp xúc sự tình càng lúc càng rộng, cũng đã gặp rất nhiều kỳ quái sự tình, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tinh thần lực, dù là lâm lập cường đều không để cặp qua. chương 574, bay tới tiền của phi nghĩa, chống trải băng lãnh gian phòng. Đại náo thanh âm tại vang vọng thật lâu lấy, hình chiếu màn hình xuất hiện lần nữa mới quái dị hình tượng, cái này không phải chân chính hiện thực quay chụp hình tượng, mà là dùng từng tổ từng tổ thuần túy 3D ạ niệm tạo thành hình vẽ. Một cái nhân loại cứ như vậy đứng đấy, trước người hắn đứng đấy 10 đại thường nhân thân cao, kim loại chế tác người máy, bọn chúng trong tay bưng các loại vũ khí, tạo thành một cái cỡ nhỏ, có được cường đại hỏa lực dàn sen phối hợp lẫn nhau chiến đấu tiểu đội. Người máy chiến đấu, loại này không cần giao ra cái gì thương vong đại giới binh chủng không chỉ một lần bị nhà khoa học cùng các loại chuyên gia quân sự nâng lên chương trình nghị sự đi lên thảo luận. Có thể hỏi đề lại 10 điểm nghiêm trọng, nếu như không dành cho người máy chiến đấu tương đối cao trí tuệ nhân tạo, như vậy chiến đấu liền sẽ phi thường cứng nhắc, không có bao nhiêu thực tế bi lực, chỉ có thể là trên chiến trường điểm ngắm không có tận cùng lãng phí vật liệu cùng tài nguyên. Nếu như cho tương đối cao trí tuệ nhân tạo, căn cứ các châu nhà khoa học suy tính, người máy chiến đấu có được chân chính nhân loại tư duy lo gì cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù xác xuất bản nhỏ hồ có thể bất kể nhưng chỉ cần xuất hiện một cái toàn bộ liên bang chỉ sợ đều muốn nguy hiểm kém cỏi nhất vậy lại bởi vậy thương không nhỏ nguyên khí tạo thành nhất định xa sẽ độc loạn hình chiếu bên trong 10 đài người máy chiến đấu động tác linh hoạt phán đoán chính xác phát huy ra lực sát thương càng là khá kinh người phản phát hoàn toàn có được độc lập năng lực suy tính ảnh chiếu bên trong tương đầu ánh sáng màu vàng dây từ nhân loại trong đại Nao ỗôii ra bọn chúng phân biệt kết nối tại mỗi một cái người máy chiến đấu đầu não vị trí Cái này chút ánh sáng màu vàng dây kỳ thật cũng không tồn tại. Đại não thanh âm tràn đầy tự hào, chỉ là vì để ngươi có thể càng dễ lý giải, mới hội cô ý ghi rõ đi ra. Tân phấn bắt đầu minh bạch cái gọi là tinh thần lực là chỉ cái gì, đó là sóng điện não cường đại đến mức nhất định về sau danh tử, nó có thể khống chế một đại thậm chí mấy kịch bản tới không có tác dụng gì người máy chiến đấu. Đồng lý nhưng chứng, nếu như tinh thần lực đã cường đại đến càng thêm lớn tình trạng, có hay không có thể khống chế những vật khác. Tỷ Như ngồi tại vũ trụ trên chiến hạm, khống chế 10 đài chiến đấu máy bay tiến hành không chiến, thậm chí khống chế một cái cỡ nhỏ biên đội vũ trụ chiến hạm. Đến hoàn thành quân sự giới một mực dừng lại tại trên lý luận, chân chính thống nhất chỉ huy. Tân phấn không biết đại nào cái gọi là tinh thần lực phải chăng có thể cường đại đến loại trình độ đó, nhưng nếu thật có thể đến loại trình độ đó, như vậy khi cùng Phong Vương thế giới kia chiến đấu, chiến cuộc tất nhiên sẽ chiếm đến càng lớn như thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là mạnh nhất tinh thần lực biểu hiện hình thức. Đại náo giải thích cũng không tính kiên nhẫn, tóm lại, tinh thần lực vượt xa người tưởng tượng. Võ giả thông qua rèn luyện chân khí, để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh. Nhà khoa học, không có võ giả nhiều thời gian như vậy đi tu luyện chân khí, đồng thời cũng không phải bất luận cái gì nhà khoa học đều là võ đạo thiên tài. Thời gian dài hiệu suất cao sử dụng đại não nhà khoa học, cuối cùng đi hướng tất nhiên là tinh thần lực. Chỉ cần có được cường đại tinh thần lực, tin tưởng trong tương lai. Nhà khoa học tinh thần lực. Vậy có thể trở thành không kém cỏi võ giả chiến lực. Tân phấn nhìn xem hình chiếu trong màn hình các loại suy tính, trong đó thậm chí xuất hiện lúc trước hắn suy đoán điều khiển chiến cơ tình huống. Tinh thần lực còn có rất nhiều công dụng cũng không phải là chỉ là dùng để chiến đấu. Đại náo cái kia càng ngày càng tự hào nói chuyện cảm xúc, đột nhiên nhất chuyển trở nên sa sút, đáng tiếc, cái này nghiên cứu đối trước mắt cái trạng thái này chúng ta mà nói, có rất nhiều thiếu hụt cùng trở ngại. Với lại, tất cả tri thức chồng chất cùng một chỗ, Cũng là đối khoa học phát triển tốc độ chậm chạp trở ngại. Tân Phấn nhìn xem đại não, ngươi là muốn tìm ta giúp ngươi tách ra. Đúng. Tân Phấn rất là ngoài ý muốn, cái này sáng lập hội coi như không có chương hạo cái kia sáng lập hội khoa học kỹ thuật cường thịnh. Thế nhưng là bọn hắn vậy uy nguyên có rất mạnh năng lực, bên ngoài cũng không ít từng cái lĩnh vực nhà khoa học, làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Ngươi biết hai người trẻ tuổi A. In ra rồi ta cùng lâm lập cường. Tân Phấn chậm chậm, hai vị này bằng hưu thanh danh sắc thực Ngay cả viên này đầu to đều chuyên môn nâng lên bọn hắn, chẳng lẽ tri thức tách rời là một kiện rất phức tạp sự tình, bởi vì thời gian dài dung hợp lại cùng nhau, tách ra đi tri thức thể đã không cách nào làm đơn độc cá thể tiến hành còn sống, bọn chúng cần chủ ký sinh. Chủ ký sinh, tần phấn trong đầu xuất hiện một cái mới tưởng tượng hình tượng, phong lưu phóng khoáng lâm lập cường đống nhiên được đầu to trứng cân xứng xuất khi dáng người mang một cái cự đầu to bốn phía tàn bộ. Bất luận cái gì mỹ nữ nhìn thấy đều hội phát ra một tiếng thét chạy trốn tứ phía tranh lẽ trưởng thành cái này quỷ bộ dáng, lao tử tình nguyện làm chỉ có anh tuấn hình dạng nớ ngẩn xuất ca. Cũng không cần kia cái gì quỷ trí tuệ. Tân phấn không cần đi đem sự tình nói cho Lâm Lập Cường, liền có thể đoán được vị kia thiên tài tuổi trẻ nhà khoa học, sẽ làm ra như thế nào trả lời. Nếu như, ngài là muốn tìm Lâm Lập Cường cùng in dạ dồ tạ, làm cách rời bộ điểm chủ ký sinh, chẳng những bọn hắn không đồng ý, ta vậy không sẽ giúp ngươi Tân Phấn lắc đầu tiến hành cự tuyệt, loại kỹ thuật này chẳng những nguy hiểm đáng sợ, có trời mới biết tiến hành cái gọi là dung hợp trí não về sau lâm lập cường, còn tính là lâm lập cường sao. Ta biết, ngươi đang lo lắng cái gì? Dung hợp sau lâm lập cường vẫn là lâm lập cường, không hội đối người khác nghiên cứu có thay đổi chút nào, chỉ là đem thuần túy tri thức, cùng gặp được các loại khoa học kỹ thuật nàn quan lúc một chút phương thức tư duy, đưa cho hắn mà thôi. Không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tần Phấn im miệng không nói, trước mắt viên này nhân loại đại não. Vậy nhưng so với người bình thường loại đại náo lớn hơn nhiều. Ín dạ dồ tạ mặc dù bình thường rất ít nói chuyện, nhưng nếu như nhìn thấy để cho mình biến thành giống như có được đầu to chứng người, đoán chừng vậy hội từ trong miệng trách mắng một cái chữ Thô Tục à. Lúc ấy kỹ thuật cũng không thành thục, cho nên đầu trở nên rất lớn đại náo thanh âm có chút xấu hổ, giống như dù là bây giờ chỉ là một viên đại náo bộ ráng, y nguyên vì hiện tại cái này có chút cự nào trứng ngoại hình cảm thấy có chút xấu hổ, bây giờ kỹ thuật so trước kia thành thục nhiều. Tân Phấn Y Nguyên không nói, nhà khoa học lĩnh vực đối với thuộc về lạ lấm lĩnh vực, bọn hắn nói kỹ thuật thành thục, cũng không phải phổ thông sản phẩm làm cái bảo đảm chất lượng liền có thể, 89 chín phần mười không có cái gì phục vụ hậu mãi. Ngươi là lo lắng tinh thần lực vấn đề. Đại não lời nói cảm xúc có chút vội vàng, cái này, chúng ta xác thực không dám hứa chắc. Liên như là, cổ võ, mới võ như thế. Có người thích hợp tu luyện võ kỹ, có người xác thực không có thiên phú. Tinh thần lực vậy như thế cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể có được cường đại tinh thần lực. Chỉ là, hai người bọn họ khả năng tương đối cao, với lại vậy yêu cầu thời gian một chút xíu khai phát, cũng không phải là dung hợp trí não lập tức liền sẽ có tinh thần lực. Không phải dạng này, ta cùng hắn nhóm đàm một cái có thể chứ? Đại não trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, ngươi cùng hắn nhóm liên lạc một chút, ta tới cùng hắn nhóm đàm. Tân phấn tiếp tục duy trì trầm mặt, dựa theo đại não trước đó giới thiệu, dung hợp trí não sơ ý một chút khả năng hội dung hợp ra một người điên điên. Cho nên trước đó nhà khoa học vì cam đoan tương đối an toàn, bỏ thân thể, thậm chí khả năng cho toàn bộ sáng lập hội đều lưu ra lệnh, tuyệt đối không thể cho mình đủng có thân thể. Như quả thật là như thế, ai cũng không dám cam đoan hiện tại viên này đại não, liền là hoàn toàn bình thường, mà không phải một viên có được siêu cấp năng lực tên điên đại não, dùng 9 phần thật 1 phần giả hoang nôn tới lửa gạt mình. Hoang luôn không cần nhiều, 10.000 câu bên trong dù là chỉ có một câu là hoang nôn, chỉ cần có thể đạt tới hoàn mỹ lửa gạt là có thể. Tần Phấn sẽ không quên hách lớp trưởng đã từng dạy bảo, chân chính người thông minh, là không hội miệng đầy đều chạy nói láo, hắn sẽ nói một đống chân thực lời nói, trong đó chỉ bao hàm vài câu hư giả lời nói, đến hoàn thành một lần lửa gạt. Tần Phấn phải thừa nhận, trước mắt viên này đại não, có thể là trước mắt toàn bộ liên bang bên trong, thông minh nhất một viên đại não, nếu như nó thật muốn nói dối, đối mặt mình không có thể xác đại não, vậy đồng dạng không cách nào phân biệt nó lời nói thật giả. Người hoài nghi ta là tên điên. Đại não ngay cả ngay cả phát ra tiếng thở dài âm, đây quả thật là không có cách nào chứng minh mình phải chăng đang nói láo. Ai? Cũng như ngươi loại này khoa học ngoài nghề, vẫn là không cách nào câu thông A ta chỉ cần cùng hắn nhóm trò chuyện một cái, thanh tư liệu cho hắn nhóm nhìn một chút, đến cùng có hay không lựa gạt, bọn hắn so ngươi minh bạch. Tân phấn nhẹ nhẹ lau chán, xuất đạo đến nay lần thứ nhất bị người nói là ngoài nghề, nhưng tại cái này cao đoàn khoa học kỹ thuật trước mặt, mình quả thật là ngoài nghề chung ngoại đi. Điện thoại cuối cùng vẫn là kết nối Đứng tại Lâm Lập Cường trên lập trường cân nhắc, Tần Phấn biết mình hai vị bằng hữu nhất định vậy Phi thường muốn biết phương diện này kỹ thuật, dù là cuối cùng không tiến hành dung hợp chi nào, vậy đồng dạng còn là muốn biết một chút. Giới thiệu sơ lược, Lâm Lập Cường cùng ỉn Dạ dổ tạ biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú, vượt xa Tần Phấn tưởng tượng. Đại nào đang cùng người trong nghề giao lưu, cảm xúc rõ ràng tăng vọt rất nhiều, ba cái người hai hỏi một đáp trò chuyện quên cả trời đất. Tân Phấn ở một bên nghe nửa ngày, cũng hiểu ít nhiều một chút. Bọn chúng đối lâm lập cường tới nói chỉ có thể coi là nhất định dinh dưỡng bổ sung. Đương nhiên loại này dinh dưỡng bổ sung là rất mấu chốt, bởi vì tách rời không cách nào tách rời ý thức. Đại nào ý thức chỉ có một cái, nếu như tách ra đi, như vậy còn lại đại nào thì tương đương với tử vong. Nó không cách nào lấy một loại thuần túy tí máy tính tình thế tồn tại, phụ trách cất giữ tri thức cùng tính toán. Dung hợp trí não cơ sở, chính là có được độc lập ý chí đại não nếu là không có cái này, liền không cách nào tiến hành làm việc. Mà viên này phiêu phủ ở dịch dinh dưỡng bên trong đại não cũng không muốn chết, cho nên nó ý thức chỉ có thể ở chỗ này cái trong đại não. Nếu như mạo hiểm tiến vào lâm lập cường đại não, như vậy thì hội sinh ra hai cái ý thức va chạm, cuối cùng bất luận ai thủ thắng, nó cũng sẽ không tiếp tục là nguyên lai like mình, vậy đại biểu cho còn là tử vong rơi, lại sinh ra một cái. Ý mới biết. Hết thể đều chuẩn bị xong. Lâm lập cường ngón tay đập mặt bàn, vậy thì tốt quá, chúng ta lập tức đi. Các tiền bối chi thức nghĩ đến nhất định có thể giúp ta lấy được càng nhanh nghiên cứu đột phá. Tinh thần lực, ha ha ta rất chờ mong mình có thể có được. Đến lúc đó, nhìn lén cờ dẹt tỷ gơ tắm rửa sự tình, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Tân phấn nhìn xem hình chiếu bên trong đội vàng thu thập lâm lập cường, rất hoài nghi ra hỏa này muốn muốn tiến hành dung hợp trí nào, căn bản cũng không phải là vì những kiến thức kia, có lẽ càng nhiều là vì tinh thần lực, hoặc là nói là vì có thể nhìn lén tợ dẹt tỷ gơ tắm rửa. chương 575 Tiến vào vẹn đỏ dạ không gian. Chờ đợi, bình thường là một kiện phi thường nhàm chán sự tình, nhưng ở sáng lập hội trong căn cứ chờ đợi, liền sẽ trở nên không nhàm chán như vậy. Những năm gần đây, sáng lập hội sở sưu tập đến các loại cực nhọc mật, cùng liên quan tới cái kia vẹn đỏ dạ không gian phong vương thủ hạ các loại hình chiếu, tần phấn nhìn thấy vậy hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, ngược lại theo không ngừng quan sát, phát hiện cái này phong vương thủ hạ thực lực vượt qua trước đó dự đoán không ít. Trần Phi Vũ thủy chung trầm Quan sát lấy hắn mong muốn quan sát cái kia bộ điểm hình chiếu, cho dù là đứng ở một bên thông qua quan sát hình chiếu, vậy vẫn là có thể từ kỳ lân bọn người trong chiến đấu hấp thu đến rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tiến hành cái gọi là dung hợp trí não loại này quá sự, Tân Phấn Thủy Trung không cách nào yên tâm để lâm lập cường cùng in dạ rộ tạ hai người đơn độc đi làm, sáng lập hội loại địa phương này không phải người bình thường có thể lý giải. Tân Phấn nhìn qua rất nhiều hình chiếu, thỉnh thoảng nghiên cứu cái này chút trùng võ giả phương thức chiến đấu. Bọn chúng mặc dù vậy học tập võ giả võ kỹ, lại càng nhiều thời điểm còn là ưa thích sử dụng bản năng, gần như gia thú, mau lẹ lại trực tiếp phương thức chiến đấu tiến hành chiến đấu. Cái này tần phấn ngẩn đầu nhìn về phía cái kia một mực châm mặc, ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong, không biết có phải hay không là đang làm nghiên cứu khoa học đại não, đồng nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là đến bây giờ cũng không biết xưng hô như thế nào vị này đại não. Ngươi có thể gọi ta số 1 Đại não lần nữa bắt đầu phát biểu. Cái kia chuyên môn quản lý nó phát biểu mấy cái đèn tín hiệu, vậy theo nó phát biểu liên tiếp loe sáng. Người trẻ tuổi, ngươi có nghi vấn gì? Tần phấn hơi làm chầm tư, đưa tay chỉ hướng cái kia biến hóa không ngừng hình chiếu màn hình cảnh tượng, ta muốn đến đó. Ngươi muốn đi vào vẹn đỏ dạ không gian. Đại não thanh âm lộ ra ngoài ý muốn, ngươi xem qua nhiều như vậy hình chiếu, hẳn là rất rõ ràng trong đó nguy hiểm a Các ngươi cũng không phải như thế, thường xuyên nghĩ biện pháp phái người vụn trộm đi vào đi săn. Tân phấn một tay chống đỡ cái cảm, con mắt cũng không hề rời đi biến hóa không ngừng hình chiếu màn hình. Vì tất lực giải phong vương sinh ra các loại hậu đại, cũng vì trùng võ giả nghiên cứu, bất luận là số một đại nào sáng lập hội, vẫn là trương hạo sáng lập hội, đều hội thường xuyên đánh lén tiến vào bẹn đỏ dạ không gian bên trong. Theo thời gian chuyển rời cùng kỹ thuật tiến bộ, bây giờ bầu trời địa cầu ở giữa thông đạo, đã hoàn toàn nắm giữ tại sáng lập hội trong tay, muốn cái gì thời gian mở ra, tại vị trí nào mở ra liền có thể tùy tiện làm đến Với lại cái này chút mới mở ra thông đạo, nói quan bế liền có thể quan bế, không giống tạo ra cùng cái kia chút tự nhiên sinh thành thông đạo như thế không cách nào khống chế quan bế. Vậy chính là bởi vì có loại này tùy thời có thể lấy mở ra, lại tùy thời có thể lấy quan bế kết nối thông đạo kỹ thuật, hai cái sáng lập hội thỉnh thoảng đều hội dết vào đến không gian kia bên trong đi tiến hành săn giết thu thập số liệu cùng hàng mẫu. Vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân, các cái hành tinh bên trên vậy đều có khác biệt sinh vật biến đến dị. Cái này chuốt sinh vật biến dị lại cùng trên địa cầu sinh vật giao phối, lại sinh ra càng thêm mới lạ sinh vật, lập tức lại bị sáng lập hội bắt về tiến hành mới nghiên cứu. Số một đại nào yên tĩnh trầm mặc một đoạn thời gian ngắn một mình người sao? Muốn thời gian nào khởi hành? Tân phấn nhìn một chút màn hình, lại nhìn đồng hồ, ta nghĩ, ta khả năng hội không chỉ một người a Trước tiên ta hỏi hỏi những người kia. Hình chiếu điện thoại lần nữa gọi, tân phấn lần này trực tiếp hoán đổi đến hội nghị hình thức, cùng dương liệt. Bờ dọc bọn người trực tiếp tiến hành kêu gọi Theo khoa học kỹ thuật phát triển Điện thoại công năng phát triển vậy càng ngày càng nhiều Trọng yếu điện báo cũng chia là vô cùng trọng yếu cấp các loại đẳng cấp khác nhau Tần phấn số điện thoại ở những người khác trong điện thoại đều thiết kê vì Bất luận dưới tình huống nào tất nghe cấp Mọi người đều rất rõ ràng Tần phấn người này không thế nào hứa thích gọi điện thoại Có lẽ là trước kia thời gian khổ cực qua đã quen duyên cớ Mỗi lần cứ gọi điện thoại nhất định có chuyện trọng yếu Khác biệt chung điện thoại Đêm đang lúc bế quan đám người nhau nhau đánh thức lại đây, tiết thiên thân thể dựa vào vách tường có chút buồn bã hiểu xịu nhìn xem tân phấn, đánh với quan âm một trận hiển nhiên để hắn có rất lớn tiêu hao mặc dù có sinh hóa thú về phần công năng, có thể trị thân thể thụ thương thương, lại không cách nào đền bù thân thể của hắn tiêu hao tương phản ứng làm quan trọng chữa trị thân thể quan hệ, ngược lại có càng lớn tiêu hao Đỗ bằng sở trường bưng bít lấy bụng dưới vị trí, trên mặt mang theo kịch liệt đau nhức biểu lộ, lào đảo từ trên mặt đất tường đứng lên Tại hắn cách đó không xa là hai tay ôm ở trước ngực kẻ xạ Tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm riêng phần mình điện thoại hình chiếu trong màn hình tần phấn. Muốn biết vị này ngày bình thường rất ít gọi điện thoại đồng bạn. Hôm nay làm sao hội chủ động sử dụng hội nghị hình thức tìm kiếm mọi người. Tần phấn tại mọi người nhìn soi mói, trực tiếp đem camera ra nhắm ngay đại nao chế tắc cái kia hình chiếu màn hình nói ra. Sự tình là như thế này, các ngươi nhìn một chút. Số một đại nao giống như thích vô cùng kể chuyện xưa. Không biết có phải hay không là ngày bình thường không có người cùng hắn trò chuyện thiên nói chuyện quan hệ, lần này hắn ý nguyên phối hợp với một lần nữa phát ra hình chiếu, đem cho tần phấn nói qua cố sự, lại một lần giảng cho Dương liệt bọn người tới nghe. Mấy giờ thời gian, đem những năm này sự tình, lợi dụng tổng kết phương thức tiến hành hình chiếu, nhìn Dương liệt bọn người kinh ngạc tiếng rên nhẹ liên tục không ngừng, những chuyện này thật sự là quá mức vượt qua người bình thường tưởng tượng, chính là Dương liệt bọn người con em thế gia thân phận, đồng dạng không cách nào biết được dạng này sự tình. Tần Phấn rốt cuộc đợi đến số một đại nào ý miệng, mới lần nữa đem camera nhắm ngay chính mình nói nói, "Ta muốn đi vào." Tiếng nói rơi, hội nghị hình thức hình chiếu bên trong mấy tên tuổi trẻ cường giả, trong mắt nhau nhảy lên một loại gọi là có hứng thú ánh mắt. Trên thổ tinh cũng tốt, tại vện đỏ dạ không gian cũng được, kỳ thật đều là như thế tràn đầy nguy hiểm. Khác biệt chỉ là cùng người đánh hoặc là cùng cái này chút dị sinh vật thắt nước quả. Như lai ngày đó một trưởng bổ ra, chẳng những đánh lùi thế hệ tuổi trẻ danh xưng mạnh nhất Tần Phấn, Đồng thời nói cho tất cả mọi người, thổ tinh đỉnh cấp cường giả thực lực đến cùng đạt đến cái dạng gì hoàn cảnh. Bởi vì có địa phủ tồn tại, mặc dù không có bị thiên đỉnh diệt môn áp lực thật lớn, nhưng ở dương liệt các loại trong lòng người, đều có một viên siêu việt tiền bối lòng võ giả, chém giết là một cái góc nhặt tăng thực lực lên tốt nhất cầu đối, nhưng cũng là một cái nguy hiểm nhất cầu đối, đặc biệt là tại thổ tinh phía trên, bất luận là hướng địa phủ hoặc là thiên môn mở chiến, đều cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Dương liệt bọn người nhạy cảm khiu giác, Trước tiên vậy đã nhận ra, tiến vào cái này vẹn đỏ dạ không gian đúng là bước lên to lớn cực đoan phong hiểm. Phong vương cái kia thực lực cường đại chính là thần thú võ giả đều khó mà tại một đối một tình huống dưới tiến hành đối kháng, húng chi mình. Thế nhưng, đây đúng là một cái vô cùng vô cùng khó được cơ hội. Không duyên cớ từ bỏ. Dương liệt bọn người đều cười, loại này cơ hội không duyên cớ từ bỏ thực sự quá lô vốn. Trọng yếu nhất một điểm, bây giờ còn không cách nào chân chính sản xuất hàng loạt siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục Tần phấn tiểu đội đó là chân chính mỗi người một kiện. Chờ lấy chúng ta. Khát một người đi vào trước. Dương Liệt Phi tóc mặc quần áo nói ra, ngươi kéo ra chúng ta nhiều lắm, lần này tuyệt đối không thể để cho ngươi lại kéo ra chúng ta càng lớn khoảng cách. Hội nghị hình thức trong nháy mắt biến mất, đang đóng trước trong chớp mắt ấy cái kia, mỗi người đều đang nhanh chóng hành động lấy. Tần phấn tiểu đội mỗi người, vô luận võ đạo thực lực bị tần phấn như thế nào đột nhiên ra tóc hấp ra, từ đầu đến cuối không có đỉnh chỉ đổi theo hoặc là sinh ra hắn nhất định là mạnh nhất suy nghĩ. Chú ý, có mới phi hành khí tại cơ trên không trung xuất hiện. Máy móc nhắc nhở thanh âm xuyên thấu qua loa phòng thanh chậm rãi vang lên, tần phấn nhìn xem hình chiếu trong màn hình thổ tinh quân đội máy bay, liền nghe đến số một đại nào âm thanh âm vang lên, thả hắn nhóm tiến đến. Không bao lâu thời gian, hai phiến nặng nghề lạnh buốt đại môn từ từ mở ra, nhiệt độ thấp màu trắng khí lạng mảnh liệt hướng ngoài cửa chạy tới, Lâm Lập cường sở trưởng tại trước mặt tả hữu huy động, trong miệng thì thảo phàn nàn đi vào phòng. Lệnh như vậy gian phòng, rất dễ dàng rảnh rối điều bệnh. Hai vị, hoan nên. Số một đại não không có quá nhiều khách sáo, hiện tại có thể rời đi bắt đầu sao? Đăng nhập. Lâm Lập Cường riêu động ngón trỏ, không không không, ta cần muốn lần nữa xem nhìn một chút tư liệu. Dung hợp trí não không phải một chuyện nhỏ, Lâm Lập Cường vậy không thể coi thường đối đãi rất chân thành một lần nữa quan sát lấy các loại số liệu, thỉnh thoảng cùng ịn dạ rổ tạ tiến hành thấp giọng giao lưu. Lại là mấy giờ thời gian trôi qua? Tại sáng lập biết cái này loại dưới đất đặc thù trong tổ chức, thời gian phản phất không tồn tại bình thường, hơi không chú ý liền hội lưu chuyển biến mất rất nhiều thời gian. Nặng nghề cửa sắt lần nữa mở ra lúc, một đám người mặc y phục giải phẫu nhà khoa học, trong mắt ngoại trừ tỏa ra hưng phấn ánh mắt bên ngoài, đồng thời còn hâm mộ nhìn xem lâm lập cường hai người, dung hợp trí não loại chuyện này mọi người đều biết, thế nhưng là cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có dạng này cơ hội. Hai vị này, chính là mọi người hỗ trợ đối tượng. Số một đại não làm lấy giới thiệu sơ lược, Lâm Lập Cường, sinh hóa thú nghiên cứu phát minh phương diện nhân tài mới nổi. Ín dạ dồ tạ, chế dược phương diện cái kia. Sáng lập hội nhà khoa học mặc dù lâu dài tại trong căn cứ, với bên ngoài tin tức lại cũng không lạ lắm. Ín dạ dồ tạ cái tên này lúc đầu trùng tên liền thiếu đi, có thể cùng Lâm Lập Cường đứng chung một chỗ. Đến đây tiến hành tiếp nhận dung hợp trí não người, chỉ có chế dược phương diện ngôi sao mới siêu cấp thiên tài. Không sai, liền là hai người bọn họ. Số một đại nào xác định, dẫn tới nhóm này nhà khoa học nhìn về phía lâm lập cường hai người ánh mắt, đều biến thành tuyệt đối tôn kính, so nhìn thấy tần phấn loại này cường đại võ giả, còn phải tôn kính nhiều. Tại khoa học trong thế giới, không phải nắm tay người nào lớn, liền có thể đạt được các nhà khoa học tán đồng. Cái này chút càng thêm chuyên tâm làm người nghiên cứu, bọn hắn càng thêm hội tán đồng vẫn là khoa học lĩnh vực phát triển người. Đặc biệt là hai người này niên kỷ, mọi người vang từ bản thân lớn như vậy lúc, còn đi theo đạo sư phía sau cái mông. Hấp tấp làm lấy trợ thủ làm việc. Ta hỏi một lần nữa. Lâm lập cường nằm trên mặt đất trồi lên trên bàn giải phẫu nhìn chầm chằm cái kia bị mấy tên nhà khoa học di động lại đây, đặt ở dịch dinh dưỡng bên trong đại não xác định, sẽ không ảnh hưởng ta anh tuấn hình tượng đúng không? Mấy tên vây quanh lâm lập cường nhà khoa học, cái chán đều toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, có thể có dạng này cơ hội coi như biến thành tuyệt thế nam nhân xấu xí cũng đáng. Tiểu tử này ở trên bàn giải phấu cái này mấy phút bên trong thanh cái này cùng một vấn đề trọn vẹn hỏi 6 lần. chương 576, cấp 20 lần trọng lực cho ta tới 100 cái. Ta không là không tin các ngươi A, ta hỏi một lần nữa. Tuyệt đối không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngại anh tuấn hình tượng sự tính phát sinh. Nhân viên công tác rốt cục không thể nhịn được nữa, tại Lâm Lập Cường tức đem làm ra lần thứ 7 đồng dạng hỏi thăm thời điểm, vượt lên trước đối với hắn làm ra trả lời. Nếu như không phải nhìn thấy Lâm Lập Cường có được võ đạo đại sư đẳng cấp thực lực, không cách nào một quyền đem hắn đánh ngất đi Cái này chút nhân viên công tác đã sớm thử nghiệm cho hắn hai quyền hoặc là một truy, trước đem cái này ồn ào ra hỏa cho đánh bất tỉnh, để cho phòng thí nghiệm yên tĩnh một điểm. Mỹ nữ, ta là ý nói chờ ta làm xong giải phẫu, có hứng thú hay không tìm yên tĩnh lãng mạn địa phương, chúng ta uống một chén, thuận tiện tâm tình một cái nhân sinh lý tưởng, thậm chí nghiên cứu một chút nhân loại thần thánh nhất sinh sôi huyền bí. Suất ca, ta nhìn ngươi bộ dáng không sai. Không biết ngươi có hay không muội muội. Muội muội là không là vậy là mỹ nữ. Giới thiệu ta biết thì thế nào? Nhân phẩm ta rất tốt ta. Nhân viên công tác ngang nhau lộ ra hoài nghi thân sắc, đang tự hỏi ra hỏa này thật là sinh vật học giới kỳ tài. Giải Phẫu cũng không có giống tần phấn tưởng tượng như thế, một đám khoa học quái nhân dẫn theo lưới búa cơ điện, Thanh Lâm Lập Cường cùng ẩn dạ rồ tạ đầu cho mở ra, sau đó ở bên trong thi ngược một phen, làm đầy đều là chảy xuôi máu tươi. Toàn bộ giải phẫu cơ hồ không có sử dụng bất luận cái gì đao, càng không có cho Lâm Lập Cường mở ra xó náo. Nhân viên công tác xuất ra một chút kỳ quái cái ống, cái này chút cái ống đều mang một cái nho nhỏ kim tiêm rất nhanh tại lâm lập cường trên đầu đâm đầy cái ống, sau đó đem một phía khác cái ống, cắm vào cái tiêu dịch dinh dưỡng bên trong sinh tồn đại não. Cổ quái chất lỏng, thuận trong suốt cái ống, một chút xíu chạy vào vào đến lâm lập cường sọ não bên trong đi. Tần phấn trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra, vậy rốt cuộc là sinh vật chất lỏng, còn chỉ là đơn thuần số liệu năng lượng mà thôi, toàn bộ tràng cảnh tại không khí quỷ quái hạ nhanh trong tiến hành Các nhân viên làm việc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chầm chằm trên màn hình cái kia hoa mắt số liệu, thỉnh thoảng dùng tay đi điều chỉnh một chút kỳ quái cái nút. Đây là một trận chân chính động thủ cũng không phức tạp giải phẫu, mỗi cái nhân viên công tác cái chán lại đều không nghe tuần ra mồ hôi lạnh. Không phải trong đó chuyên nghiệp nhân tài, thực sự không cách nào thể sẽ trong đó mạo hiểm. Mười mấy tiếng đi qua, nặng nghề cửa sắt lần nữa mở ra, dương liệt bọn người một thân xinh đẹp quân phục mặc tại trên thân. Nụ cười trên mặt khi nhìn đến lâm lập cường cùng in giả rổ tạ hai người lúc lập tức cứng ắc. Đây là Dương Liệt nghi hoặc nhìn về phía Tân Phấn, người đại não là mẫn cảm nhất địa phương, liền xem như cường đại tới đâu võ giả, có được độ cao dung hợp sinh hóa thú võ giả, nếu như đầu hoặc là trái tim nát, như vậy vậy chỉ có tử vong một con đường chờ lấy mọi người. Tân Phấn điều ra trước đó nhìn qua tinh thần lực đoạn ngắn mình loại này không phải nhân sĩ chuyên nghiệp giảng giải, hiển nhiên không thể so với thu hình lại giảng giải càng thêm rõ ràng. Bờ dọc mấy người xem hết, trên mặt nhau nhau hiển lộ ra một chút xíu mờ mịt, giống như vậy là không thể nào tiếp thu được đường kim khoa học kỹ thuật đã đến tình trạng như thế. Tại đường kim liên bang bên trong, đứng tại xã hội cao cấp nhất, cũng không phải là nhà khoa học, cũng không phải là chính khách hoặc là quân đội, mà là cường đại đến làm cho người ngạt thở thần thú đám võ giả. Dạng này sinh hoạt xã hội thường thức, lệnh bờ dọc bọn người chuyên tâm đi tại võ đạo một đường, rốt cuộc không dành phân tâm chỗ hắn, mặc dù đều có không sai cao trung thành tích Lại như cũ không cách nào bước vào những chuyên nghiệp khác lĩnh vực bên trong. Đại não còn tại cùng lâm lập cường kết nối lấy, đám người không thú vị nhìn xem trên vách tường hình chiếu, cái kêu bên trong đang lật qua lật lại phát hình vẹn đỏ dạ không gian nhất cần thiết phải chú ý mấy loại sinh vật. Phong vương thủi hạ dạ cốp lỗ, đây là loại kia sinh vật mình cho mình đặt tên. Tại nhân loại xem ra, cái này hoàn toàn liền là một loại đem nhân loại ưu điểm cùng nện ưu điểm sát nhập bước phát triển mới sinh vật, nó có cường tráng thân thể, cũng không phải là dù có được nhện cái kia mập mặt bụng Già cột giống nhân loại như thế đứng thẳng hành tẩu, đầu, đầu trước sau đều có một con mắt, phía sau lưng bên trên vậy mọc ra hai đầu cường tráng cánh tay, bàn tay có thể phát xả mạng nhẹ làm thành vật thể, xương sườn chỗ cũng có thể chống đỡ ra xương sườn, tiến hành gần như súng máy như thế phút ra, trên miệng có hai viên cứng rắn nhập nham thạch răng. Dùng nhân loại cường giả tính toán, già cột lỗ loại này vì số cực ít sinh vật, chí ít vậy có được 17 tinh cấp tả hữu thực lực, nó có lẽ không có nhân loại người cương hoặc là cương khí. Nhưng thân thể nó cực sự cường tráng kiên cố, nhục thể ưu thế ở mức độ rất lớn đền bù chân khí không cách nào hình thành cương khí khuyết điểm. Tô đùm, loại sinh vật này tại phong vương sinh sinh số lớn sinh vật bên trong, vậy giống nhau là phi thường quái dị tồn tại một loại sinh vật. Thân cao 3 mét nó, thân thể cường tráng như là cỡ nhỏ cơ động bọc thép ngoại hình, lại càng giống là đông phương trong thần thoại khai thiên tích bản cổ như thế cao lớn cường tráng, màu đồng cổ làn da chớp động lên chân chính kim loại sáng bóng. Đầu đầy mái tóc đen dài kiên cứng đủ tùy tiện đánh xuyên qua dày một thước thậm chí vài thước dày tấm thép. Nhất lệnh người bất ngờ là, tô đùn loại này cùng nhân loại ngoại hình có bảy thành tiếp cận sinh vật, nó còn có được một loại năng lực đặc thủ, khống chế trọng lực. Nó lai lịch vậy phi thường đặc thủ, đó là phong vương tại liên tục ăn hết thuộc cá nhân về sau, lại nuốt rất một cái con nhím như thế quái vật về sau, vậy mà lại ăn hết một đài nhân loại trọng lực thiết bị máy móc. Đây vốn là lúc ấy lưu thủ chú qu Ngày thường dùng để rèn luyện thân thể một hạng đặc thù khí giới, lại không nghĩ tới bị phong vương cho sau khi thôn phệ vậy mà sinh ra mấy cái có được loại này cổ quái năng lực sinh vật. Cái này bốn đầu tô đủm thực lực mạnh yếu vậy cũng khác nhau, liền ngay cả khống chế trọng lực mạnh yếu cũng là khác biệt. Có lẽ là phong vương thôn vệ quá nhiều nhân loại quan hệ, ngay cả số sắp xếp năng lực nó đều học, cái này bốn đứa bé dựa theo bọn chúng thực lực mạnh yếu, tại chỗ chán đều có một cái mã số, 1, 2, 3, 4. Cái này bốn cái tô đùn vậy thật giống phong vương cho chúng nó dễ số như thế, dù là tại ngày sau tu luyện nhân loại võ kỹ về sau, thực lực cũng như số sắp xếp như thế, một là mạnh nhất, mà 4, thì là yếu nhất, gấp 20 lần trọng lực. Số 1 tại trải qua không ngừng khắc khổ tu luyện về sau, tại sáng lập hội kiểm chắc dưới, suy tính ra nó khả năng thực lực trạng thái, quái vật này thực lực tuyệt đối có thể chống lại nhân loại 18 tinh đỉnh cấp cường, giả, tăng thêm nó cái kia gấp 20 lần trọng lực năng lực đặc thù Đừng nói 18 tinh cấp cường giả, chính là 19 tinh cấp cương cường giả vậy hội đưa tại nó trong tay. Số 4, chỉ có đáng thương gấp 5 lần trọng lực năng lực, thực lực cũng bất quá là 16 tinh cấp đỉnh phong mà thôi. Dù vậy, nó gặp 16 tinh đỉnh cấp võ giả, nếu như tại thời khắc mấu chốt đột nhiên thi triển gấp 5 lần trọng lực, đầy đủ thay đổi toàn bộ cục diện, thậm chí quyết định sinh tử. Tại bỏ qua khoa học kỹ thuật xã hội phát triển cơ hội về sau, phong vương nhất tộc hoàn toàn tiến nhập thân thể tiến hóa trạng thái Các loại thiên kỳ bách quái sinh vật, có các loại kỳ kỳ quái quái, hữu dụng hoặc là vô dụng năng lực. Một cái chứng phá xác mà ra, có đôi khi cũng không phải là chỉ là một cái sinh vật, thậm chí là trăm ngàn cái sinh vật. Bọn chúng chỉ có nhân loại lớn bằng ngón cái nhỏ, thân thể mọc ra cánh có thể tại thiên không cao tốc bay lượng, trong miệng có thể phun ra có được mánh liệt ăn mòn thể lòng chua, một đôi kiên cô răng có thể tùy tiện cắn đứt tiểu tiểu mục đầu. Xem như trên ngàn trăm dạng này sinh vật tụ tập cùng một chỗ tiến lên lúc Bọn chúng liền là một đám điên cuồng cường đạo bạo đồ, những nơi đi qua chính là ngay cả nham thạch đều có thể bị cắn xé vỡ nát biến mất. Giải phẫu thời gian dòng dã tiến hành 24 tiếng mới tính kết thúc, trước đó ngâm mình ở thể lòng trong chất lòng đại não nhìn giống như so trước đó nhỏ một chút điểm, liền ngay cả nhan sắc nhìn đều giống như có chút suy yếu bộ dáng, bị mấy tên nhân viên công tác cẩn thận nâng về tới tại chỗ. Người trẻ tuổi, lần giải phẫu này trên cơ bản là thành công. Đại não lúc nói chuyện thanh âm lộ ra mọi mệt vừa mới giải flow xem ra đối với hắn ý nguyên vẫn là có không nhỏ tổn thương tiêu hao Trên cơ bản, tần phấn rất không thích nghe đến cái từ ngữ này, coi như tại không hiểu rõ đỉnh giới khoa học, chí ít vẫn là minh bạch trên cơ bản cùng hoàn toàn khác biệt. Càng là cao đoan tồn tại, trên cơ bản cùng hoàn toàn khác biệt liền hội càng lớn. Dính đến dung hợp trí não loại này huyền bí đến lệnh thường người không thể nào hiểu được trình độ, dù cho một chút sai lầm, kết quả đều là hoàn toàn hai loại. Người trẻ tuổi, người không nên gấp gáp Đại não lộ ra giải không thoát được mọi mệt mỏi, ta sở dĩ nói là trên cơ bản, cũng là bởi vì ta không cách nào xác định, bọn hắn phải chăng có thể lần này dung hợp trí não tình huống dưới, thuận lợi kích phát ra tinh thần lực tới. Về phần tri thức truyền thừa khắc gần với này, cái kia là phi thường hoàn mỹ, không có một chút sai lầm. Trên bàn giải phẫu, Lâm Lập Cường đột nhiên mở to mắt, sinh hóa thú trước tiên mở ra. Sáng lập hội dược phẩm mặc dù vậy có thể chữa trị giải phẫu lúc tại trên đầu mở chút lỗ nhỏ, nhưng tốc độ khôi phục quá chậm. Nơi nào có sinh hóa thú loại vật này tới nhanh. Yến Dạ Dụ Tạ hiếm thấy hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu vặn eo bẻ cổ, nhẹ nhàng dễ dủ hung eo vị trí, dùng sức nháy nháy con mắt. "Lão bởi vì cảm giác gì?" Lâm Lập Cường nhảy xuống bàn giải phấu đung đưa cổ, "Ta còn tưởng rằng mình hội bệnh tâm thần nữa nha, không nghĩ tới loại cảm giác này cũng không tệ lắm." Ân. Yến Dạ Dụ Tạ gật gật đầu, ngửa đầu vừa nhìn về phía đại não, "Thí nghiệm. Thí nghiệm." Đại náo có chút không hiểu hướng Yến Dạ đặt câu hỏi. Cái gì thí nghiệm? Liên Lãng ngươi nói tinh thần lực thí nghiệm. Tần Phấn nói tiếp nói ra, nhân thiếu ý tứ, hiện tại hắn cảm giác rất tốt, muốn phải lập tức làm liên quan tới tinh thần lực thí nghiệm. Đại náo một trận trầm mặc. Nhân viên công tác vậy đều trầm mặc kinh ngạc nhìn xem Tần Phấn, cái này ẩn dạ rồ tạ nói hai chữ, ngươi liền phiên dịch ra nhiều như vậy, thật giả a? Không hổ là lão bởi vì thứ nhất mật bạn thứ nhất a. Lâm Lập Cường cùng Tần Phấn cùng ẩn dạ rồ tạ kề vai sát cánh nhìn xem đại nào, ngươi yên tâm chính là Lao tần là tuyệt đối không biết phiên dịch sai nhân thiếu lời nói. Coi như ngày nào đó chân ý bên ngoài phiên dịch sai, nhân thiếu vậy sẽ nói hắn nói là đối. Là như thế này a Đại não lập tức rơi xuống mệnh lệnh, đẩy 10 đài người máy chiến đấu tới. Nặng nghề sắt cửa mở ra quan bế, lại mở ra lại quan bế, nhân viên công tác đẩy tới một nhóm bị chuyên gia quân sự xưng là gần gà người máy chiến đấu. Tinh thần lực nên như thế nào dò xét phải chăng có được, cùng như thế nào sử dụng. Tại các ngươi trong đại não, đều có phương diện này tư liệu. Đại não tràn ngập chờ mong nói ra, dạng này, ịn dạ dồ tạ. Nếu như ngươi mà thôi cảm giác được mình có được tinh thần lực, cứ dựa theo chúng ta đoán ra được phương pháp sử dụng. Đi thử khống chế một đài người máy chiến đấu. Không nên miễn cứ mình, căn cứ phỏng đoán vừa mới có được tinh thần lực người, khả năng không đủ năng lực đi khống chế một đài hoàn toàn người máy chiến đấu. Tại hàng hóa trên xe nơi hẻo lánh, còn có mấy cái 33cm đại tiểu luyện tập dùng người máy, ngươi cũng có thể. Băng lánh gian phòng. Đột nhiên bắn ra 20 đạo hào quang màu đỏ thám xạ tuyến. Dừng lại tại hàng hóa trên xe 10 đài người máy chiến đấu con mắt đột nhiên cùng một chỗ sáng lên, bọn chúng tập thể giơ lên cái kia bị cải tiến trở thành 6 nòng Gatling hỏa thần pháo tay phải, đối đối bằng tấu vang lên một khúc chấn người ù hài kim loại gào thét lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. 10 đại 6 nòng Gatling bắn ra chói mắt ánh lửa, kim loại vỏ đạn rơi trên mặt đất đinh đương loạn vang lên không ngừng. Có thể sẽ nát hết thể kim loại dòng lũ gào thế lên, xé rách không khí, xuyên thấu không gian nhào về phía đố bằng. Các nhân viên làm việc không kịp rít gào lên, đố bằng hai tay ở trước ngực quỷ dị hoạt động lên, phô thiên cái địa kim loại đạn ở trước mặt hắn dừng lại, sau đó đột nhiên toàn bộ biến thành hai nửa, phảng phất cái gì khí giới đưa chúng nó cắt từ giữa mở, mặt phẳng ánh sáng thậm chí có thể soi sáng ra bóng người. Đinh đinh đương đương đạn rơi âm thanh động đất vang lên không ngừng, mười đài người máy chiến đấu đã sớm di động với tốc độ cao bắt đầu. Bọn chúng tạo thành đủ loại thật hiểm hội trận hình, lợi dụng lấy hỏa lực đan sen, từ phương hướng khác nhau đối đố bằng tiếp tục cùng xạ không ngừng. Chiến đấu phát động rất nhanh, đình chỉ vậy thật nhanh. Một phút đồng hồ 6.000 phát xạ tốc, đối với cái này chút thân thể chỉ là nho nhỏ trang bị 1.000 phát người máy chiến đấu, cũng bất quá là 10 giây đồng hồ thời gian. Gây mũi mùi thuốc súng tràn ngập băng lánh gian phòng, lúc này gian phòng nhiệt độ theo vừa mới 6 nóng gạt lình gào thét về sau, đều cấp tốc gấm lên không í Mấy tên nghiên cứu khoa học chuyên gia bị khói cho sặc đến liên tục ho khan có mặt người nước mắt đều cho sặc đến chạy ra, không ít người dứt khoát sở trưởng che mũi miệng, đồng loạt kinh ngạc nhìn xem cái kia đồng thời thôi động 10 đài người máy chiến đấu tiến hành chiến đấu hình dạ dồ tạ. 10 đài người máy chiến đấu con mắt hồng quang dần dần ám nhược, cuối cùng lâm vào hoàn toàn tối. Đám người còn đến không kịp thở một ngụm, cái này 10 đài người máy chiến đấu đột nhiên lại một lần bạo phát ra không kém cõi trước đó hồng quang, bọn chúng trong tay không có đạn tay trái nhưng lại bắn ra sắc bén dao, đồng loạt nhào về phía ở xa Đỗ Bằng. Mười đài kim loại chế tác người máy chiến đấu, tại Lâm Lập cường khống chế dưới, trong nháy mắt chém ra hơn 10 đầu chói mắt dao quang, muốn đem Đỗ Bằng cho triệt để chém giết. Một trận kim loại va chạm tranh minh thành, Đỗ Bằng vẫn là yên tĩnh đứng tại chỗ, cái kia chút nhào tới người máy chiến đấu đã lui ra, trong tay kim loại chiến đao vỡ vụn thành từng mảnh, cái kia để đó hung hồng quang mang con mắt, lại một lần phai nhả xuống. Kết nối đại nao cái kia chút đèn Zlaco Giờ khác này cao tốc chấp động lên ánh sáng, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm càng là yên tĩnh, đồng loạt nhìn xem vừa mới tuần tự dùng tinh thần lực người máy chiến đấu hai người. Các người đại nào muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi một chút có phải hay không hai người này trước kia liền có tinh thần lực. Thế nhưng là sau đó lại từ bỏ hỏi thăm, cái này tinh thần lực là có tinh thần môn tồn tại, nếu như không mở ra tinh thần môn không cách nào sử dụng tinh thần lực. Vừa mới giải phẫu bên trong, số một đại nào rất rõ ràng cảm giác được. Vô luận là Lâm Lập Cường vẫn là ỉn Dạ Dô Tạ Trước đó tinh thần môn đúng là quan bế Về phần phải chăng hỗ trợ bọn hắn mở ra tinh thần môn Cái này chính là mình không cách nào biết được Nhưng Số một đại nào biết một chút Cái kia chính là căn cứ thời gian giải tinh thần lực nghiên cứu Người bình thường tại vừa mới sinh ra tinh thần lực thời điểm Vậy cũng là phi thường yếu tiểu tinh thần lực Có thể khống chế một cái cao nửa thước Công suất rất tiểu người máy chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng Vừa mới thức tỉnh tinh thần lực Có thể khống chế một đại bình thường người máy chiến đấu, cái này tại trên lý luận tới nói thật là khó lường tinh thần lực, hai người này liền xem như từng cái lĩnh vực thiên tài, nhưng cũng quá lịch thiên A. Tại cái này tinh thần lực lĩnh vực, bọn hắn ý nguyên vẫn là thiên tài sao? Vừa mới thức tỉnh, liền có thể đồng thời khống chế 10 đài người máy chiến đấu không nói. Càng đáng sợ vẫn là cái kia chút người máy chiến đấu hành động tốc độ, loại kia đáng sợ không chế độ thuần thục tựa như là đã sớm thao tác luyện tập vô số lần như thế. Không nên. Không nên A. Cái này cùng trước đó đoán ra được số liệu không tương xứng. Hai người kêu biểu hiện, vượt qua đoán ra được số liệu rất rất nhiều. Đại biểu cho đại não suy nghĩ cái kia mấy ngọn đèn chỉ thị nhanh chóng lóng lánh không ngừng. Cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học biểu lộ càng là cho tàn khó coi. Hai người này không hù chết người, có phải hay không liền sẽ cảm thấy trong lòng không dễ chịu A. Như thế biểu hiện. Vừa mới giải phẫu dung hợp trí não, liền làm ra như thế biểu hiện. Ta dựa vào. Đây chính là tinh thần lực. Tiết thiên có chút tái nhuận khuôn mặt, rốt cục nổi lên hồng nhuận phơn phất rực rỡ, một tay vô lâm lập cường bả vai, ta nói lâm thiếu, ngươi cái đồ chơi này về sau cũng không thể chỉ cho mình dùng A. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này tay mang theo cư hợp đao người trẻ tuổi thật là có ánh mắt, trước tiên phát hiện nếu có tinh thần lực cường giả phối hợp võ giả chiến đấu, đây tuyệt đối là, yên tâm chính là, tiết ít, truy mỹ lông mày thời điểm, ta cái này tinh thần lực nhất định toàn lực hỗ trợ. Vẫn là Lâm Thiếu đủ ý tứ. Liên là biết ta đang suy nghĩ gì. Vừa mới nội tâm khích lệ tán thưởng Tiết Thiên người hận không thể quất chính mình một bạt ai càng hận không thể đi lên đạm Tiết Thiên hai cước, hai tiểu tử này vậy mà thành đám người tân tân khổ khổ, có thể mở tương lai thế giới nhân loại kỳ nguyên mới trọng đại phát minh, cầm lấy đi truy nữ hải. Loại người này, kéo ra ngoài, sử bắn 100 lửa xem như trừng phạt bọn hắn không tôn trọng khoa học, đều không đủ điểm a. Đáng tiếc Ấn Dạ rồ tạ con mắt nhìn xem hình chiếu màn hình. Từ đó lộ ra vô hạn thở dài hương vị số một đại não tư duy đèn loại sang tốc độ nhanh hơn bắt đầu nó phát hiện in dạ dồ tạ đang nói đáng tiếc thời điểm con mắt thủy chung nhìn chầm chằm cái kia hình chiếu trong màn hình không người chiến đấu máy bay một cái vừa mới thức tỉnh mở ra tinh thần lực người vậy mà tại khống chế 10 đài người máy chiến đấu về sau còn không cam tâm lại muốn đi thí nghiệm không người chiến đấu máy bay số một đại não Mặc dù chỉ còn xuống đại não cũng tương tự sinh ra một tia phức cảm tự ti cảm giác Cái này hai người trẻ tuổi so suy tính ra số liệu nịch thiên nhiều lắm. Ta nói, số một đại náo tiền bối. Lâm Lập Cường ngẳng đầu nhìn lấy số một đại náo, các người nơi này đến cùng còn có bao nhiêu loại này, có thể tự bạo đến cặn bát đều không thừa nổi người máy chiến đấu. Số một đại náo do dự một chút nói ra, hơn 200 đại. Có đúng không? Cho ta cùng nhân thiếu một người 100 đại A. Lâm Lập Cường cười híp mắt mở mắt, lao tần bọn hắn không phải muốn đi vào vẹn đỏ dạ không gian sao cũng coi là hai người chúng ta một phần, để cho chúng ta thử một chút cái đồ chơi này năng lực. Nhớ kỹ cho chúng ta phối hợp sung tốc hỏa lực A. chương 577, Long trời lở đất. Tại dị không gian, sử dụng người máy chiến đấu có thể lấy đến bao lớn chiến quả. Ở đây tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cái này chút người máy chiến đấu làm chút phổ thông săn giết không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như gặp gỡ cái kia chút chân chính cường đại mà hung manh đối thủ, cái này chút người máy chiến đấu liền là đưa. Đương nhi Bởi vì cái này chút người máy chiến đấu trong cơ thể đều lắp đặt có cường đại tự bạo trang bị, sẽ không bị coi như tù binh trộm tới cho phong vương nuốt mất, lại sinh ra một chút cái gì khác sinh vật cổ quái tới. Cùng nói là tiến vào bên trong thử một chút người máy chiến đấu, không bằng nói là thử một chút loại này mới khai phá tinh thần lực, đến cùng có cái dạng gì toàn bộ uy lực. Không lộ dị không gian, vô số các loại kỳ quái giàu có tính công kích kỳ quái sinh vật, đối chính người thường mà nói, nơi đó liền là địa ngục như thế. Đối với nhà khoa học tới nói, đặc biệt phàm là vật học gia Lâm Lập Cường tới nói, nơi đó liền là nhạc viên. Thiên đường Tân nhân loại nghiên cứu khoa học hạng mục chỉ là vừa mới mở một cái đầu, Lâm Lập Cường cần vô số tư liệu, cần các loại tiêu bản số liệu, hoặc là học trương Hạo sáng thế hội như thế, đi làm nhân loại cơ thể sống thí nghiệm, hoặc là liền là tiến vào cái này dị không gian. Ín dạ dồ tạ không có quá nhiều lời nói, trong mắt đều là dị không gian hình chiếu những thực vật kia. Khác biệt không gian Sinh trưởng ra thực vật tự nhiên vậy hội khác biệt. Đặc biệt những thực vật này tiên thân, đều bị đạn hạt nhân tiến hành doanh tạc, có trời mới biết bọn chúng hội có cái gì dạng dị biến. Cái này chút dị biến, đối ý dược tinh luyện vừa có cái dạng gì tả hữu, cái này vậy đồng dạng tràn đầy vô hạn khả năng. Hai tên khoa học thiên tài, tiến vào cái này dị không gian nguyên động lực, không chút nào lại so với tần phấn các loại võ giả động lực yếu nhỏ bao nhiêu. Đại nào đang nghe được Lâm Lập Cường trả lời về sau liền cho châm đồng thời trầm mặc còn có đám kia nhân viên nghiên cứu khoa học, cái này đã không thể nói là cùng tư liệu suy tính số liệu không hợp, coi như dùng lịch thiên để hình dung cái này hai người trẻ tuổi ban đầu tinh thần lực, cũng không có thể hoàn toàn hình dung. Đồng thời khống chế trăm đài người máy chiến đấu tinh thần lực, đại não không phải là không có tính toán qua nó khả năng, nhưng vậy cần sơ đại người có tinh thần lực, tại mở ra tinh thần lực chi môn về sau, đi tìm đến một đầu tu luyện tinh thần lực phương pháp về sau, không ngừng tăng lên tinh thần lực, Đạt tới độ cao nhất định mới có thể làm đến sự tình. Với mới thức tỉnh tinh thần lực, liền có thể đạt tới dạng này độ cao. Nhân viên nghiên cứu khoa học không thể tin được, đại náo vậy đồng dạng không thể nào hiểu được, đến cùng là địa phương nào sai lầm, vậy mà đã sáng tạo ra dạng này hai cái quái vật tới.